Đi đi, đều khi nào, các ngươi còn có nhản tình ôn chuyện, nhanh lên cho ta đem giường nhường ra tới. Tiêu Dương dơ thương, một phen đẩy ra ôm nhau chặn đường hai nữ nhân, kia cổ nói thẳng làm người nhường chỗ kiêu ngạo khí thế thật giống như này, phòng nhỏ vốn di chính là hắn giống nhau. Trên giường, Đô Đô đã hoàn toàn tỉnh, lúc này chính hoa ở lục anh trong lòng ngực đầy mặt kinh sợ nhìn trong phòng nhỏ đỗ nhiên nhiều ra tới vài người. Từ kiến lâm khẽ cắn môi nói, anh tử, đem Đô Đô ôm xuống dưới, giường nhường cho bọn họ. Hắn nói như vậy thời điểm, tấm mắt vẫn luôn đều nôn nóng ở tiêu dương cùng lôi tử trong tay thương thượng. Đối phương có thương, mà bọn họ cơ hồ đều là tay không tức sát, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, không sợ đối kháng thật sự không cần phải. Lục anh theo lời bế lên đô đô xuống giường, lôi tử tùy theo nâng lâm tiêu qua đi, ở trên giường nằm xuống. Tiêu dương dùng sức đẩy phương yến sau vai, mệnh lệnh nói, đi, cấp lâm, ca xem thương. Xem nữ nhân tập tính bước chân hữu khí vô lực đi đến mép giường. Tiêu Dương giơ tay lau lau chính mình co rút đau đớn chán, trong miệng bất mãn xách một tiếng. Nếu không có đảo chi khanh kia tiểu tử bị nổ chết, nữ nhân này thành nhà xưởng khu duy nhất một cái hiểu y y thuật. Đừng nói là hắn, chỉ cần lâm mánh liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy cái mềm yếu vô dụng nữ nhân chiếm thượng một cái xe vị. Không có nữ nhân này nói, bọn họ trong xe ít nhất còn có thể lại mang lên một cái huynh đệ, Thảo. Một khắc đầu, lâm mánh bọn họ cùng tang Thi giao chiến đã gần đến gây cấn. Lâm mánh bọn họ sở muốn đối mặt tang Thi kỳ thật cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền mời tới chỉ, đặt ở thường lui tới chính là lâm mánh một người cũng có thể toàn bộ giải quyết sạch sẽ, nhưng trước mắt mười mấy tên huynh đệ hơn nữa lâm mánh lại lâm vào khổ chiến. Những cái đó buồn hẳn là chi độn sơ cứng tang Thi liền phẳng phất một gian hiểu được tự hỏi hiểu được phối hợp giống nhau, vốn dĩ tang Thi nhược điểm liền ít đi, trừ bỏ đầu liên tiếp cổ cái kia bộ vị, thương đến thân thể mặt khác bộ phận chi với chúng nó căn bản chính là không quan hệ đau khổ. Mà hiện tại chúng nó còn đều thập phần có sách lược cho nhau hiểm hộ đồng bạn chí mạng lược điểm. Hơn nữa trong đêm tối tay súng rất khó tìm đến chuẩn tâm nhắm chuẩn, kể từ đó, tăng thi không giải quyết. Rất mấy chỉ, lâm ánh bọn họ thế nhưng là thương vong thảm trọng. Lâm ánh mục tiêu từ đầu tới đuôi đều là kia chỉ biểu hiện có dị tăng thi, nhưng tên kia rảo hoạt thực, như là biết lâm ánh muốn đối phó nó, giấu ở tăng thi đàn chung không lộ đầu. Chuyên tâm đối phó tăng thi thời điểm, bên hai lại là hét thảm một tiếng. Lâm Anh vốn là nhíu lại mày không khỏi túc đến cẩn thận, bị căn thương, cảm thấy không sai biệt lắm liền chính mình giải quyết, súng đều uy chuẩn một chút, đừng mẹ nó không chết thấu lại cho ta đứng lên. Lâm Anh tức giận quát, mắt thấy bên người huynh đệ một đám tự tuyệt mà chết, tuy là luôn luôn không Lâm kêu khen ngợi vô tâm không phổi Lâm Anh cũng thâm chịu xúc động, rốt cuộc đều là quá mệnh huynh đệ, đi theo hắn ca cùng hắn vào Nam gia bắt cho tới hôm nay, lại rơi vào tự tuyệt như thế bi thảm xong việc, bên cạnh kề vai chiến đấu huynh đệ càng ngày càng ít càng ngày càng ít, lâm ánh hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi chỉ huy nói, nhị tử, tiểu hắc, hai người cho ta lên xe, lái xe đâm chết bọn họ. nếu người đều bị chết không sai biệt lắm, này xe lưu trữ cũng không có gì dùng. danh gọi nhị tử cùng tiểu hắc hai người lập tức bỏ lên trên hai chiếc cỡ trung mi ni phát động xe, quay đầu liền chiều tang thi đàn đụng phải qua đi. bất đắc dĩ cỡ trung bánh mì không thể so việt dã, bùn đất xe cẩu tốc độ hữu hạn, lực va đập tự nhiên cũng liền đại suy giảm. tang thi không đụng phải mấy chỉ một chiếc cỡ chung bánh mì lốp xe lại bởi vì một cái vô ý rơi vào đồng ruộng vết xe. Bị mệnh lệnh ở trong phòng nhỏ thủ lâm kiêu lôi tử nhìn ra tình huống không đúng, tới rồi tiếp viện thời điểm, bọn họ bên này đã chết không ít người. Ngay từ đầu đến nhà xưởng khu bọn họ tổng cộng là 28 cá nhân, từ nhà xưởng khu chạy ra tới không sai biệt lắm trực tiếp liền cấp đánh chiếc khấu, chỉ còn lại có 16 cá nhân, mà trước mắt đâu không tính người ở trong phòng nhỏ tiêu dương cùng lâm kiêu, còn đứng gần chỉ có 5 người. Không có cho chính mình quá nhiều nhớ lại thời gian. Lôi Tử vừa đến liền toàn thân tâm đầu nhập đến trong chiến đấu. Hai chiếc cỡ trung bánh mì trung quy cô phụ lâm anh kỳ vọng, sắm lốp đều rơi vào đồng ruộng mềm xốp bùn đất, không thể động đậy. Hơn nữa hai chiếc xe cửa sổ xe pha lê đều cấp đâm nát, nhị tử cùng tiểu hất chỉ phải xuống xe, tiếp tục cùng tăng thi gần gối giao phong. Lôi Tử cho tới nay đều là lâm kiêu thủ hạ đắc lực can tướng, lấy thân thủ không tầm thường, xử sự, sự bình tĩnh trầm ổn mà làm lâm tiêu sở tin cậy. Lúc này cùng tang thi mấy vòng đấu xuống dưới, lôi tử xem xét thời thế, đã hiểu biết tới rồi này phương như thế. Lại như vậy cứng đối cứng đi xuống, đối bọn họ tuyệt không có nửa điểm chỗ tốt, hơn phân nửa sẽ chỉ là toàn quân bị diệt kết cục. Nhị thiếu, như vậy đi xuống không được, sát trời quá hắc, đối chúng ta tình cảnh thập phần bất lợi. Này đàn tang thi không giống tầm thường, chúng nó cố ý tránh đi đèn xe, làm chúng ta vô pháp nhắm chuẩn, mà chúng nó không cần ánh sáng liền có thể đối chúng ta phát động công kích. Lôi Tử Liếc khích đối Lâm Mánh phân tích nói, kia làm sao bây giờ? Lâm Mánh quay đầu hỏi, đây mặt hồng màu nâu huyết tương hắn, nhìn thậm chí so đối diện tang thi còn muốn đáng sợ thượng vài phần. Quả thật, hắn không phải một cái tốt người chỉ huy, bởi vì hắn gặp chuyện không đủ bình tĩnh. Về điểm này Lâm Mánh chính mình cũng tương đương rõ ràng, cho nên ngày thường hắn đều nghe hắn ca. Tận lực kéo dài thời gian, nếu ta tính ra không tồi nhiều nhất lại một tiếng dưới thiên liền sáng. Nhưng dựa theo chúng ta tình huống hiện tại liền tính người chịu đựng được, đạn dược như vậy dùng đi xuống cũng tuyệt đối sẽ không đủ dùng. cho nên chúng ta hiện tại tận lực hướng phòng nhỏ phương hướng biên đánh biên trận, tăng thi số lượng nếu không hề gia tăng, phòng nhỏ vách tường tuy rằng không hậu hẳn là cũng có thể chống đỡ thượng một đoạn thời gian. càng quan trọng là kia trong phòng có cái đại đèn, đến lúc đó chúng ta triệt đi vào về sau, liền đem kia đèn đối với môn ra bên ngoài chiếu. tăng thi nếu muốn công kích chúng ta, liền nhất định đến đi vào có ánh sáng khu, chúng ta lại nổ súng, chính xác hẳn là sẽ cao dứt. Nhiều. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta đến triệt đến rất nhanh. Nghe lôi tử nói có lý có theo, lâm ánh tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, lập tức liền chỉ huy dư lại các huynh đệ hướng phòng nhỏ triệt hồi. Trường 82. Biên đánh biên lui lại nói tiếp dễ dàng, thực tế thực hành lên lại không như vậy đơn giản, rốt cuộc những cái đó tăng thi truy kích tốc độ nhưng không chậm, húng chi vẫn là kia chỉ đặc thù tồn tại. Ở trả giá lại một cái huynh đệ bị cắn đại giới, lâm ánh bọn họ rốt cuộc thối lui đến phòng nhỏ phụ cận. Trong phòng nhỏ Tiêu Dương không có nhiều làm chần trở, lập tức mở cửa nghen bọn họ vào nhà. Mà đúng lúc này lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra, cho tới nay đều đuổi sát lâm mánh bọn họ không bỏ tang thi đàn ở khoảng cách phòng nhỏ còn có nhất định khoảng cách dưới tình huống, đột nhiên đồng thời dừng truy đuổi. Chúng nó trước nay đều không phải tụ tập ở một chỗ, lúc này cũng là trình hình quạt vây quanh ở phòng nhỏ bên ngoài, nhưng thật ra đem cả tòa phòng nhỏ cấp vây quanh cái nửa vòng tròn, lại như là bị cái gì cấm chế sợ trở. Rõ ràng vẫn là kia Phó Dương nhanh múa vướt thích người bộ dáng, lại mảy may không dám vượt lôi trì nửa bước. Lôi tử, chúng nó sao lại thế này? Đã một chân bước vào phòng nhỏ môn, nhận thấy được phía sau Khắc thường lầm mãnh quay đầu lại. Thấy vậy, hắn tất nhiên là kinh ngạc vạn phần, trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là đưa ra lui lại phòng nhỏ kế hoạch lôi tử ở kia giai đoạn thượng làm cái gì, nếu không những cái đó tăng thi lại như thế nào sẽ như đụng phải Tề Thiên Đại Thánh dùng kim, cô đồng trên mặt đất họa cấm chế vòng yêu ma quỷ quái giống nhau đi tới không được. Lôi tử lại thản nhiên đối hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đối này cũng ở vào hoàn toàn lý giải không thể trạng thái. Trong phòng nhỏ, bởi vì môn bị tiêu dương mở ra quan hệ, trừ bỏ nhắm mắt nằm thẳng ở trên giường không biết ngủ vẫn là hôn mê lâm tiêu, những người khác cũng đều thấy được ngoài cửa một màn này, cũng cơ hồ không một không lộ ra khiếp sợ ngạc nhiên biểu tình. Mọi người chung, lấy tử kiến lâm càng là như vậy. Nguyên nhân vô nó, đơn giản là hắn biết rõ nhớ rõ kia chỗ làm tang thi đi tới không được địa giới chính là lục anh phun cái gọi là tang thi xua tan tề nhất ngoại vòng phạm vi. tuy rằng từ nữ hải có thể vô thanh vô tức đem cẩu lộng chết điểm này cũng đã đủ để thuyết minh ở nữ hải trên người cất giấu một ít đến không được đồ vật, nhưng chúng quỷ này cái gọi là tang thi xua tan tề thực tế hiệu dụng vẫn là lệnh từ kiến lâm không thể không cảm thấy chấn động. cư nhiên có thể làm được loại trình độ này sao? cùng lúc đó, thân là tang thi xua tan tề người chế tác cùng người nắm giữ lục anh, mắt thấy tình cảnh này cũng là không phải không có kinh ngạc chỉ là lại không biết có thể duy trì thượng bao lâu cảm giác được từ kiến lâm đầu tới nóng rực tầm mắt lục anh không có nhìn lại nhưng cũng không e dè mặc kệ những cái đó tang thi vì cái gì sẽ đột nhiên dừng lại tạo thành tình thế lại hiển nhiên với lâm mánh bọn họ có lợi lôi tử nhanh chóng quyết định chỉ huy nói tiểu hát ngươi lấy thượng trong phòng kia đèn thượng phòng đỉnh danh gọi tiểu hát chính là một cái thân hình thấp bé tay chân lại dị thường linh hoạt nam nhân được lôi tử mệnh lệnh hắn vào nhà đi lên mặt đèn tin trước mắt bao người sắp sửa lấy đi trong phòng duy nhất nguồn sáng tiểu hắt nhiều ít có điểm xấu hổ. bất quá hắn đảo cũng không do dự, một tay đề thượng đại đèn tin, chỉ xem hắn ba lượng hạ liền bò lên trên nóc nhà. trong phòng nhỏ không có nguồn sáng, nháy mắt liền lâm vào đèn nhánh, đại nhân không cảm thấy cái gì, hai tiểu hài tử lại nhân này biến cố cảm thấy sợ hãi, đều không hẹn mà cùng ôm chặt lấy thân nhất người cổ. bất quá chỉ trong chốc lát ngoài phòng liền sáng lên, chiếu rọi trong phòng nhỏ cũng có một chút ánh sáng. không thể nghi ngờ lôi tử phán đoán không tuổi. Cái kia đại đèn tin độ sáng sắc thật thực không tồi, phòng nhỏ 5 mét vây viên trong vòng đều bị chiếu sáng, ở vào khoảng cách phòng nhỏ 3 mét tả hữu tăng thi tự nhiên cũng liền không chỗ nào che giấu. Lôi tử cấp trên tay thương thay đổi cái băng đạn, xoay đầu đối Lâm Anh nói, xem ra chúng ta mệnh không nên tuyệt. Lâm Anh nhanh chóng khẩu súng lên đạn, nghiêng gợi lên khỏe miệng cười cười, rất có một cổ sống sót sau hai nạn hương vị. Tiêu dương cùng với cái kia danh gọi nhị tử huynh đệ cũng đều đã khẩu súng chuẩn bị tốt, tùy thời đợi mệnh. Lôi Tử nguyên ý là tiến phòng nhỏ chống được Hừng Đông, mà nhìn chung trước mắt tình thế, nếu này đó tang thi thật sự chỉ có thể vây quanh ở 3 mét có hơn liền đi tới không được, như vậy trừ phi bọn họ tránh lui đến 5, 6 mét có hơn âm u chỗ, nếu không chi với Lâm Mánh bọn họ này, đó tang thi giống như với hình người hoạt động địa. Đừng nói là làm cho bọn họ chống được trời đã sáng, nói không chừng đến Hừng Đông phía trước bọn họ liền có thể nhất cử đem này đó tang thi toàn bộ giải quyết rớt. Trong phòng nhỏ, Lâm Mánh bọn họ một đấu võ. Nương tiếng súng nghiệm hộ, tử kiến lâm kéo một phen lục thúy phương, lại làm lục thúy phương đem lục anh kéo đến phụ cận, ba cái đại nhân một cái hải tử vây đứng ở phòng nhỏ một góc. Tuy rằng kỳ thật đã là xác định không thể nghi ngờ sự, nhưng tử kiến lâm vẫn là nhịn không được mở miệng thấp giọng hỏi nói, anh tử, những cái đó tang thi. Có phải hay không ngươi phun cái kia xua tàn tề tác dụng? Lục anh nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Một bên lục thúy phương hiển nhiên tại đây đơn giản hỏi đáp xuôi thai ra manh mối. Trên mặt biểu lộ ra tới khiếp sợ giấu đều giấu không được, nàng nhìn xem từ kiến lâm lại nhìn xem lục anh, tựa hồ có rất nhiều sự muốn hỏi, chỉ là lời nói đến bên miệng, cuối cùng nàng lại vẫn là lựa chọn trầm mặc. Mà cũng liền ở lục anh đám người tụ tập nói chuyện này một đoạn thời gian ngắn, ngoài phòng lâm mánh mấy người đã là đem những cái đó tang thi giải quyết thất thất bát bát. Phía trước rõ ràng thập phần sinh động thập phần khó làm tang thi đàn, lại như là mùa sớm về tới giải, phóng, chức, phản ứng, động tác đều thoái hóa thập phần chậm chạp có lẽ dùng thoái hóa cái này từ tới hình dung còn chưa đủ chuẩn xác chính xác cách nói hẳn là những cái đó tang thi lại khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng bất quá liền tính như thế kia chỉ đặc thù tang thi vẫn như cũ rất khó đối phó lâm ánh liên tiếp khai số thương cũng chưa có thể đánh trúng nó lôi tử từ bên bổ thương cũng là liên tiếp thất thủ tiêu dương cùng nhị tử xen vào đạn dược hữu hạ trực tiếp liền cấp thôi tay dù sao kia đồ vật cũng bất quá tới cũng vô pháp lại đối bọn họ phát động công kích không phải sao lại bổ mấy thương Lôi tử cũng dừng tay, lâm mánh liếc hắn hỏi, lôi tử, liền như vậy làm kia đổ vật nhảy nhót đi xuống. Ta xem tạm thời nó cũng quá không tới, chờ hưng đông đi, đừng lãng phí viên đạn, đại gia cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không phải ai đều cùng lâm mánh dường như giống như có dùng không hết tinh lực, cùng tăng thi đấu này một đường, ba ngày đêm tối liền nước miếng cũng chưa uống qua, tuy là lôi tử chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đều cảm giác có chút chịu đựng không nổi. Lâm mánh tuy có không cam lòng nhưng cẩn thận nghị nghị vẫn là gật đầu đồng ý hắn cùng kia chỉ tang thi là có một trọi một lẫn nhau bất quá đối với kia chỉ tang thi phản ứng rốt cuộc có bao nhiêu mau lẹ hắn là lại rõ ràng bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế từ trước đến nay hiếu chiến hắn vào lúc này mới không có nói ra cấm chế vòng cùng tang thi một bác ý tưởng rốt cuộc lâm mánh tuy quát tháo hiếu chiến lại cũng không đến mức ở biết rõ tình thế đối chính mình bất lợi dưới tình huống còn ba ba đi chịu chết đêm tối đối với không có đêm coi năng lực người tới nói Trung quy là một đạo bất lợi gông cùm xiềng xích. Lôi Tử thấy lâm manh ở đầu, liền ngửa đầu đi kêu nóc nhà thượng tiểu hắt xuống dưới. Đại đèn tin khai lâu như vậy, đại khái có chút điện lực không đủ. Lúc này đánh ra tới quang ám vàng không ít. Lục Anh kỳ thật vẫn luôn đều ở xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ quan sát kia chỉ đặc thù tăng thi, từ nó né tránh viên đạn tốc độ tới xem, tựa hồ muốn so nàng ở trung y yểm viện gặp gỡ kia chỉ phản ứng còn muốn mau một ít. Ở nó đồng bạn lần lượt bị giết chết này một trong lúc, nó vẫn luôn đều ở đứt quang tê gạo nhưng đại khái là này trùng quanh hoàn cảnh thật sự quá mức chống trải, nó tê gào này sau một lúc lâu cũng không có thể triệu hoán tới cho dù là một cái đồng bạn dựa theo lẽ thường suy đoán nếu này chỉ tăng thi thật là dựa vào nhân vi thao túng cổ thi như vậy ở trước mặt như thế bất lợi dưới tình huống không cổ người hẳn là có có điều ứng biến luyện cổ không dễ không có bất luận cái gì một cái không cổ người sẽ ở có thể vãn hồi dưới tình huống trơ mắt nhìn chính mình cổ trùng bị giết chết cho nên bình thường dưới tình huống kế tiếp khống cổ người hơn phân nửa sẽ hạ đạt rút lui mệnh lệnh phòng nhỏ môn duy trì nửa sưởng trạng thái cửa lâm anh cùng lôi tử một đứng một ngồi nhìn chăm chăm kia duy nhất một con đặc biệt khó làm tăng thi thời gian một phút một giây lướt qua tăng thi như cũ giữ tận ở vào nơi đó hướng về phía trong phòng nhỏ người dương anh muốn bước chờ đợi luôn là mang người mỏi mệnh càng là làm người khó có thể nhẫn lại bất chi bất giác căng chặt thời gian liền lỏng xuống dưới mà cũng đúng lúc này vẫn luôn bị nhốt bước chân đi tới không thể tăng thi Đầu đến một cái mánh hổ rơi xuống đất thế, dưới chân tựa sinh lò xo một cái mánh phát thẳng tắp liền chiều ngồi lôi tử đi qua. Sự phát đột nhiên, tất cả mọi người là một bộ phản ứng không kịp ngạc nhiên biểu tình. Lâm mánh phản ứng đã cũng đủ nhanh, chỉ thấy hắn nhấc chân chính là một cái toàn đá, nhưng mà nhằm vào với này nhớ toàn đá cuối cùng điểm dừng chân, Lâm mánh lại xuất hiện trần trở. Phải biết rằng trước mắt này chỉ tang thi cũng không phải là tưởng đã là có thể đá. Một chân đá ra đồng thời ngươi còn cần thiết muốn bận tâm đến chính mình có thể hay không bị trào thương hoặc cắn thương. Nguyên nhân chính là lâm mánh này một ngắn mũi chân trờ, toàn đá thế đi giảm đi, chỉ khó khăn lắm quét đến tang thi rách mướm ngực, với nó căn bản không quan hệ đau khổ. Ở trong phòng nhỏ lưỡng đạo kinh hai trong tiếng, lôi tử bị tang thi phát gục trên mặt đất, ngã xuống thân thể mang theo tang thi cùng nhau hơn phân nửa vào phòng nhỏ. lúc anh ở sửng suốt lúc sau hoàn hồn, trong lòng biết này chỉ đặc thù tang thi đã thích hứng xua tan tề độc tính. Trước mắt như vậy tình trạng, nàng đem đô đô giao cho lục thúy phương ôm, một tay thăm tiến bên hông trong bao, một tay chiều sau đi thăm kia đem đòm nhận. Lôi tử ở bị phát gục đồng thời phản xạ tính rôi tay chế trụ tăng thi hạp khẩu cắn xuống dưới đầu, bất đắc dĩ tăng thi khí lực cơ hồ là người bình thường gấp 2 có thừa hắn cuối cùng ở lâm mãnh nổ súng tiếp ứng phía trước vẫn là bị tăng thi trên vai cổ ra cắn xé một ngụm. Lôi tử, lôi tử ca, lâm mãnh thiêu dương, tiểu hắc còn có nhị tử, đồng thời hét lớn. Tang Thi bị lâm ánh nổ súng bức lui khai một chút, lôi tử che lại vai cổ chỗ miệng vết thương xoay người ngồi dậy, biểu tình thống khổ, bất quá thực mò hắn liền tỉnh lại khởi tinh thần, dơ súng đối với Tang Thi một hồi cuốn bắn. Không có vì huynh đệ đem chết mà thương cảm thời gian, tiểu hắc, nhị tử cùng tiêu dương một lau mặt thượng huyết cấu, cũng gia nhập đến bắn chết Tang Thi hàng ngũ chung. Lúc đó, khoảng cách hừng đông còn có không đến một giờ. Tang Thi ở một mảnh mưa bom báo đạn trung tả xung hữu đột, tốc độ thật sự là mò đến kinh người. Hơn nữa phòng nhỏ ngoại ánh sáng tối tăm, mấy cái thương pháp chính xác không lầm người lại là đối nó hoàn toàn bó tay không biện pháp. Nhị thiếu các ngươi đều trước vào nhà đi, thứ này giao cho ta tới giải quyết. Lôi tử âm trầm một khuôn mặt, dựa lưng vào lâm manh phía sau lưng nói. Bị tang thi cắn thương miệng vết thương, xa so với hắn tưởng tượng muốn đau đớn nhiều, như là từng phút từng giây đều có trùng ở thích cắn giống nhau, thâm nhập đến tủy não đau. Lâm manh nghe vậy sắc mặt đột biến, lạnh giọng trách mắng, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết Ngươi nói lời này là xem thường ta còn là thế nào, còn có phải hay không huynh đệ? Lôi tử nhịn đau thở phào, tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, chúng ta đương nhiên là huynh đệ, nguyên nhân chính là vì là huynh đệ ta mới có thể nói như vậy, ta dù sao đều đã bị cắn, sớm muộn gì đều là một cái chết, có thể kéo nó nhất thời là nhất thời, cũng có thể vì các ngươi tranh thủ điểm thời gian. Nhị thiếu, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại còn dư lại mấy cái huynh đệ, lâm ca còn ở bên trong nằm đâu. Ta này thương cắn đến thâm. Phỏng chừng là nhịn không được bao lâu thời gian, ta liền tưởng có thể nhiều giữ được các ngươi một cái cũng hảo. Lâm Anh nghe hắn nói tử khí trăng ngập, sắc mặt càng thêm thâm trầm, nhưng hắn cũng biết lôi tử nói không sai, huynh đệ liền thừa như vậy mấy cái, viên đạn cũng không dư lại mấy phát, bọn họ lại như vậy háo đi xuống chỉ sợ sẽ là cái toàn quân bị diệt kết quả. Vào nhà đi đi, nhị thiếu, thính ta lôi tử cầu ngươi. Lâm Anh nhắm mắt, chúng nói, hảo, tiểm hộ Lâm Anh mấy người vào nhà. Lôi tử lại thật dài thở dài ra một hơi chọc khí, đối với sắp xảy ra tử vong, hắn trong lòng thản nhiên. Bọn họ này bọn người vốn là một nửa đều là bỏ mạng đồ đệ, nếu không có may mắn đến lâm gia thiếu gia thu lưu, chỉ sợ đã sớm bị kẻ thù đuổi giết chết không toàn thây. Viên đạn chỉ còn lại có 6 phát, lôi tử từ hầu bao đảo một phen trùy thủ ra tới, dù sao đều đã bị tăng thi cắn, cũng không để bụng bên người vật lộn thời điểm lại bị nhiều cắn thượng mấy khẩu. Lâm ánh mấy người vào nhà đóng cửa lại lúc sau. Lôi tử cùng tang thi liều chết ẩu đả chính thức bắt đầu. Mau không điện đại đèn tin bị tiểu hắc cẩn thận lưu tại ngoài cửa, vừa vận tốt chiếu vào tang thi cùng lôi tử trên người. Người trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chú ý ngoài phòng huyết tinh xé đấu, vì ứng đối tang thi cao mức độ, lôi tử vận dụng biện pháp tương đương đơn giản, cũng tương đương chi tàn nhẫn, tức là lấy huyết hoán huyết, lấy thương đổi thương. Chỉ là huyết nhục chi thân lại sao có thể cùng hoạt tử nhân so sánh với? Không bao lâu, lôi tử vốn nhờ cả người nhiều chỗ bị thương mà rơi hạ phong. Lâm Mánh đôi tay tại bên người nắm chặt thành quyền, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, một bên thường thường lưu tâm hắn Tiêu Dương xem đến kinh hãi không thôi, sợ Lâm Mánh nhất thời xúc động khí phách lao ra muốn đi, kia đã có thể bạch bạch lãng phí lôi tử ca một mảnh tâm. Mắt thấy lôi tử thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, trên người da thịt bởi vì nhất thời không tra bị tang thi xé rách hạ vài khối, mắt thấy trong phòng nhỏ Lâm Mánh hỏa khí thẳng vào phía chân trời, gần như mất khống chế. Lúc này, cách đó không xa truyền đến ô tô động cơ nổ vang thanh âm. Ở như vậy một cái không bình tĩnh ban đêm, hết sức dẫn nhân chú mụ. Chương 83 Sa tiền đèn cắt qua hắc cá ma chú, một chiếc xe dịp nhảy vào mọi người mi mắt. Dịp, xe Việt giá hệ đại danh tử, toàn luân điều khiển, mạnh mẽ mã lực, xử nó mặc dù là ở mềm sốt bùn đất thượng, vẫn cứ có thể làm được thông suốt không cố kỵ. Trước đó, đã là nhỏ mạnh hết đà lôi tử lại lần nữa bị tang thi phát gục trên mặt đất, hắn đã quyết định từ bỏ, thậm chí liền họng súng đều đã để thượng chính mình hầm dưới nhưng mà này chiếc thình lình sẻ ra xe lại mạc danh làm hắn đấy mắt phục lại bốc cháy lên một chút ý chí chiến đấu lôi tử nhấc chân liền chiều tăng thi eo bụng đá tới này một chân đá đến cực tàn nhẫn hiển nhiên dùng tới hắn sở thừa không nhiều lắm sở hữu khí lực kia chỉ ghé vào trên người hắn tăng thi bị đá đến bay lên mà bay chỉ mà đến xe dịp như là ở phối hợp hắn bắt bệ một kích xe đầu xoa hắn ống quần vòng qua lập tức đuổi theo kia bay ra tăng thi mà đi tăng thi bị xe dịp bước liên tục bại lui Tuy là nó hành động lại như thế nào mau lẹ hơn người, còn như vậy về phía sau lui dưới tình huống, tốc độ trung quy không có khả năng mau quá xe dịp. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, xe dịp không hề trì hoãn đụng phải Tang Thi, cũng đem này đâm bay ra mấy thước có hơn. Tang Thi rãy rửa gian nan bỏ lên, có thể thấy được nó thân thể tại đây và chạm dưới đã chịu bị thương nặng, xương sườn không biết nát nhiều ít căn, toàn bộ lồng ngực đều bị đâm cho bẹp đi xuống, bẹ gãy xương sườn bén nhọn chọc thủng da thịt, hôn màu đen sền sệt chất lỏng lưu lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Lúc này, xe diệp ngừng lại, đèn xe như cũ khai đến là xa quang, cửa xe bị đẩy ra, bước ra một đôi chân dài, bao vây lấy thâm dại gái màu quần, màu đen da trâu đoản đủm. Trong phòng nhỏ, hẹp hòi cửa sổ bị lâm mảnh mấy người chiếm được tràn đầy, những người khác chính là có nghị thầm xem bên ngoài tình huống, cũng rất khó liếc thấy mảy may. Lúc Anh Tử khe hở nhìn thấy kia chiếc sử tới xe diệp một tiểu khối toát xe, nàng không rõ ràng lắm thời đại này xe diệp có phải hay không đều một cái dạng. Tóm lại đối này trước nàng mạc danh cảm thấy quen thuộc. Tâm niệm vừa động, Lục Anh vài bước thối lui đến góc, đem chính mình vô thanh vô tức biến mất tiến góc cá mảnh chung. Sân trong phòng mọi người đều ở chú ý bên ngoài tình huống đương khẩu, Lục Anh thử nội khuy không gian ba lô. Muốn nói nội khuy không gian ba lô việc này, mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy bị người phát hiện, nhưng trên thực tế chỉ cần đối phương thoáng cẩn thận quan sát, liền có thể tự động tự phát giác manh mối Không sai, nội khuy đến không gian ba lô đồ vật sẽ giống như đèn kéo quân giống nhau ảnh ngược tiến người đồng tử. Cho nên, ở bên trong khuy không gian ba lô trước kia như cũ đến làm tốt thích hợp phòng bị. Lục Anh gần nhất một lần nội khuy không gian ba lô là ở phía trước hai ngày ban đêm, nàng nghe được Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm bụng bởi vì đói khát mà thầm thì kêu thời điểm. Nhìn không gian ba lô trồng chất lên rau dưa cùng trái cây, nàng ngay lúc đó tâm tình phi thường dối giám. Lục Anh thập phần rõ ràng nhớ rõ lúc ấy kia chiếc bị thu vào không gian ba lô xe dịp vẫn là ở. Nhưng trước mắt nó lại không thấy. Mà cái này không gian ba lô, chỉ có nàng cùng Giang Thành có được sử dụng quyền. Bởi vậy, trước mắt xe không thấy, lại phi nàng lấy dùng, như vậy xe hướng đi cũng cũng chỉ có một loại khả năng tính. Giang Thành Hán tỉnh lúc Anh nói không rõ giờ này khắc này tâm tình của mình rốt cuộc là như thế nào, nhưng chung quy là vui sướng thắng qua hết thẻ đi. Ở trong lòng, nàng kỳ thật đã lựa chọn từ bỏ, lựa chọn quên đi, cho nên này phân tâm tình cũng liền càng thêm khó lòng giải thích. Ngoài phòng, vượt xuống xe cao gầy nam nhân đi đến lôi tử bên cạnh, thơi một túi đầu, đối lôi tử nói, mượn ngươi trùy thủ dùng rùng. Lôi tử đã là kiệt lực, buông tay quán chân ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Nghe tiếng, lôi tử gian nan chi đứng dậy, phản quang quan hệ, hắn cũng không thể thấy rõ người nam nhân này bộ mặt, chỉ cảm thấy nam nhân tuy rằng rất cao lại cũng thực gầy, đến gần rồi trên người còn tràn ngập một cổ nồng đậm dược vị. Trùy thủ bị nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi, chính dừng ở cao gầy nam nhân trong tay. Không cần còn Lôi tử sang sẵn nói Dù sao hắn đã hình cùng chết người Về sau khẳng định là không dùng được Tiếp nhận trùy thủ cao gầy nam nhân Méo trùy thủ thưởng thức một chút Làm như cảm thấy còn tính thuận tay Liền nói, cảm tạ Kia chỉ tăng thi như là bị xe đâm sợ Bò dậy lúc sau liền vẫn luôn xử tại tại chỗ Như là ở quan sát đến cái gì Lại là trước sau cũng không dám tới gần Cao gầy nam nhân lại không có bởi vậy Mà nhiều làm chần trở Mượn đến trùy thủ lúc sau liền cường công qua đi Lôi tử ngồi xem trận này xuất sắc tuyệt luân đánh nhau, tâm nói trước khi chết có thể coi trọng như vậy một hồi, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Lấy lôi tử ánh mắt xem ra, này cao gầy nam nhân thân thủ thực sự hảo đến cực kỳ, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy lâm mánh lâm nhị thiếu thân thể tố chất công phu đấy đã đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng mà hiện tại vừa thấy mới phát hiện sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Dù sao nếu nếu là làm hắn cùng này nam nhân đánh thượng một hồi, thua là tuyệt đối. Như vậy một nhân tài. Nhìn ra tay chiêu số có điểm võ trang đặc vệ đội ý tứ, nhưng ở giữa lại hỗn loạn không ít giá kịch bản, chẳng lẽ là phía trên nhà ai nuôi dưỡng lính đánh thuê. Trong lúc nhất thời chi gian, đối với này nam nhân thân phận, lôi tử không cấm nổi lên hứng thú. Nhưng mà đột nhiên tới một trận tròn váng, làm lôi tử nháy mắt nhận rõ sự thật, cả người các loại miệng vết thương truyền đến đau nhất càng là làm hắn đầu váng mắt hoa. Đáng tiếc, bằng không chờ đối phương thu thập kia chỉ tăng thi, còn có thể cùng người thi đấu. Nắng sớm hơi hy thời điểm Tang thi đầu rốt cuộc bị lưu loát cắt lấy, dính đầy màu đen sền sệt, chất lỏng đầu nhanh như chớp lăn đến lôi tử bên chân. ở cao gầy nam nhân cùng tang thi đánh với không bao lâu, lâm ánh mấy người liền ra phòng nhỏ. cho nên, tang thi đầu tuy rằng là nam nhân thao đao cắt hạ, bất quá có thể đem tang thi hoàn toàn giết chết này còn muốn quy công với mấy người hợp lực kết quả. tiểu tử, thân thủ không tồi a. chiến bãi, lâm ánh không cấm khen. nam nhân đối này lại phản phất không nghe thấy, sai thân xoa lâm ánh đầu vai hướng phòng nhỏ đi đến đón nắng sớm, bởi vì ngoài phòng trí mạng uy hiếp đã bị thanh trừ, trong phòng nhỏ người đều lục tục đi ra. Lục Anh ở một đám người kinh ngạc trong ánh mắt đón kia xa lạ nam nhân đi hướng tiến đến, đi đến nam nhân trước mặt, Lục Anh đốn bước chân, ngẩng đầu lên. Thời gian dài hôn mê lệnh Giang Thành thoạt nhìn thập phần gầy ốm, vốn là khắc sâu rõ ràng ngũ quan càng hiện sắc bén. Lục Anh nhìn trầm trầm Giang Thành khuôn mặt, nhìn nhìn trong lòng biên nẻ sinh ra dị dạng cảm rất tới, nàng vội thu hồi tầm mắt gục đầu xuống. Người chừng nào thì tỉnh. Hỏi như vậy thời điểm, Lục Anh duỗi tay đáp thượng Giang Thành mạch môn, ngay sau đó nàng hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Ngày hôm qua buổi chiều. Như thế nào? Thấy Lục Anh mi nhăn càng thêm rõ ràng, Giang Thành không cấm nghi hoặc hỏi. Thân thể có hay không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe? Không có. Trên thực tế Giang Thành không những không có cảm giác được thân thể có bất luận cái gì không khỏe, hắn thậm chí còn cảm thấy chính mình tinh lực xưa nay chưa từng có dư thừa. Một chút cũng không có sao. Một chút cũng không có nghe vậy, lục anh không hề hỏi, chỉ ninh hai điều tế mi trầm tư. lý luận thượng, giang thành là nàng dùng để độc công độc biện pháp đã cứu tới, nhưng tựa như phía trước theo như lời như vậy, độc tính tương khắc lẫn nhau chế hành quá trình sẽ cho thân thể mang đến cực kỳ trầm trọng gánh nặng. đổi mà nói chi, dùng này pháp đã cứu tới nhân thân thể giống nhau đều sẽ biểu hiện ra thập phần suy yếu trạng thái. nhưng giang thành hiện tại là chuyện như thế nào? chẳng những không giả nhượng, thân thể các phương diện trạng huống còn hảo đến cực kỳ. lục anh bất mạch thời điểm. Có thể thực rõ ràng cảm giác được Giang Thành trong cơ thể kia hai cổ độc tính, chúng nó tồn tại như cũ, cho nên Giang Thành tốt đẹp trạng thái đều không phải là là hai loại độc tính tiêu hóa gây ra. Kể từ đó, liền vào ngó cụt, nói không thông. Lục Anh chính là lo lắng vạn nhất Giang Thành trước mặt hảo trạng thái là một loại cùng loại hồi quang phản chiếu sản vật, hai loại độc tính ở hắn trong cơ thể chậm dai ăn mòn hắn tạng phủ, nếu là cái dạng này lời nói liền không xong. Có cái gì vấn đề sao? Lục Anh mặt tủ mày trao dẫn tới Giang Thành lần thứ hai đặt câu hỏi. Do dự một chút, Lục Anh hơi hơi lắc lắc đầu. Lấy độc trị độc phương pháp vốn là có thể thuộc sở hữu đến cấm thuật phạm chủ. Thư thượng ghi lại các hạng thí dụ cực nhỏ, cũng nói không chừng là bởi vì Giang Thành thể chất đặc thù mới có như thế tốt đẹp hiệu quả. Dù sao trước mắt Lục Anh đối này là hoàn toàn tìm không ra manh mối. Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm đi tới. Đô Đô bị An trí ở trong phòng nhỏ Từ Phương Yến coi chừng. Rốt cuộc trước mắt ngoài phòng trạng uống nhiều ít có chút huyết tinh thắm thiết tiểu hài tử vẫn là tránh được nên tránh cho thỏa đáng. Lục Thúy Phương đánh giá Giang Thành hỏi, anh tử, vị này chính là Giang Thành. Lục Anh giới thiệu nói âm chưa lạc, Lục Thúy Phương đã là nháy mắt đã hiểu, Kinh hỉ nói, Nga, chính là ngươi theo chúng ta để qua vị kia đồng học đi. Trên đỉnh đầu truyền đến có chứa vi diệu nhiệt độ tầm mắt, lệnh Lục Anh sừng suốt, một lát sau mới đối Lục Thúy Phương gật gật đầu. Ta là anh tử nàng tiểu cô, đây là nàng thúc. Chỉ vào từ kiến lâm giới thiệu, Giang Thành hướng hai người lược một gật đầu, chưa nói tới lễ phép, chỉ có thể nói chú đáo, còn có chút xa cách. Giờ này khắc này, Giang Thành tâm tư có chút phiêu, hắn không nghĩ tới Lục Anh sẽ cùng này hai người nói cập chính mình, cũng không biết đều nói chút cái gì. Cùng lúc đó, ý thức được chính mình đại nạn buông xuống lôi tử, ở cùng mấy cái huynh đệ nói quá đường sau, cuối cùng là dùng một viên sung kết thúc chính mình cả người đau đớn. Lục Anh bọn họ chỉ nghe đến một tiếng sung vang, sương mắt thấy đi. Nhìn đến chính là lôi tử bị đánh bay đi ra ngoài sọ, đỏ tươi máu cùng với chù bạch tóc, như vậy một cái thiết cốt tranh tranh hán tử liền như vậy đi. Đoàn người ở ngoài phòng đứng trong chốc lát, từ kiến lâm ra tiếng kiến nghị nói, chúng ta đem này đó thi thể dọn dẹp một chút đi. hắn sở băn khoăn vẫn là trong phòng hai đứa nhỏ. Xen vào thi thể chung có không ít là nhà mình huynh đệ, lâm mánh bọn họ cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp kéo nổi lên thi thể. Bọn họ đem thi thể đều kéo dài tới lâm mánh bọn họ ngay từ đầu cùng tang thi giao hỏa địa phương. Lâm Anh từ một chiếc cỡ chung mini bật trong xe sách ra một thùng xăng, xăng hữu hạn. Lâm Anh cũng không dám ăn xài phung phí tới, chỉ tùy tiện hướng thi thể thượng đều giải điểm. Tiêu Dương không biết từ địa phương nào lấy ra một bao que diêm, cắt một cây, hướng kia thi thể đôi thượng một ném, vang một tiếng, hỗn loạn nồng đậm khói đen màu cam lửa lớn liền đốt lên. Đoan người ở nóng rực ánh lửa chung trở về đi. Lâm Anh nói, huynh đệ, trong chốc lát dùng người kia tay lái chúng ta phía trước kia xe từ mương lôi ra tới. Đây là khẳng định chân thật. Mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, toàn không có một chút cầu người hỗ trợ tự giác. Giang Thành quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Một vại xăng." "Cái gì?" Lâm Mánh không nghe minh bạch. Giang Thành nhẫn mại tính tình lặp lại, "Một vại xăng, ta giúp các ngươi đem xe lôi ra tới." Người Lâm Mánh hỏa khí cọ liền mạo lên, hắn vốn chính là hành động trước dâu rẫm khảo kia loại người, lúc này đã giơ tay đi rút súng. Nhưng mà Giang Thành lại không có cho hắn rút súng nhắm chuẩn chính mình cơ hội, một phen chế trụ Lâm Mánh rút súng một nửa tay. Về phía sau một quải, ở Lâm Mánh thân thể bị mang nghiêng đi tới thời điểm, lại là một kích cường lực đầu gối tập, không chút nào cho người ta lưu có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Giang Thành cùng Lâm Mánh vài cái so chiêu đều là cực nhanh, bàng quan người đều còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Đại tập trung nhìn vào Lâm Mánh đã bị phản thủ săn tay đè ở trên mặt đất, mà nguyên bản thuộc về hắn kia khẩu súng, lúc này tự nhiên đã tới rồi Giang Thành trên tay. Tiêu dương ba người thấy vậy, lập tức rút súng. Tiểu hắc cùng nhị tử đều đồng thời nhắm chuẩn giang thành, chỉ có tiêu dương hắn từ trước đến nay có chút tiểu thông minh, am hiểu bắt người uy hiếp, súng của hắn khẩu nhắm chuẩn chính là lục anh. Vương ra nhị thiếu, ba người cùng kêu lên nói, kỳ thật ba người thẳng đến lúc này đều còn chưa thế nào không minh bạch tình huống, ở bọn họ nhận chi chung nhị thiếu thân thủ kia chính là vô địch, đột nhiên toát ra tới như vậy cá nhân, ba lượng hạ liền đem nhị thiếu đánh ngã xuống đất, tính toán mắt thấy vì thật, tổng vẫn là làm cho bọn họ không có gì thật cảm. Giang Thành mắt lén nằm ngang ba người, đảo qua Tiểu Hắc, nhị tử cuối cùng dừng ở Tiêu Dương trên người. Một màn huyết quang sệt qua Giang Thành trong mắt, Tiêu Dương ngẩn ra, chớp chớp một đôi híp mắt mắt, lại đi xem lại cái gì cũng không thấy được. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là bị Giang Thành trên người sở tản mát ra kia cổ nùng liệt túc sát chi khí sở kinh sợ, cầm súng tay hơi không thể thấy run lên lên. Tường đánh với ta, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức tới lại nói, ngung lòng ra lâm lãnh. Giang Thành ngồi dậy nói. Hắn lời này nói được thật sự có chút kiêu ngạo, tuy là hướng về hắn từ kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương hai người đều không cấm vì thế nhăn lại mày, ngược lại là bị thương chỉ vào Lục Anh thần sắc nhàn nhạt không có gì cảm giác giống nhau. Bỏ lên thân Lâm Anh còn muốn nảy sinh ác độc, bị Tiêu Dương hoành thân ngăn lại. Nhị thiếu, tính, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem Lâm ca tình huống đi. Tiêu Dương khuyên đủ. Tưởng tượng đến Lâm Kiêu còn nằm hôn mê bất tỉnh, Lâm Anh cuối cùng là tan một thân khí thế, đi. Lâm Anh mấy người đi rồi. Giang Thành đi đến Lục Anh trước mặt, một ngón tay câu lấy kia đem từ lâm mánh trô đó tiệt làm bậy thương, ở Lục Anh trước mắt quơ quơ, nói, cùng ngươi đổi thanh đao, thế nào? Lục Anh theo bản năng sờ hướng đừng ở sau thắt lưng đoàn nhận, lại nhấc lên lông mi nhìn nhìn lấy thương đen nhánh nòng súng, trong lòng mạc danh liền có chút tưởng bật cười. Hảo A. Trường 84. Sóc nảy lay động trong xe, Lục Anh nghiêng đầu để cửa sổ, ngưng mi làm trầm tư trạng. Một bên chính tay đánh tay lái đánh xe chuyển biến Giang Thành. Liếc liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Giờ này khắc này, xe dịp trừ bỏ Lục Anh cùng Giang Thành ở ngoài, trên ghế sau còn song song ngồi Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm vợ chồng cùng với ngồi ở bọn họ trên đùi ngủ say đô đô cùng Nana. Trải qua quá dạng sáng kia một hồi ác chiến, tuy rằng chuẩn xác tới dạng này nơi này trừ bỏ Giang Thành, những người khác đều chưa cùng tang Thi từng có chân chính giao phong, nhưng mệt mỏi như cũ, chủ yếu vẫn là tinh thần thượng mỏi mệt. Lục Anh xuyên thấu qua kinh chiếu hậu quét mắt ghế sau liền thấy Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm đều hát mắt, bất quá cũng không thể xác định hai người là ngủ rồi vẫn là chỉ là ở vào chấm mắt. Xê dịch thân mình, điều chỉnh một chút dáng ngồi, không có gì. Lục Anh nhàn nhạt trả lời Giang Thành. Lục Anh là ở tự hỏi đặc thù Tăng Thi Sự, việc này hiện tại nói cho Giang Thành nghe đảo cũng không sao. Bất quá ngại với trên ghế sau mọi người, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng không nói. Lục Anh chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dạng sáng kia chỉ đặc thù tang thi bởi vì người nhiều mắt tạp duyên cớ nàng cũng không có đến gần nhìn kỹ, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm này chỉ cùng bọn họ phía trước ở Trung y hệ viện gặp gỡ kia chỉ, hay không cùng thuộc một hệ, toàn nhân cổ trùng gây ra. Huyết luyện đấu xả đối với lần này sở xuất hiện này chỉ đặc thù tang thi vẫn chưa như trước thứ giống nhau phản ứng kịch liệt, lục anh không rõ ràng lắm là bởi vì này chỉ đặc thù tang thi cùng lúc trước kia chỉ có sở bất đồng, vẫn là bởi vì huyết luyện đấu xả bản thân ra cái gì vấn đề. Vật nhỏ tự bọn họ còn chưa chạy ra nhà xưởng khu liền vẫn luôn đều triền ở trên tay nàng, chẳng qua bắt đầu nó còn duy trì đem chính mình vòng thành vòng tay hình dạng, sau lại cũng không biết như thế nào liền phản thành bánh quai trèo trạng trực tiếp cuốn lên nàng cánh tay. Cảm giác đỉnh lên hữu khí vô lực bộ dáng, nghĩ đến vẫn là đến quy tội Lâm Mánh kia một con ngã. Tư cập này, Lục anh không cấm vì huyết luyện đấu xạ trạng uống lo lắng lên, tuy nói chỉ là ở xúc độc trước trung kỳ mới có sử dụng độc vật, hậu kỳ tất nhiên sẽ bị thay đổi rất. Nhưng như vậy có linh tính lại hộ chủ độc vật đúng là hiếm thấy, nếu thật liền như vậy bất hạnh đã chết, thật sự quá mức đáng tiếc. Lục Anh cách quần áo nhẹ nhàng vướt ve con rắn nhỏ hai hạ, nghĩ chờ tới rồi giang ra tự cấp nó hảo hảo làm một phen kiểm tra. Đúng rồi, trước mắt Lục Anh bọn họ đã rời đi phòng nhỏ, chính một đường xương mai miên sơn giang ra tiến lên. Đương nhiên, có Lâm Anh mấy người ở, bọn họ rời đi phòng nhỏ quá trình cũng không thuận lợi, cũng có thể gọi là thật nhiều chắc trở. Nguyên bản Phương Yến cùng Nana na là tưởng đi theo bọn họ một khối đi. Đáng tiếc Lâm Tiêu mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại lặp đi lặp lại nhiều lần nứt toạn, thương tình không thể nói không nghiêm trọng. Loại này thời điểm, Lâm Anh lại sao có thể tùy tùy tiện tiện phóng lúc ấy duy nhất bác sĩ Phương Yến rời đi. Lục Thúy Phương nhưng thật ra cùng Phương Yến muốn hảo, trong lòng giúp đỡ đôi mẹ con này nhất bang, bất đắc dĩ nàng chính mình còn phải cậy vào chất nữ bằng hữu mới có thể chạy ra sinh thiên, thật sự không có gì tư cách lại yêu cầu nhân gia lôi phía trên Yến hai mẹ con. Đến nỗi lục anh, nàng đối bác sĩ cái này trức nghiệp có bản năng tâm lý bài xích, mặc dù sớm đã nhận thức đến thời đại này bác sĩ cùng quá khứ y y đạo thế gia đều không phải là cùng ra một môn, nhưng mà mang lên cái y tự trùng quy vẫn là sẽ lệnh nàng tâm sinh phản cảm. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác, thật cùng lâm mánh kia mấy người cứng đối cứng, bọn họ cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Mà Giang Thành nói, hắn vốn dĩ cũng chỉ là tới tìm lục anh, những người khác đối với hắn tới nói, mang một cái là mang. Mang hai cái cũng là mang, không có nhiều vui, cũng không có nhiều không vui, toàn bằng lục anh ý tưởng. Cuối cùng, ở phương yến luôn mãi năn nỉ dưới, bọn họ lấy hỗ trợ kéo xe vì đại giới mang đi nana. Trên thực tế, từ đầu đến cuối phương yến đều cũng không rõ ràng lục anh bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu, cũng không có người cùng nàng thuyết minh, sẽ làm ra đem chính mình thân sinh nữ nhi giao cho người khác coi chừng quyết định này, chỉ dựa vào nàng nữ nhân trực giác. Mặc kệ lục anh bọn họ cuối cùng sẽ đi hướng phương nào. Nàng tin tưởng ít nhất đều sẽ so đại ở bên người nàng cường. Lâm Ánh những người này quá nguy hiểm, bọn họ đáng sợ trình độ đối với Phương Yến mẹ con hai người mà nói thậm chí không thua gì tăng thi. Hứa Chi những người này đối với Tiểu Hải tử cơ hồ không có một chút thương hại chi tâm, chịu đựng độ cũng thập phần hữu hạn. Hiện tại lưu trữ các nàng là bởi vì nàng đối Lâm Kiêu còn hữu dụng, chờ đã có một ngày nàng thành nhưng thay thế, các nàng mẹ con hai sinh hoạt sẽ biến thành cái dạng gì? Phương Yến không dám tưởng tượng. Vô luận như thế nào. Mẹ con gian sinh ly chi với mâu thân một phương đều là khổ hình. Sắp đến xe dịp phát động chuẩn bị rời đi thời điểm, Phương Yến cơ hồ là quỷ trên mặt đất khẩn cầu lục thúy phương, cầu năng ở điều kiện cho phép dưới tình huống hảo hảo đối xử tử tế nàng nữ nhi. Bọn họ rời đi, mà lâm Minh cùng với Phương Yến đám người cuối cùng sẽ đi con đường nào tắc không thể hiểu hết. Giang thành chuyến xuất phát khởi hành là ở sáng sớm, dựa theo bình thường tốc độ suy tính, vào đêm trước chạy về Giang gia là hoàn toàn có khả năng Mà ra trăng đoàn người dự kiến chính là, đi ở nông thôn đường nhỏ gian nan trình độ xa xa vượt qua vào thành về sau. Tinh tế cân nhắc xuống dưới, này thật sự là mất công hải minh thị thị tư kêu gọi lực, một cái công khai xin lỗi liền lệnh đến phần trăm 180 trở lên cư dân thành phố đều không mang theo do dự hướng nông thôn chạy, kể từ đó, nông thôn bên này tăng thi số lượng viễn siêu thành thị cũng liền rõ ràng. Đơn giản lục anh cùng Giang Thành nhặt được này chiếc xe dịp tính năng ưu việt, chỉ cần không phải ninh thành cổ tăng thi đàn. Gặp phải ba lượng chỉ du đang ở lộ trung ương, trực tiếp một chân chân ga đi xuống, đâm qua đi là được. Chẳng qua va chạm tạo thành chấn động lại lệnh ghế sau hai cái vốn là cảm giác an toàn không đủ tiểu hài tử khóc náo loạn lên, Đô Đô tình huống còn hảo, rốt cuộc có Mụ Mụ có tỷ tỷ còn có thúc thúc ở bên, hống thượng hai câu liền ngừng tiếng khóc, Nana na liền bất động, khóc lóc tìm Mụ Mụ lại phát hiện Mụ Mụ căn bản là không ở, Nhậm Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm Mao đủ Kiên nhận thay phiên hống, cũng chưa có thể hướng hảo. Trong lúc nhất thời, trong xe tràn ngập mãn tiểu hài tử tiếng khóc đối này vô luận là lục anh vẫn là giang thành đều không tự giác nhăn nhăn mày đảo đều không phải là bọn họ ngại tiểu hài tử âm ỹ phiền toái thật sự là na na khóc hào thanh quá mức tuyên truyền rất ngộ, liền tính đem cửa sổ xe đều quan kín mít chỉ sợ này xuyên thấu lực 10 phần thanh âm vẫn là sẽ lộ đến ngoài xe đi thực hiện nhiên này khóc hào thanh sẽ đưa tới tăng thi lục thúy phương cùng từ kiến lâm bị đứa nhỏ này làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cũng là thật sự vô pháp Lục Thúy Phương cắn răng một cái, phiên tay giấu thượng na na khóc hào đại trước miệng, bị ồn ào đến nóng nóng bên hai, lập tức liền thành tịnh rất nhiều. Để ý đem hải tử buồn hư. Từ kiến lâm nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Ta có chừng mực, này không phải thật sự không biện pháp sao? Lục Thúy Phương sâu kín thở dài. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy khắc khe một cái hải tử, này nếu là đặt ở mặt thế trước, tuổi tác như vậy đại hải tử đều là bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay đau sủng, nhưng không có biện pháp à, ai làm hiện tại là mặt thế? Xe dịp đi được tới một cái ngã ba đường, giang thành cao mày hoán lại tốc độ xe, ở nông thôn lộ hắn không thường đi, tuy là hắn vương hướng cả mười phần, lúc này ở oi bức thời tiết thôi hóa hạ cũng có chút biển không rõ lộ. Trước đó vài ngày hạ quá sau cơn mưa, như là bầu trời tầng không có hoàn toàn hạ sạch sẽ, thời tiết vẫn luôn thực không dễ chịu. Là cái loại này phảng phất nhiều mây có có phải hay không thái dương sẽ thò đầu ra thời tiết, nhiệt độ không khí không phải đặc biệt cao, nhưng là khí áp rất thấp, người bên ngoài hành tẩu thực dễ dàng ra mồ hôi tựa như đại ở một cái đại lồng hấp giống nhau, ngực đều bị áp lực chảy buồn. Giang Thành tuổi này vốn là hòa vượng, này xe dịp tự nhiên là có khí lạnh thiết bị, chẳng qua tựa hồ là hỏng rồi, chỉ ra gió nóng không ra gió lạnh, cho nên liền xem hắn trên đầu hắn một tầng một tầng ra, trên người kia kiện áo ngụy trang áo khoác đã sớm đã bị mồ hôi ướt cái hoàn toàn. Lúc Anh nhìn ra Giang Thành ở tuyển con đường kia thượng chần chừ, từ hầu bao móc ra bản đồ ở Giang Thành trước mặt triển khai. Giang Thanh nhìn trước mắt này phân bản đồ, hơi hơi sửng sốt. Hỏi, tham làng người cấp. Lúc anh bị hắn hỏi đến cũng là sừng sốt, ngẩng đầu xem hắn, liền thấy Giang Thành trên mặt hạn hối thành một cổ một cổ, từ gò má quải tới rồi cằm. Lắc lắc đầu, không phải, là ta chính mình thật lâu trước kia mua. Theo sau, nàng như là do dự một chút, dối căn ngón tay ra tới ý bảo Giang Thành, hắn muốn treo tới. Giang Thành nghe vậy, giơ tay tùy ý lau một phen. Ta xem bằng không đem cửa sổ xe hơi chút khai điểm, đừng cho nhiệt hỏng rồi. Trên ghế sau lục Thúy Phương ra tiếng kiến nghị nói. Nàng cùng tử kiến lâm tuy rằng không bằng Giang Thành hỏa vượng nhưng là bọn họ hai trên người đều ôm hài tử, cho nên lúc này cũng đều là hãn như gia tương. Giang Thành xuyên thấu qua kinh chiếu hậu quét ghế sau liếc mắt một cái, hai cái đại nhân này muốn nhẫn nói phỏng trừng không nhiều lắm vấn đề, chính là hai đứa nhỏ, xem ra đều nhiệt đến khó chịu, nhăn mặt, gò má đều là hồng toàn bộ. Khai đi. Giang Thành nói xong liền cúi đầu bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Xe dịp đừng lại. Giang Thành đối với bản đồ tìm trong chốc lát địa phương, sau đó chỉ ra tới cấp Lục Anh xem, nói, nơi này thẳng đi có thể tiến bình khu rừng, bất quá ta phỏng trừng từ bình khu rừng tiến lộ miên sơn khả năng sẽ tương đối khó khăn. Lục Thúy Phương trụ địa phương liền ở bình khu rừng, Hải Minh Đại học cũng ở vào bình khu rừng, lúc trước Giang Thành cùng Lục Anh bị Giang Gia phái tới xe tiếp hướng Giang Gia đi cũng đúng là bình khu rừng một đoạn, cho nên đối bình khu rừng hiện tại khả năng chẳng hướng. Đang ngồi này một xe đại nhân thô sơ giản lược đều có thể có điều tưởng tượng. Khả năng vừa mới đi vào tình hình lúc ấy tương đối tương đối thông thuận, bất quá càng đi đi, tình huống khả năng liền sẽ càng không ổn. Rốt cuộc tưởng từ bình khu rừng tiến lộ miên sân nói, nhất định đến trải qua Hải Minh Đại học, theo sau còn có Hải Minh Thị Nhất Phồn Hoa Thương nghiệp Khu, đều là ngày xưa dòng người dày đặc khu, có khả năng tụ tập tăng thi số lượng có thể nghĩ. Từ nơi này dễ phải nói, đến vòng đường xa, bất quá tương đối không có gì dòng người dày đặc điểm. Hẳn là sẽ an toàn chút Ngươi cảm thấy đâu Giang Thành nhìn Lục Anh hỏi Lục Anh nhìn chầm chầm bản đồ suy tư trong chốc lát Gật gật đầu nói Ân Ta cũng cảm thấy rẽ phải ổn thỏa một ít Gõ định lộ tuyến Xe dịp lần thứ hai khởi bước Từ đầu đến cuối về lộ tuyến vấn đề Giang Thành cùng Lục Anh đều không có đi hỏi ghế Sau hai cái thoạt nhìn rõ ràng so với bọn hắn càng có lịch duyệt một ít đại nhân Đảo không phải bọn họ cố ý xem nhẹ ghế sau hai người kiến nghị Thật sự là lựa chọn chuyện này Tham dự lựa chọn người càng nhiều cuối cùng được đến đáp án càng có khả năng so lẹ không đồng đều, đến lúc đó lại một đám vì chính mình lựa chọn phân tích thuyết minh, liền quá lãng phí thời gian. Hơn nữa Lục Anh cùng Giang Thành hiển nhiên cũng đều đã thói quen hai người thương nghị lại làm ra quyết định này như lúc trước người khác chen chân không được. chương 85 Giang gia Ở mặt thế bắt đầu sau này gần một tháng thời gian, Lục Anh đám người tin tức bế tắc, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng Giang gia phòng thủ kiên cố sớm đã huy danh Lan Sa. Mọi người đối với nó xua như xua vịn, có thể so với thành đàn rồi bỏ đổ máu, thật sự là một đám đều tức tiêm đầu hướng Giang ra trong môn tễ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Giang thành đánh xe mới vừa hành đến lộ Miên sơn chân úi, liền bị bách không thể không ngừng lại. Trước văn nhắc tới quá, mặt thế trước Giang gia đại thiếu Giang Chí hàng liền sai người phong đổ lộ Miên sơn đổ vật 2 sần sơn đạo, mà trước mắt duy nhất có thể thông hành nam bắc hai điều đường xe chạy thượng lại là chiếm đầy người cùng xe. Rộn ràng nhốn nháo vọng không thê cuối dòng người cùng dòng xe cộ, ở mặt thế lúc sau thực sự là hiếm thấy, mọi người phảng phất đều quên mất chính mình chính thân xử mặt thế bên trong, phảng phất toàn không sợ hãi tùy thời khả năng du đáng mà đến tang thi. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tụ ở chỗ này? Đối mặt tình cảnh này, trên ghế sau lục thúy phương nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Trên thực tế này một đường đi tới, nàng đều có một ít hoảng loạn, cái này kêu ràng thành cùng bọn họ không thân chẳng quen dựa vào cái gì như vậy trợ giúp bọn họ? Nang Đảo không phải hoài nghi Giang Thành đối bọn họ có khác sở đồ, rốt cuộc từ nhà xưởng khu chạy ra tới bọn họ trừ bỏ thật vất và bảo hạ tới một cái mệnh, không còn gì khác. Lục Thúy Phương chỉ sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, chỉ lo lắng bọn họ hay không thật sự có thể bị mang tiến răng ra, mà loại này nghi ngờ liền phảng phất tâm hồ bị đầu hạ một cái đá. Ly Giang gia càng gần càng là không thể tự không chế ở trong lòng phóng đại lại phóng đại. Giang Thành nhìn chăm chăm Sơn Đảo nhìn trong chốc lát. Xác nhận trước mắt Sơn Đạo sắc thật không có dung xe đồng hành khẽ hở, tọa nói, ta xuống xe nhìn xem tình huống. Nói, đã đẩy ra cửa xe vượt xuống xe. Giang Thành mới vừa đi xuống xe, Lục Thúy Phương thò người ra về phía trước hỏi ghế phụ vị thượng Lục Anh, anh tử, Giang gia có thể phong chúng ta vào cửa sao? Tuy rằng thượng không rõ ràng lắm Giang gia tình huống rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nhưng quang xem trên Sơn Đạo trờ này rất nhiều người, Lục Thúy Phương chính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết những người này tụ tập ở chỗ này mục đích trừ bỏ trông cậy vào có thể tiến giang ra môn còn có thể vì chính là cái gì. Nhiều như vậy người A, Lục Thúy Phương xem một cái đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Nếu là đặt ở mạn thế trước, chỉ tính đầu người số nói, nơi này kỳ thật cũng không bao nhiêu người, ngàn tám trăm nhiều nhất. Nhưng phóng tới trước mắt mạn thế lại không giống nhau, Lục Thúy Phương không thể không đi sầu lo, bọn họ có giang thành cái này cửa sau có thể đi, này đó chờ người bên trong chẳng lẽ liền một cái đều không có. Nhà xưởng khu sinh hoạt. Lâm tiêu khác nhau đối đại đã làm Lục Thúy Phương thật sâu hiểu biết đến, tại đây mạt thế bên trong, ngươi nếu không có hạng nhất lấy đến ra tay bản lĩnh, muốn tìm được một cái an ổn che chở là phi thường khó khăn. Mà giống Lục Thúy Phương giống Tử Kiến Lâm như vậy mạt thế trước tiểu nhân vật, thân vô vật dư thừa, giang ra thật sự sẽ nguyện ý thu lưu bọn họ cũng vì bọn họ cung cấp chỗ dung thân sao? Lục anh tử kinh chiếu hậu nhìn lén tới rồi Lục Thúy Phương kinh hoàng bất an ánh mắt, nàng đại khái thượng có thể đoán được ra Lục Thúy Phương lúc này nhớ Nhung suy nghĩ. Yên tâm Sẽ không có vấn đề, lúc trước là Giang đại thiếu chính miệng cấp nhận lời. Lục Anh thập phần khẳng định nói. Lời tuy như thế, Lục Thúy Phương tâm lại an tâm một chút chút, chẳng qua ở còn không có chân chính bước vào Giang gia trước đại môn, nàng trung quy vẫn là vô pháp hoàn toàn yên tâm tới đối đãi. Một bên tử kiến lâm bất động thanh sắc rôi tay vô vô Lục Thúy Phương gác ở trên đùi khẩn nắm chặt quần phùng tay, khẩn trương thời điểm nắm chặt quần phùng là Lục Thúy Phương một cái thói quen. Hắn liền biết sẽ là như thế này. Lục Thúy Phương nữ nhân này tuy rằng ngoại tại biểu hiện ra ngoài cho người ta cảm giác là đánh đá, cứng cỏi cùng với hiếu thắng, nhưng trên thực tế nàng lại rất dễ dàng khẩn trương cùng lo âu, thậm chí là gan kỳ thật cũng rất nhỏ, này đại khái cùng nàng quá vãng một ít trải qua có quan hệ. Từ Kiến Lâm chấn an làm Lục Thúy Phương nắm chặt quần phùng tay một chút bung ra, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Kiến Lâm cùng bị Từ Kiến Lâm ôm nhi tử, Lục Thúy Phương cứng đờ sắc mặt mềm mại xuống dưới, một túi người ở nhi tử ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn một cái. Xuống xe tìm hiểu tình huống Giang Thành không một lát liền về tới trong xe. Giang Thành nói: "Những người này đại bộ phận đều là ở tại Lộ Miên Sơn phụ cận tiểu khu cư dân, nghe nói Giang gia mỗi cách 3 ngày đều sẽ phái người ở phụ cận càn quét tang thi, cho nên phụ cận vùng này còn ở không ít người, chỉ là gần đây mấy nhà siêu thị đều đã bị dọn không, chủ không thành vấn đề ăn lại thành vấn đề." Hai ngày trước Giang gia phái ra tang thi càn quét tiểu đội đội viên hướng ra phía ngoài công bố, Giang gia 2 ngày này muốn nhận người Lúc này mới tạo thành trước mắt này phó cục diện. Nhận người. Lục Anh lẩm bẩm hai chữ như suy tư gì, nàng cùng Giang Thành rời đi Giang ra trước, Giang gia đối ngoại chính là ở vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái. Cụ thể nhận người mục đích không rõ ràng lắm, xếp hạng cuối cùng những người này đều là bên ngoài chạy nạn lại đây, ngẫu nhiên nghe được tiếng gió, lại đây thử thời vận Giang Thành lại nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đi theo một khối xếp hạng? Lục Thúy Phương lược hiện bức thiết hỏi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được vọng không thấy cuối đội ngũ, xem đến lục thúy phương lo lắng không thôi. Sắc trời đã không còn sớm, thật muốn xếp hàng nói, kia đến bài tới khi nào. Từ kiến lâm cầm lục thúy phương tay làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, so sánh với lục thúy phương nghi ngờ, từ kiến lâm trong lòng nhưng thật ra man tín nhiệm giang thành cái này tiểu tử. Xem người xem khí thế, cái này giang thành một thân khí thế vừa thấy liền nhất định không phải phàm vật. Giang Gia nhận người hết hạn đến 6 giờ, trời tối phía trước, xếp hàng khẳng định không kịp. Trong chốc lát ta cùng Lục Anh trước lên núi nhìn xem, các người hai lưu tại trong xe nhìn hài tử còn có xe. Dừng một chút, Giang Thành lại bổ sung một câu, chúng ta thực mau trở lại. Từ kiến lâm cùng Lục Thúy Phương nghe vậy lướt nhau, Lục Thúy Phương đáy mắt nghi ngờ không tiêu tan, chầm mặt không nói, ngược lại là từ trước đến nay lời nói thiếu từ kiến lâm sảng khoái đáp, hành đi, Giang Thành ngươi cùng anh tử trước đi lên hỏi một chút rõ ràng, chú ý dọc theo đường đi an toàn, Giang Thành ngươi nhiều coi chừng điểm anh tử, đi sớm về sớm. Giang Thành vừa rồi thám thính tình huống trở về thời điểm, vốn là không có hoàn toàn ngồi vào trong xe, mà là ở vào nửa người ở trong xe nửa người ở ngoài xe trạng thái, hiện nhiên nhằm vào hiện trạng hắn lên xe phía trước liền sớm có tính toán. Giờ phút này cùng Lục Thúy Phương từ kiến lâm hai người nói chuyện, hắn chiều ghế bên Lục Anh ý bảo một chút, rút chìa khóa xe liền thuận thế chui ra cửa xe. Lục Anh theo sau đẩy ra cửa xe, đang định xuống xe, ghế sau bị từ kiến lâm ôm đô đô lại đột nhiên kêu một tiếng tỉ tỉ. Hiển nhiên là nhìn đến Lục Anh đột nhiên muốn xuống xe, hắn có chút không rõ tình huống, non nớt trong giọng nói toàn là nghi hoặc cùng khẩn trương. Tỷ tỷ liền đi ra ngoài trong chốc lát, lập tức quay lại. Lục Anh ôn nhu giải thích, cũng không biết tiểu gia hỏa có hay không nghe hiểu, liền xem hắn ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ là cặp kia khóc sưng đôi mắt lại cùng hắn mụ mụ giống nhau, nghi ngờ thật mạnh. Giống đô đô như vậy không lớn không nhỏ hải tử, ngươi nói hắn hiểu, hắn không được đầy đủ hiểu, nhưng ngươi nếu muốn nói hắn không hiểu, hắn lại kỳ thật là hiểu. Hắn biết rõ cảnh vật chung quanh thay đổi, rất rõ ràng hiện tại cùng dĩ vãng bất đồng, rất rõ ràng mụ mụ thúc thúc còn có tỷ tỷ biến hóa, rất rõ ràng chính mình không thể giống quá khứ giống nhau tùy hứng chơi xấu. Cho nên, hắn nghe lời. Nhìn theo Giang Thành cùng Lục Anh hai người rời đi, từ kiến lâm đem trong lòng ngực đô đô giao cho Lục Thúy Phương nhìn, chính mình tác đẩy ra cửa xe đi xuống xe. Giang Thành nói là lưu bọn họ xuống dưới xem xe, nhưng từ kiến lâm bọn họ lại như thế nào sẽ không rõ, này xe là muốn xem. Nhưng chân chính muốn xem trọng điểm lại phi xe bản thân, mà là trong xe xăng. Không có chìa khóa xe, nghĩ đến này thế đạo cũng không mấy cái như đàn dương tâm linh thủ xảo có thể tay không phát động ô tô người tài ba, hốn hổ trước mắt nhiều đến là có xe không, dù, xăng có thể so này xe chân quý đến nhiều. Giang gia chủ trạch. Nằm trên giường Giang chí Hằng trong tay bưng chén chu tẩu vừa mới ngao hảo bưng tới nước thuốc, hôi hổi mà thôi nhiệt khí mê mang hắn tầm nhìn. Ở lại Giang Gia vài tên tư nhân bác sĩ đang ở hướng hắn hội báo hôm nay Giang Gia Gia chủ tình huống thân thể. Giang Gia Gia chủ đã tỉnh nửa tháng có thừa chỉ không biết thân thể hắn ra cái gì vấn đề, tỉnh lại sau Giang Gia Gia chủ lại là trừ bỏ một viên đầu bên ngoài toàn thân đều không thể động đậy. Bác sĩ nhóm đã đại khái xác định là mỗi điều trung khu thần kinh bị hao tổn gây ra, nhưng mà nhằm vào trị liệu phương án lại trước sau huyền mà chưa quyết. Nói đến châm trọng này to như vậy một cái Giang Gia, phòng thủ kiên cố, nhưng mà trưởng sự giả. Chính quy gia chủ Giang Khải Đức ốm đau trên giường, tương lai gia chủ Giang Trí Hằng đồng dạng ốm đau trên giường, nếu không có có tham lang nhất bang người cùng với Giang Trí Hằng ở mặt thế trước điều động tiến vào suất ngũ đặc vệ đội viên trung thành và tận tâm bảo hộ, chỉ sợ này Giang gia đã sớm đã bị nháo đến long trời lở đất. Bác sĩ nhóm bệnh tình hội báo đổi thang mà không đổi thuốc, mỗi ngày đều là như thế, Giang Trí Hằng hiển nhiên cũng nghe đến nhạt nhéo, vây vây tay liền đem người vây lui đi xuống. Thiếu gia mau đem rửa uống lên, gác lệnh càng khổ đối dược hiệu cũng không tốt. đứng ở mép giường Chu Tẩu ôn thanh khuyên giải An Uyển nói. Giang Chí Hằng hơi hơi gật gật đầu, đem chén thuốc tiến đến bên miệng, một ngửa đầu liền đem chỉnh chén tanh tủy nước thuốc cấp rót đi xuống. hiển nhiên là khổ cực kỳ, nuốt trong quá trình, Giang Chí Hằng gắt gao nhăn lại mi, đem chén thuốc truyền cho Chu Tẩu, Chu Tẩu tiếp nhận sau lập tức liền đổ ly ôn khai thủy đưa qua đi. Giang Chí Hằng bưng ly nước lại không đội mà uống, mà là chờ trong miệng cay đắng đều qua đi lúc sau, mới chậm rãi suyết uống. Một chén nước uống đến một nửa, cửa phòng vào lúc này bị gõ vang. Từ gõ cửa cao tiết tấu có thể nghe ra, người tới thập phần nôn nóng. Tiến bảo. Giang Chí Hằng vừa nhấc mi nói, ngựa khi không giận tự uy. Người tới không phải người khác đúng là Giang gia tuần tra đội đội trưởng Lưu Khải. Đại thiếu, Giang Thành, Giang Thành kêu tiểu tử đã trở lại. Lưu Khải thở hổn hển nói. Hắn cũng không biết Giang Thành bị tang thi cắn thương một chuyện, bất quá liền tính không biết, Giang Thành cùng tham lang người cùng nhau ra nhiệm vụ. Cuối cùng Tham lang người đã trở lại, Giang Thành lại không thấy bóng người, ở giữa khúc chết có thể nghĩ, chung quy là dữ nhiều lành ít. Hiện giờ, Giang Thành kia tiểu tử thế nhưng bình bình an an đã trở lại. Lưu Khải tâm tình có chút kích động có chút vui mừng, hắn cùng Giang Thành giao tình không kém, đối cái này thân thủ không tầm thường người trẻ tuổi, Lưu Khải kỳ thật ôm tích tại ý vị ở, biết được kia tiểu tử không có thể trở về lúc ấy, hắn còn rất là tiếc hận một thời gian. Lưu Khải không biết Giang Thành sự tình, Giang Chí hẳn lại rất rõ ràng. Cho nên, nghe được Lưu Khải nói, Giang Chí hàng sắc mặt đại biến, mãn nhãn không dám tin tưởng. ngươi nói cái gì? Trường 86 Lục Anh cùng Giang Thành ở lên núi trên đường đúng lúc nộ Giang gia tuần tra đội xuống núi duy tự đội viên. Trong đó không thiếu có cùng Giang Thành từng có số mặt chi duyên nguyên Giang gia bảo vệ cửa. Hơn nữa Lục Anh đưa ra thân phận phân biệt tạm cũng là tuyệt đối phân lượng mười phần. Như thế nào tiến Giang gia vấn đề cũng liền như vậy thuận lý thành chương giải quyết. Hơn nữa ở Lục Anh cùng Giang Thành thuyết minh hạ Tuần tra đội đội viên thực mau liền xuống núi nhận được Lục Thúy Phương, Từ Kiến Lâm cùng với hai đứa nhỏ, đến nỗi kia chiếc tùy tay nhặt được nhưng tính năng vượt quá đoán trước tốt xe gì, bởi vì trên sơn đạo xếp hàng người trong khoảng thời gian ngắn còn tán không được, cho nên chỉ sợ tạm thời là lộng không lên, bất quá có tuần tra đội viên ở bên cạnh thủ, đảo cũng không có gì tất yếu đi lo lắng ném xe ném du sự. Mà lệnh Lục Anh kinh ngạc chính là, vào cửa phía trước bọn họ gặp Trương Vương Sinh cùng hắn bạn gái Lý Linh. Nhìn thấy Lục Anh Trương vương sinh lại là kích động lại là cảm kích. Nếu không có lục anh cấp vương mãi mãi kia trương thân phận phân biệt tạp, tại đây mặt thế bên trong, bọn họ căn bản không biết nên đi con đường nào. Trước mắt người một nhà đã tiến vào chiếm giữ Giang Gia, bởi vì Trương vương sinh cùng Lý Linh công tác tính chất, hai người thực chịu Giang Gia đại thiếu Giang trí hàng trọng dụng. Lại bởi vì khoảng thời gian trước Trương vương sinh rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra có thể kiểm tra người hay không đã cảm nhiễm thượng tăng thi vì rút thuốc thử. Cho nên lần này Giang Gia lần đầu đối ngoại nhận người liền đem hai người phái đến cửa trấn cửa ải. Nói chuyện với nhau chung, Lục Anh đoàn người đại khái minh bạch Giang Gia lần này đống nhiên đối ngoại nhận người mục đích. Mặt thế trước, giang chí hàng đại lượng chứa hàng gạo và mì, số lượng chi cử phi 3 4 5 có thể dùng ăn xong, nhưng cùng gạo và mì số lượng tương đối chính là rau dưa củ quả cùng với đông lạnh thịt loại số lượng dự trữ, mấy thứ này tổn chứa không giống gạo và mì chỉ cần khô ráo kho hàng có thể, Giang Gia tổng cộng hai tòa đông lạnh kho. Mặc dù là sau lại ở Giang Trí Hằng biết trước hạ lại Lâm thời kiến tạo một tòa, tổn trữ lượng như cũ hữu hạn. Cung ứng Giang gia mấy trăm há mổn, đặc biệt trong đó còn hiểu rõ trương hết sức bắt bẻ thuần Giang ra người miệng, chung quy là trứng trọi đá. Giang gia mà chỗ đỉnh núi, nơi đây đất thế có nó chỗ tốt, cũng có nó tệ chỗ. Chỗ tốt nói đã mất cần lắm lời, đến nỗi tệ chỗ, đứng núi chịu sào đó là Dung Thủy, lại đến chính là nhưng cung canh tác thổ địa. Dung Thủy sự, Giang Trí Hằng sớm liền có ứng đối chi trách. Mọi người đều biết, nước hướng nơi thấp chảy là trong giới tự nhiên thái độ bình thường, mà muốn cho thủy hướng chỗ cao đi nhất định phải ỷ lại thủy áp. Theo mặt thế tiến đến, các thủy lợi bộ môn đều ngừng vận tác, Giang gia đình thủy bất quá là sớm muộn gì sự. Đương nhiên, Giang gia có sống lại một đời Giang Chí Hằng, có đời trước kinh nghiệm, Giang Chí Hằng tự nhiên không có khả năng mặc kệ loại sự tình này phát sinh. Cho nên, Giang Chí Hằng sớm liền sai người một lần nữa tiếp ống dẫn Liên thông khoảng cách lộ miền sơn gần nhất một tòa công viên trò chơi hồ nhân tạo, cao áp máy bơm nước liên tục không ngừng công tác hạn. Giang gia dùng thủy vấn đề tạm thời có thể giải quyết. Bất quá hồ nhân tạo dù sao cũng là hồ nhân tạo, đã không có nhân viên công tác rửa sạch, lại đại trung cũng chính là cái nước lặng hồ, có thể như vậy cung ứng Giang gia bao lâu còn phải nhìn bầu trời công sát mặt. Dùng thủy vấn đề tạm thời cáo giải, an vấn đề lại tùy theo đề thượng nhật trình. Giang Chí hàng thân là Giang gia đại thiếu gia cũng liền hiểu được cho lương, đến nỗi trông trọn. Dự trữ nuôi dưỡng sinh cầm loại này có thể liên tục phát triển sự, trung quy rất khó xuất hiện ở hắn suy xét phạm chủ trong vòng. Mà hiện giờ này phi làm cũng là vì có người đưa ra về mặt của canh tác đề nghị. Đỉnh núi thạch thổ bất lợi với các loại bình nguyên thảm thực vật sinh trưởng. Giang ra năm đó vì lộng này đó thảm cỏ hoa một có thể nói là hao tổn tâm huyết. Từ dưới chân núi một xe một xe vận thổ chất phi nhiêu đất đen đi lên. Mệt ra hiện giờ hoa thắm liêu xanh. Tuy rằng một năm lại một năm nữa thổ chất khẳng định không thể so lúc trước. Bất quá lý luận thượng sảng đi thảm cỏ gieo trồng cây nông nghiệp hẳn là vẫn là được không? Giang gia hiện có người, nhiều là sống trong nung lửa, dư lại không phải chuyên nghiệp hình nhân tài chính là chuyên nghiệp tính hầu hạ hầu hạ người, hiểu biết nông trồng chợ thực này một khối thật đúng là không mấy cái. Vì thế, ở Giang Chí hàng phê chuẩn hạ, tuyển nhận nông cày nhân tài cũng liền hưởng hực khí thế triển khai. Làm ruộng, việc này ta hiểu a. Lục Thúy Phương nghe xong Trương Vương xin nói, Vốn dĩ bởi vì bên người đứng vài tên huấn luyện có tố tuần tra đội viên nhiều ít có chút câu nệ nàng, đôi mắt một chút liền sáng. Nông thôn xuất thân nàng, đối thượng làm ruộng này một khối thật đúng là xương được với là tay già đời. Trương Vương sinh thân thiện hướng nàng cười cười, vậy không thể tốt hơn, sau này nhiều đến giữa lý tỷ ngươi chỉ đạo. Minh Bạch chính mình không phải thân vô vật dư thừa, hơn nữa đối hiện tại giang gia còn có như vậy một chút tác dụng, lục thúy phương treo kia trái tim một chút liền an ổn. Cựu biệt gặp lại. Tất nhiên là có rất nhiều lời nói tưởng nói, bất quá hiển nhiên Giang gia cửa cũng không phải là cái đứng đắn có thể nói lời nói địa phương. Liên đứng như vậy trong chốc lát, đoàn người liền đều cảm thấy chính mình trên người mau bị người trừng ra mắt lỗ thủng. Trương Vương Sinh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hơi hiện lúng túng nói, kia yeah. vào cửa trước đến làm huyết kiểm, đây là Giang gia quy định. Hắn ngay sau đó lại hướng mấy người giải thích một chút huyết kiểm kiểm chính là cái gì cùng với huyết kiểm thuốc thử tác dụng. Này đầu nghe được huyết kiểm không thông qua liền không thể tiến rang ra đại môn lời này Lục Thúy Phương lại là nóng nảy, vội nói, chúng ta này dọc theo đường đi cũng chưa cấp tăng thi cắn quá chả quá, máu khẳng định sẽ không có kia cái gì tăng thi vì rút. Trương Vương Sinh nói lời này thời điểm vốn là có điểm xấu hổ, hắn là cái loại này đối đạo lý đối nhân xử thế không quá thông hiểu người, Lục Anh cứu bọn họ một nhà, là nhà bọn họ ân nhân, huyết kiểm không kiểm tra ra cái gì đảo cũng thế, vạn nhất thật kiểm tra ra cái tốt xấu tới. Lý luận thượng không bị tang thi cắn thương chảo thương quá sát thật sẽ không cảm nhiễm thượng virus, cho nên đại gia coi như làm thường quy kiểm tra, làm bên trong yên tâm, các ngươi chính mình cũng yên tâm, không phải sao? Lý Linh mặt mang ý cười, bình tĩnh nói. Cái này lý mọi người đều hiểu, nhưng thật giống như một cái từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh người, đột nhiên một ngày bị bác sĩ yêu cầu đi làm một cái ung thư chỉ tiêu kiểm tra giống nhau, không nghi ngờ thần nghi quỷ tài kỳ quái, không phải sao? Lục Thúy Phương kinh nghi bất định. Thói quen tính nhìn về phía Tử Kiến Lâm, Tử Kiến Lâm cho nàng một cái chấn an ánh mắt. Lời tuy chỉ có Lục Thúy Phương nói ra, nhưng Tử Kiến Lâm trong lòng kỳ thật cũng đồng dạng là lo sợ khó an. Chỉ có thể nói là bởi vì quá mức để ý mới có thể như thế khẩn trương, ở chân chính tận mắt nhìn thấy tới rồi Giang Gia ra tưởng cao đại viện sau, bọn họ thật sự quá tưởng tiến Giang ra. Muốn như thế nào làm? Giang thành đi lên đi hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần làm ta lấy một giọt huyết liền có thể. Trương Vương Sinh đùa nghịch một chút trong tầm tay thuốc thử bình đáp. Giang Thành thuận thế rũi tay cho hắn, Trương Vương Sinh cũng không hàm hồ, cầm lấy tiêu quá độc đoạn châm liền ở hắn ngón trỏ thượng chắp một chút. Đỏ tươi huyết châu nháy mắt liền tư ra tới, không có người chú ý tới đương Trương Vương Sinh đoạn kim đâm hạ một khắc, Lục Anh rũ tại bên người tay bỗng chốc nắm chặt thành quyền. Giang Thành từng bị tang thi cắn thương quá, về điểm này nàng lại rõ ràng bất quá. Mà hiện giờ Giang Thành thân thể nhìn như đã khôi phục, nhưng là không có thể thông qua máu kiểm tra đo lường. Lục Anh lại không thể hiểu hết. Lấy kia viên huyết châu tích tiến ống nghiệm, Trương Vương Sinh đem ống nghiệm giao cho Lý Linh, Lý Linh hướng ống nghiệm đổ một chút vô sắc trong suốt thuốc thử, nhẹ nhàng lay động, đái máu hỏa tan thuốc thử liền gác đặt ở một bên. Tiếp theo cái, Lý Linh ngẩng đầu nói, Trương Vương Sinh là cái 10 phần 10 người tốt, Lý Linh đối hắn tính nết rất rõ ràng, cho nên này mặt lạnh ác nhân liền từ nàng đảm đương hảo. Mà Lý Linh hiểu biết Trương Vương Sinh, Trương Vương Sinh lại như thế nào có thể không hiểu biết Lý Linh? Biết nàng lại phải vì chính mình chán sự, này nguyên nên là nam nhân vì nữ nhân làm sự, đến bọn họ nơi này lại hoàn toàn đảo ngược. Tuy rằng đối chính mình nhân nhân cứu mạng thẹn trong lòng, bất quá trương vương sinh càng không nghĩ lý linh bởi vậy bị người mắt lệnh, vì thế thực mau cũng bày ra chính mình thái độ, việc công xử theo phép công thái độ. Huyết kiểm hiển nhiên không phải lập tức là có thể đến ra kết quả, trên thực tế thẳng đến đoàn người toàn bộ đều bị lấy ra mẫu máu, trong đó cấp hai đứa nhỏ kim kim lấy huyết còn pha phí một phen chắc trở. Cái thứ nhất tiếp thu huyết kiểm Giang Thành vẫn chưa được đến hắn huyết kiểm kết quả. Lý Linh cầm lấy trang có Giang Thành mẫu máu ống nghiệm cơ cơ lại cơ cơ. Lục Anh chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng phất đều ở đi theo cái kia ống nghiệm đông đưa lúc lắc. Một lát, Trương Vương Sinh để sắt vào cái kia ống nghiệm nhìn trong chốc lát, theo sau nói, Giang Thành huyết kiểm, không có vấn đề, có thể thông qua. Lục Anh không rõ ràng lắm Trương Vương Sinh nghiên cứu chế tạo thuốc thử rốt cuộc là cái gì, bất quá Giang Thành huyết kiểm nếu có thể thông qua. Có phải hay không đã nói lên Giang thành trong cơ thể đã không tồn tại có tang thi độc. Nhưng đây là không có khả năng, hắn lúc trước cứu Giang Thành biện pháp này đây độc công độc, nếu Giang Thành trong cơ thể đã không có tang thi độc, như vậy nàng uy đi vào những cái đó kích độc, Giang Thành dựa vào cái gì tới khắc chế độc tính bùng nổ. Lui một vạn bước giảng, liền tính Giang Thành thể chất đặc thù, ở xuất hiện nào đó lệch lạc dưới tình huống, có thể tự hành bài độc, nhưng chỉ như vậy ngắn ngủn hơn 10 ngày, lại sao có thể đem trong cơ thể độc tố hoàn toàn bài tiễn? Lục Anh nghĩ trăm lần cũng không ra, thẳng đến Lục Thúy Phương hưng phấn lôi kéo nàng tiến giang ra đại môn, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn trầm trầm Giang Thành xem, nhìn trầm trầm đến Giang Thành kinh ngạc xoay đầu tới cùng nàng đối diện. Nhìn cái gì? Thu hồi tầm mắt, Lục Anh lắc lắc đầu. Mà liên ở Lục Anh bọn họ bị bỏ vào giang ra thời điểm, cùng lúc đó khiếp sợ Trung Giang Chí Hằng cũng đã su với bình tĩnh, vẫy lui lưu khải, hắn khiến người gọi tới Tân Hùng. Đối mặt Tần Hùng, Giang Chí Hằng nhàn nhạt nói. Giang Thành đã trở lại. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng đã được đến tin tức." Tân Hung gật gật đầu, vận khí không tồi, mệnh đủ lạnh. "Ngươi cho rằng đây là hắn vận khí, liền cùng Trương Vương Sinh giống nhau?" Giang Chí hăng hỏi, miệng lưỡi như cũ thanh thanh đạm đạm. Hắn có thể nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là bị tăng Thi cắn thương sau lại tìm được đường sống trong chỗ chết, đã phi án đặc biệt. Có Trương Vương Sinh ở phía trước, tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không tin tưởng, bất quá cùng Trương Vương Sinh tiếp xúc quá một đoạn thời gian sau, Hiểu biết vị này thiên tài ca tính, cũng chính mắt kiến thức tới rồi kia khối bị cắn vết thương khỏi hẳn hợp sau vết sẹo, làm hắn không thể không tin. Cho nên hiện giờ ra gia Giang thành việc này, thật cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Bằng không đâu. Tần Hùng hỏi lại. Tham lang vâng mệnh với Giang ra gia, gia chủ, lại phi bị quản chế, đặc biệt hiện tại vẫn là mặt thế bên trong. Giang ra gia, gia chủ có thể cho cùng Tham lang lít lợi thật sự hữu hạn, phản chi Tham lang cũng có thể trợ giúp Giang ra gia, gia chủ lại thật là không ít. Nếu không có có tham lang dòng binh đoàn kinh sợ, hai cái nửa chết nửa sống nằm trên giường bệnh quỷ lại như thế nào có thể ngồi đến ổn Giang ra ra chủ này đem ghế rửa. Giang chí hằng thần sắc một lệ, ta cảm thấy về lần đó hành động, người đối ta còn có điều giấu giếm Sắc thật, Tần Hùng chưa làm kiêng rẻ nói. Nói thật biết được Giang thành bình an không có việc gì trở về tin tức, Tần Hùng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, bất quá hắn khiếp sợ lại không phải Giang thành không có chết, mà là cái kia tiểu nha đầu thế nhưng thật sự đem Giang thành cấp trị hết. Liên những cái đó cái gọi là nhà khoa học đều làm không được sự, thế nhưng bị một tiểu nha đầu thành công. Có người có thể trị liệu tăng thi độc, loại sự tình này nếu thật sự truyền ra đi sẽ khiến cho như thế nào nổ mạnh tính hưởng ứng, lại sẽ lệnh bao nhiêu người xua như xua vịt, Tần Hùng không dám tưởng tượng. Hiện tại nếu Giang Thành đã trở về, ta tưởng rất nhiều sự đại thiếu đều có thể tự mình hỏi hắn. Tần Hùng nói, hắn thế bọn họ giấu hạ việc này, nghĩ đến Giang Thành cũng sẽ không xuẩn đến đem loại sự tình này công chư với chúng bất qua trước mắt bọn họ trở lại giang ra liền bị quản chế với giang ra muốn như thế nào ứng đối vị này thông minh tuyệt đỉnh giang đại thiếu chất vấn phải dựa chính bọn họ chương 87 vào giang Gia lúc sau lục anh đoàn người bị tuần tra đội viên dẫn dắt phân tán mở ra lục thúy phương từ kiến lâm cùng với hai đứa nhỏ bị một người tuần tra đội viên mang theo đi bọn họ trụ địa phương mà lục anh cùng giang thành tắc bởi vì giang trí Hằng muốn gặp hai người bị lãnh hướng giang Gia chủ trạch phương hướng tiến lên đối với một sự kiện nhật chi Nếu đã loại bỏ sở hữu không có khả năng, như vậy dư lại liền tính lại như thế nào không thể tưởng tượng, đều chỉ có thể là sự thật. Lại lần nữa nhìn thấy Lục Anh cùng Giang thành khoảnh khắc, Giang trí hằng cảm thấy chính mình đại khái đã hiểu biết tới rồi cái gọi là sự thật. Cơ trí như hắn, chúng cũng có bị biểu tượng mê hoặc thời điểm, cái kia cho tới nay bị hắn sở xem nhẹ tồn tại, nhưng bất chính chính là chỉnh sự kiện mấu chốt nơi sao Mới vừa bước vào Giang gia chủ trạch Lục Anh liền nhận thấy được kia nói đầu ở trên người nàng nóng rực tầm mắt. Cùng lần đầu gặp mặt khi giống nhau, Giang Chí Hằng ngồi ở trên xe lăn, cho dù là ở giống như vậy nóng bức thời tiết, Giang Chí Hằng đầu vai lại vẫn như cũ tùng tùng đắp kiện áo khoác. Giang Chí Hằng sắc mặt so chi với lần đầu gặp mặt khi càng thêm không xong, tái nhợt gần như trong suốt, thân hình cũng mảnh khảnh không ít. Nếu là đổi làm người khác có lẽ sẽ ở trong lòng phòng đoán, như vậy Giang Chí Hằng còn có thể sống bao lâu? Bất quá Lục Anh lại không cho rằng hắn sẽ sống không lâu, nhớ rõ sư phó đã từng nói qua, có người trời sinh bệnh thể. Hàng năm du tẩu với quỷ môn quan trước, sinh hoạt phảng phất vẫn luôn đều ở lung lay sắp đổ chung vượt qua, phảng phất luôn là muốn lo lắng cho mình có không nhìn đến ngày hôm sau Thái Dương, nhưng chính là người như vậy bọn họ thường thường sẽ so với kia chút thân thể khỏe mạnh người muốn sống được càng dài. Đại khái là trời cao đối với những người này trời sinh bệnh thể đến bụ, người xem hiện tại ốm yếu Giang chí hằng, thân ở mặt thế lâu bệnh đến nay hắn vẫn như cũ không việc gì, mà Giang ra ở ngoài có bao nhiêu thân thể so với hắn cường tráng người sớm đã mệnh quy thiên thiên đã trở lại. Đây là giang trí Hằng đối mặt hai người khi theo như lời câu đầu tiên lời nói. Được đến đáp lại là, Lục Anh nhàn nhạt nhìn hắn một cái chưa làm đáp lại, Giang Thành nhìn thẳng hắn sao cũng được lên tiếng. Ngắn ngủi trầm mặc, ở giang gia chủ trạch to như vậy phòng khách chỉ có tiếng hít thở ở quanh quẩn. Nghe nói Lục tiểu thư tìm được rồi chính mình thân nhân, tại đây tàn khốc mặt thế, thật là khó được thật đáng mừng một sự kiện. Giang Chí Hằng không nhanh không chậm nói, tái nhợt trên mặt hiện lên rõ ràng ý cười. Lục Anh thoáng nhìn kia mặt ý cười, thoạt nhìn thực đơn thuần cười, thật giống như thật sự chỉ là ở vì nàng mà cao hứng giống nhau. Lục Anh khó hiểu, nàng cùng Giang Chí Hằng không thân chẳng quen không phải sao. Bằng nàng quan cảm nàng cũng không cảm thấy Giang Chí Hằng có thể bị thuộc về vì người hiền lành hàng ngũ, có lẽ đối với một người là hảo hoặc hư định nghĩa có người này đối bên ta hay không có lợi hoặc làm hại bất công, nhưng cái này Giang Chí Hằng cho nàng cảm giác quá phức tạp, hắn mỗi một cái biểu tình mỗi một chữ mắt đều có thể làm Lục Anh ngửi được một cổ mục đích tính khí vị. Giang Thành nhìn chăm chú vào còn cười Giang Chí Hằng đối mắt, trịnh trọng nói, ta cùng Lục Anh sẽ không ở Giang gia lưu lại lâu lắm, cho chúng ta an bài một cái ở tạm địa phương, mặt khác về Lục Anh thân nhân hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn đối xử tử tế bọn họ. Giang Chí Hằng nghe vậy biểu tình một ngưng, khó hiểu hỏi, ta rất tò mò các ngươi tính toán đi nơi nào. Các ngươi mới từ bên ngoài cựu tử nhất sinh trở về, bên ngoài là như thế nào cái nguy hiểm tình huống, nói vậy các ngươi so với ta càng ta rõ ràng, không phải sao. Tùy tiện đi chỗ nào, có lẽ về sau sẽ có một cái minh sắc mục đích địa, có lẽ vẫn luôn cứ như vậy. Lục Anh nói lệnh Giang Chí Hằng không thể tưởng tượng lời nói, khiến cho Giang Chí Hằng thật lâu ngạc nhiên. Hai người kia là tính toán đi ra ngoài lưu lạc, ở như vậy mà thế lưu lạc. Nếu Lục Anh nói không phải ở có lệ hắn, như vậy hắn chỉ có thể cho là hai người kia sọ nào hư rồi. Thu liễm khởi trên mặt ngạc nhiên chi sắc, Giang Chí Hằng trở về chính đề, phía trước ta nghe tham lang người ta nói, Giang Thành chân bị thương. Hiện tại đã khỏi hẳn. Ân, đã không có việc gì. Giang Thành thản nhiên nói. Nếu trở về Giang Gia, hắn cũng đã làm tốt bị chất vấn chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Lời nói là đối với Giang Thành nói, tầm mắt lại thứ không giấu vết sẹn qua Lục Anh. Một phen nửa ham nửa lộ hỏi chuyện lúc sau, Lục Anh cùng Giang Thành đi ra Giang Gia chủ trạch chiều Giang Thành Nguyên Lai chỗ ở, phía tây cao cấp trung cư lâu đi đến. Theo Giang Trí Hằng nói, Giang Thành Nguyên bản chỗ ở còn chưa làm an bài tạm thời không bọn họ có thể ở nơi đó đặt chân, bất quá phòng ở có một đoạn thời gian không trụ người lại lâu không có người quét tước, chỉ sợ tích không ít hồi. Cho buổi chi lưu, lục anh cùng giang thành đều không phải thói ở sạch, thoáng quét tước một chút cũng không ổn sự, chủ yếu có thể có cái trụ địa phương là được. Kết thúc tuần tra nhiệm vụ, lưu khải liền chờ ở giang gia chủ chạy cổng lớn, vừa thấy hai người ra tới liền tiến ra đón. giang thành tiểu tử ngươi vận khí không tồi a, lưu khải một phách giang thành bả vai cười nói. giang thành hướng hắn cười cười. Một bên hướng phía trước đi, một bên giống như không chút để ý hỏi, mấy ngày này, Giang gia tình huống thế nào. Hải, còn không phải như vậy, bên ngoài cùng nơi này khẳng định vô pháp so, bất quá lời nói thật nói suốt ruột sự cũng không ít. Dừng một chút, Lưu Khải liếm liếm phát làm môi, hắn minh bạch Giang thành muốn biết cái gì, cũng không nói nhảm nhiều hàn huyên, bày ra một bộ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm bộ Giang nói, liền các ngươi cùng tham lang nửa cái đội ngũ mới vừa đi lúc ấy, mấy cái Giang gia tiểu thiếu gia liền nháo chuyện xấu. Ai cũng là đại thiếu quá lợi hại, giữ được Giang gia quá chu toàn. Những cái đó thiếu gia tiểu thư từ mạn thế vừa mới bắt đầu lúc ấy đã bị bảo vệ lại tới. Ta nghe nói trong đó rất nhiều liền tăng thi đối mặt cũng chưa đánh quá, riêng là nghe bên người người ta nói, tự nhiên rất không ra hung hiểm. Hùng chi người trẻ tuổi sao, phản nghịch tâm lý trọng, lá gan cũng đại thật sự. Dù sao chính là nháo muốn đi ra ngoài, Giang trí hàng sau lại xử lý như thế nào? Giang Thành rất có hứng thú hỏi. Hắn ở Giang gia sinh sống mấy năm nay. Đối với Giang gia những cái đó tự cho mình rất cao không biết trời cao đất dày các thiếu gia tiểu thư tính nết vẫn là có điểm hiểu biết. Ha ha như là nghĩ tới cái gì thú vị sự, Lưu Khải phá lên cười, kỳ thật cũng không có gì, Giang đại thiếu liền sai người đem kia mấy cái nháo sự cấp cột vào cổng lớn tháp canh bên ngoài. Nói đến cũng khéo, người mới vừa cấp cột lên đi, trên sơn đạo liền tới rồi đàn tăng thi. Sau lại người nhưng thật ra đều an toàn cởi xuống tới, cũng không bị va chạm cắn, bất quá đều làm tăng thi sợ tới mức quá sức. Có hai cái tuổi còn nhỏ trực tiếp liền nước tiểu một quần. Giang Thành nghe đến đó, cũng đi theo Lưu Khải nở nụ cười, liên quan chạm đất anh đều nhợt nhạt gợi lên quẹ môi. Việc này lúc sau Giang gia đảo thực sự an tâm một đoạn nhật tử, lại đến sự chính là hai ngày trước lần đó bình biến. Nói tới đây, Lưu Khải liễm đi trên mặt ý cười, hiển nhiên có thể bị hắn cái này trước đặc vệ đội viên xưng là bình biến, tất nhiên không phải là việc nhỏ, việc này ta liền không nói tỉ mỉ, cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Sự tình trước sau cũng chưa làm chúng ta tuần tra đội sơ trạm, toàn bộ từ Giang gia bên trong tự hành xử lý. Ta chỉ biết là Giang gia mấy cái nguyên lão cấp nhân vật liên hợp một đám Giang gia người hầu, lại không biết đánh nào lộng một đám súng ống tới, tính toán khiêu chiến đương nhiệm Giang gia gia chủ quyền uy. Kết cục tự nhiên này, đây thất bại chấm dứt, bất quá lúc này đây Giang đại thiếu hành sự đảo cũng thủ đoạn đầu các thực, trực tiếp khiến cho Tham Lang Dòng binh đoàn đem người toàn bộ đều cấp xử lý. Lưu Khải trong miệng tấm tắc hai tiếng, không biết là ở cảm khái vẫn là ở tiếc hận. Giang Thành cùng Lục Anh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chưa làm tỏ thái độ, chỉ nghe Lưu Khải lại nói, chỉ có thể nói Giang gia những người này đều con mẹ nó đang ở phúc Trung không biết phúc. Ai đôi lên thi thể ngày hôm qua buổi chiều mới thiêu sạch sẽ, này Giang gia bên trong người A, lập tức liền đi nó nửa. Cũng chính là bởi vì việc này, Giang Đại Thiếu hôm nay mới vội vàng sai người mở cửa nhận người, nói là muốn lộng canh tắc làm ruộng cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Giang gia đề tài đến nơi đây kết thúc, Lưu Khải chuyện vừa chuyển. Hỏi, các ngươi mới từ bên ngoài trở về, đối bên ngoài tình huống khẳng định muốn so với ta hiểu biết đến càng khắc sâu, các ngươi cảm thấy này mà thế còn muốn liên tục bao lâu? Chỉ sợ còn muốn thật lâu. Giang thành nhăn nhăn mày nói. Quốc chính tư phương diện đâu, không phải nói phái võ trang duy phòng đội ra tới sao? Ít nhất chúng ta này một đường lại đây không có gặp được quá một cái võ trang duy phòng đội người. Nghe được như thế, Lưu Khải không hề hỏi, bình phàm giữa mày toát ra nhàn nhạt thất vọng thần sắc. Giang gia tuy hảo. Nhưng là này phân hảo lại là chi với mặt thế mà nói, có thể đi nói ai cũng không nghĩ mỗi ngày mỗi ngày vây ở này một tấc đông nơi, chịu đựng đồ ăn hạt lượng, dùng thủy hạt lượng. Nghĩ đến đây, Lưu Khải lại không cấm ở trong lòng tự dễ ước, xem, chính hắn kỳ thật cũng là đang ở phúc trung không biết phúc trung một viên. Có lẽ là bởi vì ở Giang Gia tuy rằng có cũng đủ an toàn sinh tồn hoàn cảnh, nhưng đồng dạng cùng tồn tại lại còn có Giang Gia người cùng Phi Giang Gia người chi gian tuyệt đối bất bình đẳng. Tỷ như đương phi giang ra người ở vì một ly sạch sẽ dùng để uống thủy mà liều mạng công tác thời điểm, giang ra người lại có thể ở không cần tốn nhiều sức dưới tình huống dùng dùng để uống thủy tắm rửa thậm chí hướng về B-LOOKER. Đơn giản là ở những cái đó giang ra người trong mắt phi dùng để uống thủy quá bẩn, dơ đều không đủ tư cách cho bọn hắn tắm rửa hướng về B-LOOKER. Ở chỗ này đáng giá nhắc tới thị phi dùng để uống thủy cùng dùng để uống thủy chi gian khác biệt, phi dùng để uống thủy tức trực tiếp từ hồ nhân tạo chịu đi lên nước lặ Hiện nhiên làm sinh hoạt dùng thủy hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là không thể trực tiếp dùng để uống, mà dùng để uống thủy còn lại là kinh lự thủy khí lọc lúc sau sạch sẽ nước cất. Bởi vì lự thủy khí công tác hiệu suất thấp, một ngày lự thủy lượng phi thường hữu hạn, chỉ miễn cưỡng giải quyết ở tại Giang Gia mọi người uống nước vấn đề. Đối phi Giang Gia người dùng để uống thủy là hạ lượng, giống Lưu Khải như vậy tuần tra đội thành viên còn tính tốt, một người một ngày đại khái có thể lánh đến hai thang lượng, Giang Gia đám người hầu mỗi người mỗi ngày chỉ có một thang tả hưu đến nỗi tuần tra đội viên cùng đám người hầu người nhà vậy càng thiếu chỉ phải nửa thăng cũng chính là một ly lượng mà này còn gần chỉ là một cái nhất bé nhỏ không đáng kể phương diện trừ bỏ dùng để uống thủy còn có đồ ăn còn có nhà ở cùng với nghiêm ngặt cấp bậc chế bởi vì nơi này là giang gia cho nên giang gia người vĩnh viễn cao cao tại thượng vĩnh viễn cao nhân nhất đẳng cho dù là ở như vậy mà thế chớ trách đám người hầu sẽ bị mê hoặc bình biến tại đây loại hoàn cảnh hạ hơi vừa lơ đãng liền có khả năng chui rút vào sừng châu. Rốt cuộc rõ ràng là bọn họ ở bảo hộ răng ra, nếu không có bọn họ, đơn chỉ dựa vào này đó sinh ra phú quý răng ra người, cho dù có này phòng thủ kiên cố răng ra lại như thế nào, còn không giống nhau chỉ có thể miệng ăn núi lở, chờ phần ngoài bị một đợt một đợt tăng thi phá vỡ hoặc là bên trong tự hành tăng dã, phân buôn phân ly. Ở trong lòng sâu kín thở dài, Lưu Khải thanh trừ trong đầu những cái đó căm giận bất bình tạc niệm, đối với Giang thành cùng lục anh vây vây tay, đi rồi, chúng ta tuần tra đội liền ở tại các người kia đóng cách vách có chuyện gì trực tiếp lại đây tìm ta liền thành. xem sắc trời cũng nên ăn cơm, còn phải cấp người trong nhà nhiều lấy điểm ăn. lưu khải đi rồi, lục anh cùng giang thành song song tiếp tục hướng phía trước đi. sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, giang gia tuy rằng có trang bị máy phát điện, bất quá hiển nhiên cũng không có xa xỉ đến có thể đèn đuốc sáng trưng nong nỗi, cho nên trên đường còn rất ác. lục anh nhìn chân trời cuối cùng một chút màu đỏ cam ánh chiều tà, lẩm bẩm nói, xem ra này giang gia cũng là thời buổi rối loạn. như thế nào? Không yên tâm ngươi biểu đệ bọn họ. Giang Thành nhìn nàng ở trong bóng đêm đen đặc như mực đầu tóc, phía cuối vẫn cột lấy hắn cho nàng dây dày, hắn cảm thấy thú vị, duỗi tay trước hởi, kẹp ở khe hở ngón tay thưởng thức. Lục Anh không đi để ý Giang Thành thưởng thức nàng tóc động tác, lắc đầu nói, kia thật không có, đi tìm bọn họ cũng đem bọn họ mang đến răng, ra, ta đã hết ta có khả năng, lúc sau nhật tử còn phải dựa chính bọn họ quá. Kỳ thật, cái gì? Không có gì, ta vốn dĩ muốn mang đô đô cùng nhau đi kia hiện tại đâu? Không mang theo đi, đối hắn đối ta đều hảo. Lục Anh có chút cô đơn nói. Giang Thành vùng kia lụ bím tóc, đạm sắc con ngươi nhìn chăm chú vào bên cạnh người nho nhỏ nữ hải, không phải còn có ta đi theo người sao. Chương 88. Giang gia nhất phía tây cao cấp trung cư lâu, bởi vì lúc trước tu sửa khi kết cấu vấn đề, cho đến ngày nay không dùng tới lâu trung háo điện thang máy nói, cũng chỉ có thể dựa vào đi cái kia ít có người biết chạy trốn thang lầu. Giang Thành cùng Lục Anh sờ soạng lên lầu. May mà Giang Thành nguyên lai cũng bất quá liền ở tại lầu ba mà thôi. Đẩy cửa ra, Giang Thành quen cửa quen nẻo chụp bay trên tường chốt mở, thoáng chốc một thất trong sáng. Còn hảo trong phòng là cung cấp điện. Chính như Giang Chí hằng theo như lời như vậy, nhà ở bởi vì lâu không có người tiến vào duyên cớ, phủ lên một tầng hơi mỏng cho bụi. Giang Thành cùng lục anh trước sau vào nhà, mệ bạch ma xa gạch thượng để lại hai người đan sen có hứng thú dấu chân. Trước lại đây ngồi một lát lại nói. Thấy Lục Anh đang dùng ngón tay thử thâm màu trà bản tròn thượng cho bùi lộ dày, Giang Thành tùy ý vô vô phảng phất biệt kín một tầng lụa trắng thuần màu đen sofa, nhầm dơ lên cho bùi còn ở giữa không trung dòng chơi, hắn đã là không chút nào chú ý ngồi xuống, cũng dơ tay lại vô vô chính mình bên cạnh người vị trí ý bảo đứng ở một bên Lục Anh. Lục Anh nhìn hắn một cái, nói thực ra trước sau mã bất định để buôn ba hai ngày, hơn nữa đêm qua lại không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, là cá nhân đều mệt. Không lại nhiều so đo, theo Giang Thành ý tứ, Lục Anh đi qua đi, một ngông cũng ngồi xuống. Hai chân ở ngồi xuống đi sau không lâu liền trở nên không giống như là chính mình, cả người đều mềm như bông không nghĩ lại nhúc đích. Hai người liền như vậy song song ngồi yên hồi lâu, sau đó liền cùng Lục Anh phía trước ở nơi này lần đó giống nhau, có người tới cấp bọn họ đưa ăn dùng. Duy nhất khác nhau là thượng một lần tặng đồ người chỉ đưa đến dưới lầu, yêu cầu Giang Thành chính mình đi lấy, mà lúc này đây lại là đưa đến cửa. Đó là một cái khuôn mặt hiền từ lão nhân khe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười bị năm tháng khắc họa thật sự thâm lại sẽ không làm người cảm thấy trướng mắt. Lão nhân tuổi tác đại khái so vương nãi mãi lực nhẹ, nói chuyện tính cẩn nghe theo ôn hòa không nhanh không chậm, lệnh người không lý do tâm sinh hảo cảm. Lão nhân tự giới thiệu sau làm lục anh gọi nàng chu tẩu, lục anh phía trước cùng lão nhân là từng có gặp mặt một lần, lão nhân lúc ấy đang đứng ở giang chí hàng bên người. Giang thành sau lại nói cho lục anh vị này chu tẩu là giang chí hàng bên người người hầu, là hắn bà vũ. Tư cập có thể hàng năm đại ở giang đại thiếu bên người người tất nhiên sẽ không như mặt ngoài vô hại, lục anh đối vị này Chu tẩu cảm giác cũng liền không hề như vậy nông cạn. Chu tẩu đã đến trừ bỏ cấp hai người đưa ăn dùng, còn có chính là cấp hai người đơn giản công đạo một chút ở hiện tại giang gia sinh hoạt một ít những việc cần chú ý tỉ như mỗi ngày khi nào ăn cơm, bọn họ nên đến chỗ nào lên cơm, mỗi ngày nước tắm cung thủy thời gian đoạn, tắm rửa quần áo như thế nào xử lý từ từ. So chi với lần đầu ở Giang gia ăn kia đốn làm lục anh ấn tượng khắc sâu cơm chiều, lần này Chu Tẩu đưa tới ăn dùng hiển nhiên muốn kém cỏi không ít, dù sao cũng là ở mạt thế như vậy đặc thù thời kỳ, tuy là Giang gia ở mạt thế trước lại như thế nào tài đại khí thô, trước mắt cũng không có khả năng lấy đến ra mới mẻ phong phú trái cây rau dưa tới. Món chính là thoạt nhìn hôi thình thịch hoa màu mặn đầu, ta lấy lớp chua ngọt vừa phải rau ngâm tương dưa, tương đối lóa mắt chính là hai khối tiểu hài nhi lớn bằng bàn tay trên bánh nhân thịt, đại khái là vị tỉnh du Mặt ngoài chiên đến có chút cháy đen. Đến nồi nước canh, nhìn không ra là dùng cái gì tài liệu ngao, mặt ngoài phủ một tầng dầu, màu canh có chút vần đủ. Chứ này bên ngoài, còn có một lọ ước hai thăng trang nước cất cùng với một viên thoạt nhìn cũng không tệ lắm quả táo. Quả táo đã bị từ ở giữa mổ ra thành hai nửa, nước sốt thượng tính đây đà thịt quả tràn ngập ra một cổ hương thơm quả hương, dẫn tới người không tự chủ được nước dãi liên tục. Chu Tẩu đem sự tình công đạo xong liền vội vàng đi rồi. Lưu lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp đồ ăn hai người Không nhìn thấy ăn khi đảo cũng không cảm thấy cái gì Hiện tại thấy được hơn nữa nghe thấy được Lục Anh mới phát hiện chính mình đã bụng đói kêu vang Ngẫm lại cũng đúng Trừ bỏ đêm qua kia một đốn Hôm nay một ngày nàng nhưng đều là hạt gạo chưa hết Nói trở về Không đơn giản là nàng Còn có gian thành Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm hôm nay này Cả ngày cũng đều còn không có ăn qua đồ vật Hai đứa nhỏ nhưng thật ra thực may mắn ăn tới rồi chút là Giang Thành ở bọn họ kia chiếc xe diệp trí vật Dương phát hiện nước chanh đồ uống cùng một ít bánh quy đồ vật không nhiều ít cũng liền đủ điền hai hải tử bụng nhỏ Lục Anh như vậy nghĩ đầu đến tâm tư vừa chuyển ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thành hỏi ngươi tỉnh lại sau ăn qua đồ vật sao Giang Thành xách theo hộp đồ ăn Nguyên tưởng gác ở kia trương thâm hổ trà pha lê bàn tròn thượng vừa thấy mặt trên đều là cho bụi chỉ phải tiến phòng bếp đi tìm rẻ dẻ dẻo nghe được Lục Anh vấn đề đang ở sát cái bàn Giang Thành trên tay một đốn không cố thượng. Vậy ngươi không đói bụng sao? Lục Anh có chút lo lắng nhìn hắn rõ ràng thon gầy thân hình hỏi. Qua loa lau biến cái bàn, Giang Thành tùy tay đem rẻ lau ném tới một bên, nói, nói thực ra, không có gì cảm giác, đại khái đói quá mức. Ngươi là vừa tỉnh tới liền ra không gian tìm ta sao? Lục Anh tiến lên giúp đỡ Giang Thành cùng nhau đem hộp đồ ăn số lượng không nhiều lắm mấy thứ thức ăn mang lên bàn, lúc trước bởi vì bên người vẫn luôn đều có những người khác ở quan hệ, Lục Anh cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc du đóng lại Giang Thành từng bị tang thi cắn thương lại chưa xuất hiện tang thi hóa hoàn toàn khang phục như vậy trọng đại ổn tình, mà trước mắt này gian trong phòng chỉ có bọn họ hai người, Lục Anh liền tính lại đói cũng muốn hỏi cái mình bạch trước. Ta nhưng không kia năng lực, mới vừa tỉnh lại thời điểm toàn thân cũng chưa cái gì sức lực, tại châu nghỉ ngơi trong chốc lát mới lên đường. Đúng rồi, hàm trong miệng tham phiến bị ta một không cẩn thận cấp ướt. Giang Thành một bên nói một bên cầm lấy một cái hoa màu màn thầu một bẻ nhị, chấm điểm rau ngâm liền mồm to ăn lên Hương vị còn hành, ngươi cũng mau ăn. Còn không quên thúc giục Lục Anh cũng ăn. Lục Anh rỗi tay cầm cái màn thầu lại không đổi mà ăn, mà là trước múc khẩu canh uống. Nay thoạt nhìn chẳng ra gì canh, uống lên tư vị lại thực sự không tồi. Hương vị có điểm giống siêu thị bán thức ăn nhanh canh, canh tảo tía con tôm canh. Đương nhiên đã nhìn không tới tảo tía lại nhìn không tới con tôm là được. Ngươi cũng uống điểm canh, để ý ngẹn đến. Nói Lục Anh đem trong chén canh duy nhất một phen điều canh đưa tới Giang Thành trong tầm tay. Đại hắn lây qua hướng nổi lên canh, mới nói, tham phiến nuốt không quan hệ, bất quá thân thể của ngươi thật sự không có bất luận cái gì không khỏe cảm sao. Không có, ta cảm giác thực hảo. Như thế nào, thân thể của ta có cái gì vấn đề sao? Buông điều canh, Giang Thành nhìn chầm chầm Lục Anh kỳ quái hỏi. Không có nhớ lầm nói, này đã là Lục Anh lần thứ ba hỏi hắn vấn đề này. Không, cũng không phải, ta cũng nói không rõ mới ăn một chút màn thầu lại lần nữa bị bùng. Lục Anh suy tư trong chốc lát. Trung Quy vẫn là đem chính mình cứu trị Giang Thành toàn bộ quá trình tất cả nói cho Giang Thành cái này đương sự. Giang Thành sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ trầm tư, ý của ngươi là ta hiện tại hẳn là cảm giác không hảo mới tính bình thường. Lý luận thượng hẳn là như vậy, bất quá thư thượng về lấy độc trị độc cái này biện pháp ghi lại vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm ngươi thân thể hiện tại loại tình huống này rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Lục Anh Dầu Di nói, Giang Thành thấy Lục Anh vì thân thể hắn tình huống vẻ mặt phạm sầu bộ dáng, trong lòng bởi vì nghe được chính mình hiện tại tình huống thân thể rất có thể là hồi quang phản chiếu như vậy tin dữ mà mới vừa dâng lên về điểm này buồn bực chi tình tức khắc tan thành mây khói. Một khi đã như vậy, vậy chiều tốt phương diện tưởng, dù sao là tốt là xấu ngươi hiện tại cũng không có biện pháp xác định không phải sao. Lục Anh gật đầu một cái, xem như cam chịu. Lời tuy là nói như vậy, trên thực tế Lục Anh ở trong lòng cũng là như thế khuyên giải an ủi chính mình. Bất quá như vậy rõ ràng khắc thường trung quy vẫn là sẽ làm nàng không tự chủ được đi suy nghĩ, húng chi Giang Thành cái này khắc thường thể còn liền ở nàng trước mắt. Lúc sau, hai người ai cũng không có lại mở miệng, lấy gió cuốn mây tan chi thế nhanh chóng giải quyết trên bàn thô giáp đồ ăn. Mới vừa ăn xong, Giang Thành không hề dự triệu toát ra một câu, hai chúng ta đều là đồ ngốc. Ân. Lúc anh bị hắn thình lình xẻ ra nói làm cho sừng sốt nghiêng đầu kinh ngạc xem hắn. Phong trong không gian mới mẹ không ăn, ăn này đó. Không nốc sao. Hào đi, Kinh Giang Thành nhắc nhở mới như có cảm giác lục anh có chút bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận, ôm gạch vàng gặm màn thầu hai người sắc thật rất ốc. Chép chép miệng, rõ ràng vừa mới còn ăn đến rất có tư có vị bữa tối, trước mắt lại dư vị lên lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Màn thầu khô khô thực chất thiết hầu, bánh nhân thịt thiếu ru nhai lên lao lực còn mang theo một cổ tử biến chất khó nghe khí vị, nước canh tuy rằng miễn cưỡng có thể uống ra là canh hải sản, nhưng lại vẫn là quá mức nhạt nhéo một ít quả táo nói trừ bỏ quá ít đảo không có gì khuyết điểm. Dù sao chính là không đối lập không cảm thấy cái gì, một đôi so chỗ nào đều không dễ chịu. Tuyệt đối thuộc về hành động phái Giang Thành trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp, này nhà ở phòng bếp là cùng phòng khách tương liên, chỉ dùng một phiến kính mở một cách, bày ba thức rộng thoáng phòng bếp đối Lục Anh tới nói là phi thường mới mẻ. Giang Thành cùng Lục Anh cũng chính là trước sau chân tiến phòng bếp, bất quá Lục Anh đi vào thời điểm Giang Thành đã từ không gian ba lâu ngọ không ít rau dưa trái cây ra tới thậm chí đều đã bắt đầu hạ đao, có thể thấy được này hành động quả quyết nhanh chóng cùng với bức thiết. Lúc anh thấy Giang Thành mổ ra một cái đại dưa hấu, tuy rằng vừa rồi kia đốn nàng kỳ thật đã ăn thật sự no rồi, bất quá đương dưa hấu đỏ tươi thịt quả hiện ra ở nàng trước mắt thời điểm, nàng cảm giác chính mình có lẽ còn có thể lại ăn một chút. Giang Thành trong tay nắm một phen tươi mới rau xà lách, nhấn một cái vòi nước chút mở, nhưng thật ra có thủy, chỉ là tí tách lịch rất nhỏ, hơn nữa hôn bùn xa phiếm da nhàn nhạt hơi hoàng màu sắc nhìn liền rất dơ. Lục Anh thấy hắn động tác liền hỏi, tính toán lộng cái gì ăn. này thủy không thể dùng đi. Giang thành đóng thủy, ta liền sẽ quay cái đơn giản xà lát rau dưa. Ta nơi này không có gì gia vị liêu, cũng lộng không được cái gì khác ăn. ngươi lấy cái chậu, tiến không gian múc điểm nước ra tới. Lục Anh tưởng tượng không gian hồ nước thủy sắc thật thanh triệt, liền nga lên tiếng. Kết quả tìm một vòng lại không tìm thấy chậu. Chậu ngươi đặt ở chỗ nào? Tả số cái thứ hai tủ bác. lấy thượng chậu. Lục Anh vào không gian. Tiến không gian, Lục Anh thói quen tính ngựa đầu đi xem đỉnh đầu phía trên bên phải khoáng vật giá trị, ngay sau đó nàng rõ ràng ngẩn ra. Lúc này, mèo đen miêu miêu nhảy ra tới, vòng ở Lục Anh bên người hảo một hồi cáo trạng. Tên kia hắn thế nhưng uy hiếp ta, quá đáng giận, thật sự quá đáng giận, chủ nhân ngươi thu hồi hắn phó chìa khóa kiểm giữ quyền đi. Ngươi không biết định vị loại sự tình này tiêu phí không chỉ có riêng chỉ là không gian khoáng vật giá trị, còn muốn hơn nữa ta nội trí khoáng vật giá trị. Ta thật vất vả mới tồn xuống dưới nội trí khoáng vật giá trị đâu. Ta lại không có biện pháp cùng trưởng máy liên cơ, sở hữu nội trí khoáng vật giá trị đạt được cũng chỉ có thể dựa rút ra mỗi ngày không gian giữ gìn giá trị, thật sự thực không dễ dàng. Lục Anh nghe nó nói nửa ngày, thật vất vả mới biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tập trần, rồi tay xoa xoa miêu miêu xúc cảm thượng gai đầu, đơn giản chấn an hai câu liền bưng mãn buồn thủy ra không gian. Giang thành tiếp nhận mới ra không gian Lục Anh trong tay chậu nước đều chút thủy ra tới liền liền tẩy nổi lên đồ ăn không gian xuất phẩm đồ ăn kỳ thật đều thực sạch sẽ bởi vì không gian bùn đất đặc thù tính chính là liền đồ ăn căn bộ phận cũng là không dính bùn đất đơn giản xuyến tẩy một chút là được muốn tẩy đồ ăn không nhiều lắm hơn nữa rửa rau chậu cũng liền như vậy đại lục anh xem giang thành ba lượng hạ đều mau tẩy xong rồi liền không thò lại gần nhúng tay chỉ mặc không lên tiếng đứng ở một bên lục anh nhìn trầm trầm giang thành bận rộn bóng dáng ở trong lòng suy đoán nàng rốt cuộc là hỏi vẫn là không hỏi đâu. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không xem như cái gì đại sự. Kết quả Lục Anh còn ở trần chờ thời điểm, trong giây lát nhớ tới gì đó Giang Thành lại là trước nàng một bước đã mở miệng. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, ta tìm ngươi sử dụng không gian trí năng tinh linh định vị công năng, phí không ít khoáng vật giá trị. Ở ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi lộng tới không ít khoáng vật giá trị sao, ta mới vừa tỉnh lại nhìn đến thời điểm, bị hoảng sợ. Giang Thành Thuyết Minh hiển nhiên muốn so mèo đen miêu miêu đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Đương nhiên đây là ở lượt qua hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ Miêu Miêu tiền đề hạ. Đến nỗi những cái đó cái gọi là đem hắn dọa nhảy dựng khoáng vật giá trị, việc này lại nói tiếp liền lời nói dài quá, đến ngược dòng đến Lục anh mới vừa tiến nhà xưởng khu mấy ngày nay. Nói đơn giản, chính là đương Lục Anh ở vì ngày càng giảm bất khoáng vật phát sầu thời điểm, Đống nhiên ở một cái sừng lộn xộn trong bụi cỏ phát hiện một bọc nhỏ vàng bạc ngọc thạch, nhìn dáng vẻ hẳn là có người nào giấu ở nơi đó. Bất quá nếu đã bị nàng phát hiện Lục Anh cũng không có ngây ngô thả lại đi nghèo khách khí, trực tiếp liền xuống tay trên cánh tay xăm mình đoái khoáng vật giá trị. Kia một bọc nhỏ đồ vật nhìn cũng không nhiều lắm, bất quá đoái lúc sau trong đầu nhảy ra khoáng vật trị số lại thật thật tại tại làm Lục Anh vui sướng một phen, hơn 2 vạn khoáng vật giá trị, đủ chống đỡ mỗi ngày giữ gìn thật lâu. Nghe xong Lục Anh kỳ ngộ, Giang Thành cười tán một câu, vận khí tốt. Cuối cùng, lại bổ thượng một câu, đáng tiếc đã bị ta dùng đến thất thất bát bát. Sắc thật. Lục Anh ở trong lòng tức giận phụ hỏa một tiếng. Chỉ còn lại có 3.000 nhiều khoáng vật giá trị, liền nguyên lai like số lẻ đều không đến, đâu chỉ là dùng đến thất thất bát bát có thể hình dung, này rõ ràng là phá của. Bất quá, Lục Anh lại cũng tin tưởng vững chắc, sau này bọn họ còn sẽ lộng tới càng nhiều, càng nhiều. Long dạ giống như lập tức chống chảy không ít, loại cảm giác này từ giang thành lái xe phá tan đêm tối tới tìm nàng khi, nàng liền có điều phát hiện, không biết sao không nghĩ đi bài xích, cũng lười đến đi rồi dám thâm tưởng. Cũng chỉ tưởng như vậy, cũng không tồi. Chuẩn bị cho tốt, người muốn ăn sao? Giang Thành hỏi. Chan đây một đại buồn lát rau dưa, bởi vì tương sa lát đều quá thời hạn không thể ăn, Giang Thành lâm thời đổi thành tủ lạnh không khai phong bơ lạc, vì thế quấy hảo lúc sau nhan sắc hơi dây. Bất quá, chỉ ăn truyền thống đồ ăn Trung Quốc hoàn toàn không có ăn qua sa lát rau dưa lục Anh, hiện nhiên là không có khả năng nhìn ra khác thường. Nhiều nhất cũng chính là tò mò một chút Giang Thành sa lát rau dưa như thế nào tựa hồ cùng ti vi thượng không quá giống nhau. Cho nên nàng thực nghệ tình điểm hạ đầu. Kết quả là hôm nay buổi tối, đã ăn qua bữa tối lục anh cùng Giang Thành hai người, phi thường xa xỉ một người ôm nửa cái dưa hấu, lại một người một chậu mùi lạ sa lát rau dưa, ăn đến vui vẻ, ăn đến không chỗ nào cố kỵ nhấm nháp đã lâu mới mẻ rau dưa trái cây hảo tư vị. Trường 89 Lời nói phân hai đầu Liên ở Lục Anh cùng Giang Thành vui vẻ ăn bữa tối sau rau quả thời điểm, bận rộn một ngày Trương Vương sinh cùng Lý Linh hai người lại còn không có có thể dừng lại nghỉ ngơi. Ở Giang chí Hằng đơn độc vì hai người tích ra tới phòng nghiên cứu, nơi này không hạn dùng thủy, không hạn cung cấp điện, Trương Vương sinh cùng Lý Linh chính song song đứng ở bên cạnh cái ao rửa sạch ống nghiệm. Giang gia hôm nay một ngày đối ngoại tìm nhân số lượng, Giang chí Hằng phương diện cấp ra chỉ tiêu là không ít với 30 người không nhiều lắm với 50 người. Mà tính thượng hôm nay trạng vạng phản hồi lục anh đám người, Trương Vương sinh cùng Lý Linh sở làm thuốc thử thí nghiệm lượng vừa vận tốt là 50 người. Trương Vương sinh cùng Lý Linh sắc thật là đẹ nặng cái kia không nhiều lắm với 50 người chỉ tiêu ở thả người vào cửa, rốt cuộc này mà thế chung nhiều phóng một cái tiến Giang Gia liền cung cấp với cho đối phương một con đường sống. Nếu hiện tại Giang Gia thiếu người, ở thỏa mãn Giang Gia sở thiết hạ nhận người tiêu chuẩn tiền để hạ tận lực nhiều thả người vào cửa, bọn họ làm sao nhạc mà không vì đâu. điều kiện có hạn. Rửa sạch ống nghiệm cũng bất quá chính là khuynh đảo ống nghiệm huyết cùng thuốc thử hỗn hợp dịch, lại dùng nước trong đơn giản xúc rửa, đặt ở ống nghiệm giá thượng phơi khô, như thế mấy cái bước đi mà thôi. Rửa sạch trong quá trình, Trương Vương sinh bỗng dưng chầm ngầm một tiếng. Lý Linh nghiêng đầu tới kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy? Trương Vương sinh như suy tư gì nhìn chầm chầm hồ nước cái đấy nhìn trong chốc lát, không có việc gì, đại khái là ta hoa mắt. Hắn lại nhìn mắt trên tay kia chi không ống nghiệm Vừa mới hắn khuynh đảo này, chi ống nghiệm hỗn hợp dịch thời điểm, nguyên bản bình thường trình bột máu sắc chất lỏng chung lại tựa hồ thẩm thấu có một tia màu đen dấu vết, đang định hắn muốn thấy rõ, bất đắc dĩ hắn rửa sạch ống nghiệm động tác thật sự quá mức nối liền, trong lúc nhất thời lại là chưa kịp thu thế, chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình đem ống nghiệm chất lỏng đảo nước vào tạo, chạy cái sạch sẽ. Hoa mắt. Có phải hay không quá mệt mỏi? Lý Linh ngừng trên tay rửa sạch công tác, quan tâm đánh giá sắc mặt của hắn. Tuy rằng dĩ vãng ở viện nghiên cứu Vì quan trọng hạng mục bọn họ cũng thường thường sẽ giống như vậy chạm thượng một ngày, nhưng bất đồng chính là ở viện nghiên cứu dù sao cũng là ở trong nhà công tác, mà không phải giống hôm nay như vậy đỉnh nắng hẻ chói trang nhiệt độ không khí đứng ở lộ thiên. Trương Vương Sinh tự bị tang thi cắn thương, tình huống thân thể liền đại không bằng trước, này đại khái chính là hắn may mắn không có tang thi hóa sở trả giá đại giới Có lẽ thật sự chỉ là quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Trương Vương Sinh nhắm mắt lại mở, hướng Lý Linh chấn An lộ cái gương mặt tươi cười, còn hành Không mấy chi, chạy nhanh tẩy xong trở về ăn cơm chiều, mẹ phòng trứng nên sốt ruột chờ Lý Linh xem hắn sắc mặt sắc thật còn hảo, không giống giả bộ cậy mạnh, cũng liền gật gật đầu yên lòng. Vì thế, này một rửa sạch ống nghiệm trong quá trình tiểu nhạc đệm, thực mau đã bị vội vã chạy về chỗ ở ăn cơm chiều hai người quên đi ở sau đầu. lúc anh ngày hôm sau theo thường lệ rửa vào đồng hồ sinh học tỉnh lại, cùng thượng một lần ở nơi này khi giống nhau, giang thành ngủ phòng ngủ chính, mà nàng tắc ngủ phòng khách sofa. Tính tính Lục Anh cũng có hảo chút thời gian không có đã làm dùng thuốc lưu thông khí huyết, trước mắt nàng cùng Giang Thành Tuy còn không có hoàn toàn nói khai, bất quá nàng cũng không tưởng lại làm kia rẻ. Bất quá lần này Lục Anh tỉnh lại lúc sau lại cũng không có lập tức liền ngồi xếp bằng dùng thuốc lưu thông khí huyết, chủ yếu là tối hôm qua ngủ trước nàng tưởng đem trên ở cánh tay thượng con rắn nhỏ lộn xuống dưới thời điểm, phát hiện con rắn nhỏ dường như tiến vào lột da kỳ. Lục Anh cân nhắc con rắn nhỏ vốc người, hiện tại liền bắt đầu lột da phảng phất là sớm chút. Cũng may có thư ký tái huyết luyện xa loại rắn này lột da kỳ trước nay đều không phải cố định, hơn nữa lột da liền ý nghĩa trưởng thành, không đơn giản chỉ vóc người, con rắn nhỏ trong cơ thể độc tố cũng sẽ theo lột da kỳ kết thúc mà càng ngày càng tăng. Đơn giản tôi nói, chính là con rắn nhỏ tiến vào lột da mong đạt được lục anh trăm lợi mà không một hại. Bất quá, một khi tiến vào lột da kỳ, con rắn nhỏ các phương diện liền sẽ trở nên phá lệ yếu đất, loại tình huống này vẫn luôn sẽ kéo dài đến nó lột da kết thúc. Kể từ đó ở con rắn nhỏ lột ra trong lúc, lục anh tự nhiên liền không thể dùng nó tới làm xúc động. đêm qua dùng kia bình vốn nên là dùng để dùng để uống nước cất, lục anh đơn giản rửa sạch một chút hân lư hương, lại thừa dịp con rắn nhỏ hiện tại còn không có hoàn toàn tiến vào ngủ đông ngụy miên trước cho nó huy hạ không ít độc hoàn. lúc sau lục anh liền đem từ lúc nàng cánh tay thượng lộng xuống dưới liền trực tiếp mềm như bông cuốn lên tới con rắn nhỏ bỏ vào phơi khô hân lư hương. từ trên sofa ngồi dậy, lục anh thật cẩn thận dọn quá hân lư hương tới thăm xem bên trong con rắn nhỏ tình huống. Cùng thường lui tới bất đồng, con rắn nhỏ cũng không có ở nàng vạch trần lò cái thời điểm dò ra đầu tới cùng nàng đối diện, hiển nhiên lúc này con rắn nhỏ đã hoàn toàn tiến vào tới rồi lột ra kỳ nghị miên giai đoạn. Xác nhận con rắn nhỏ không có gì dị thường, Lục Anh đắp lên hân lư hương cái, đem nó phóng tới một bên. Theo sau nàng lấy ra nàng bao, từ bên trong lấy ra nàng trang lòng văn con giết hộp. Nói thực ra, bởi vì trong khoảng thời gian này thi thoảng ra trạng huống, Lục Anh trước mặt xúc độc tu luyện liền vẫn luôn ở vào đánh cá 3 ngày. Phơi lưới hai ngày nửa với chung. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng trong cơ thể xúc độc lượng cho đến ngày nay đều còn xa không có đạt tới dược sư tâm kinh quyển hạ sở miêu tả, đủ để đột phá công pháp một tầng trình độ. Này trong đó tuy rằng cũng có thời đại này sinh linh độc thiếu thôn chế ước, bất quá cứu này căn bản vẫn là thời gian cùng với không gian phương diện hạn chế. Luôn là yêu cầu che che giấu giấu mới có thể tu luyện, chung quy không phải biện pháp, không phải sao. Đối này, Lục Anh trong lòng không có khả năng không nôn nóng. Lấy nàng hiện tại tu luyện tiến độ, chỉ sợ nàng người đến tuổi già cũng chưa chắc có thể đột phá công pháp tầng thứ 5. Cũng may kế tiếp nhật tử, về tu luyện thời gian cùng không gian thượng vấn đề hẳn là thực mau là có thể có thể giải quyết. cuốn lên chân, Lục Anh ngưng khí với đầu ngón tay, đem xúc chưa xúc huyền với trang có long văn con giết hộp gỗ phía trên. Khép lại mắt, bình tâm tĩnh khí, từ hộp gỗ nội một cổ một cổ trào ra sinh linh độc tuy rằng nhỏ bé mỏng manh, nhưng Lục Anh lại có thể rõ ràng cảm nhận được, thậm chí xem đến. Long Văn Con diết trình màu đỏ sẫm, sinh linh độc tuy không kịp đã bị Lục Anh nuôi dưỡng có một thời gian huyết luyện đấu xả. Bất quá trước mắt Lục Anh cũng không có mặt khác lựa chọn, chung quy là có chút ít còn hơn không đi. Tỉnh ngủ đi ra phòng ngủ Giang Thành nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Trong nắng sớm khoanh chân nhắm mắt ngồi ngay ngắn nữ hài lộ ra một cổ bảo tướng trang nghiêm thần thánh cảm Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, từng viên trong suốt no đủ, làm người không tự chủ được thả chậm hô hấp, sợ quá yêu đến nàng an bình. Giang Thành cũng không biết chính mình cứ như vậy ở phòng ngủ cửa ngốc đứng bao lâu, lấy lại tinh thần khi, nguyên bản đả tọa nữ hải đã là sâu kín phung tức, mở hai mắt. Giang Thành không cấm nghĩ đến ngày ấy nữ hải vì hiểu rõ trên người hắn tang thi độc, một tay để ở hắn trên chán, đau nhức phía trước hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì từ hai người tương rán trỗi chạy xuôi tiến hắn trong cơ thể. Kia hẳn là một loại thập phần huyền diệu cảm giác, đáng tiếc lúc ấy hắn còn chưa tới kịp tinh tế thể vị, liền bị trong cơ thể đột nhiên đánh út lại đau nhức rửa sạch thức. Lục Anh ở Giang Thành vừa xuất hiện ở ta là cửa thời điểm liền đã có điều phát hiện, bất quá nàng nếu đã quyết định không ở dấu giếm, liền không đa phân tâm, tiếp tục hành khí xúc động. Mấy cái chu thiên lưu truyền xong, Lục Anh bình khí trấn mắt, quay đầu nhìn về phía đứng ở phòng ngủ cửa Giang Thành. Sớm. Giang Thành hơi giật mình, đại khái là không nghĩ tới Lục Anh sẽ dùng như thế bằng phẳng thái độ hướng chính mình nói chào buổi sáng. Sớm. Thu hồi trang Long Văn con giết hồ gỗ, Lục Anh vô vô trên quần áo bụi đất đứng lên. Không sai biệt lắm nên đi ra ngoài lánh cơm sáng đi. Giang Thành sao cũng được lên tiếng, tầm mắt vẫn như cũ dính ở Lục Anh trên người không rời đi. Cách không sai biệt lắm có nửa phút, hắn mới nói, ngươi rửa mặt, ta đi lánh. Lục Anh lại nói, ta và ngươi cùng đi, thuận tiện ta muốn đi xem ta biểu đệ cùng ta tiểu cô bọn họ. Giang Thành nga một tiếng, không lại nói nhiều. Bởi vì từ vòi nước chảy ra thủy, không trải qua thời gian dài lắng đọng lại thật sự vô pháp dùng, Lục Anh cùng Giang Thành rửa mặt dùng vẫn là không gian hồ nước thủy. May mà này thủy không giống trong không gian bùn đất như vậy có không giống bình thường thảm thực vật dục sinh năng lực, cũng chính là cùng loại thời đại này không có bị công nghiệp ô nhiễm quá sơ tuyển, càng thêm thiên nhiên sạch sẽ một ít mà thôi, nếu không liền cùng bùn đất giống nhau đánh giá còn lộng không ra đâu. Xuống lầu thời điểm, Giang Thành trung quy ngăn cản không được lòng hiếu kỳ sử dụng, hỏi Lục Anh một ít vấn đề. Lục Anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều nhất nhất đáp lại. Cho nên, ngày đó Giang Thành đi ra chung cư lâu thời điểm, liền tính lại như thế nào khắc chế. Trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn như cũ dẫn tới không ít tới tới lui lui gặp thoáng qua người ghé mắt. Lục anh xem bên cạnh người mặt mày kêu ngạo người, khó được lộ ra một bộ bị khiếp sợ đến chất phác biểu tình, trong lòng mạc danh liền có chút bật cười. Người đây là ở cười nhạo ta. Vì, ai đột nhiên nghe thế loại không thể tưởng tượng sự đều sẽ cảm thấy khó có thể tin, hảo sao. Trong lòng cười bất kỳ nhiên lộ ở trên mặt, Lục anh chính mình hãy còn chưa phát hiện lại bị Giang Thành bắt được vừa vặn. Lục anh ngạc nhiên, vội thu liêm tươi cười nhấp thẳng môi tuyến, nhưng mà cặp kia tối tăm con ngươi lại là một mảnh tinh tinh điểm điểm lộng lẫy. Giang Thành bị kia lộng lẫy hấp dẫn, du mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, thẳng nhìn chằm chằm đến Lục Anh tâm sinh khắc thường, hơi hơi nhăn lại mày. "Ngươi nhìn cái gì?" Lục Anh nhàn nhạt hỏi. "Xem đôi mắt của ngươi." Giang Thành đáp. "Đưa mắt, rời đi tầm mắt." "Đôi mắt?" Lục Anh khó hiểu. "Thực hắc." Dừng một chút, thật xinh đẹp. Nghe được trước một câu thời điểm Lục Anh còn không đệ bụng. Kết quả tiếp theo sau một câu liền cho nàng một đòn ngay tim, trong lòng về điểm này khắc thường cảm trực tiếp liền biến thành một đoàn một đoàn nhiệt khí, phía sau tiếp trước hướng lên trên dũng. Lục Anh mặt vô pháp không chế đỏ. Mà đúng lúc này, một cái liền trước mắt hai người chi gian không khí, có thể nói không thế nào thức thời thanh âm cắm tiến bảo. Nha, nay sáng sớm, tiểu tình lữ cảm tình không tồi sao. Lục Anh cùng Giang Thành đồng thời ngẩng đầu chiều thanh nguyên nhìn lại, mấy chương quen thuộc mấy chương không quen thuộc gương mặt lại vừa vẫn tốt chính là đủ để kinh sợ những cái đó ngao ngẽo rụt dịch không biết phúc giang ra người tham lang rong binh đoàn mọi người tự nhận cùng hai người quen biết đan dương chống căn đơn quải, lúc lắc hoảng đến lục anh cùng giang thành trước mặt một đôi tạc lưu lưu trong mắt từ trên xuống dưới đem giang thành đánh giá cái biến vận khí không tồi a thế nhưng thật đúng là tồn tại đã trở lại hắn không phải không có treo chọc nói kia tạc lưu tầm mắt ngay sau đó lại chuyển tới lục anh trên người giang thành chiều mặt bên dịch một bước cố ý vô tình đem lục anh chắn phía sau tức giận đánh trả nói, đáng tiếc vận khí của ngươi tựa hồ chẳng ra gì. Nói, ánh mắt ý có điều chỉ đảo qua Đan Dương bị băng bó kín mít thương chân. Đan Dương biểu tình tối sầm lại, hiện nhiên bị Giang Thành nói chọc tới rồi chỗ đau. Hán thương nguyên với ba ngày trước Giang ra bình biến, hiện nhiên ở Tham Lang chúng trong mắt kia bất quá là một đám đám mỗ hợp, nhưng mà sơ với phòng bị nói liền tính chỉ là đám mỗ hợp, này lực sát thương cũng là không dung khinh thường, này không đơn thuần chỉ là Dương liền vì thế trả giá đại giới. Chính như Giang Thanh lời nói. Đan Dương vận khí sắc thật chẳng ra gì, một viên đạn mà thôi, đánh vào trên ủi, căn bản nếu không mệnh, nhưng bất hạnh liền bất hạnh ở chỗ, viên đạn đinh nhập góc độ cực kỳ xảo quyệt, nên thương đến đều thương tới rồi, mặc dù hiện giờ viên đạn đã bị lấy ra, cũng làm này mà thế tốt nhất chữa bệnh xử lý, đan dương này chân lại chỉ sợ vẫn là đến nửa phế, có thể sử dụng là có thể sử dụng, nhưng không thể trông cậy vào nó linh hoạt như trước. Cho dù đan dương tính cách tựa hồ là đối cái gì cũng chưa cái gọi là Nhưng cái này chả sao cả lại không bao gồm chính hắn cùng với hắn ái thương. Bất quá lần này hắn hiển nhiên cũng không tính toán cùng Giang Thành phân cao thấp, tọa ở trong lòng âm thầm hít vào một hơi, cười miệng nói, ai viên đạn tổng so với bị tang thi cắn thượng một ngụm thật sự, rốt cuộc không phải ai đều có tiểu tử ngươi cái kia vật khí, ngươi nói có phải hay không. Hắn tầm mắt lại lần nữa quét về phía Giang Thành phía sau. Như thế trắng trận táo bạo mơ ước làm Giang Thành trầm sắc mặt, Trên thực tế ở Trung Y Hiệ viện thời điểm hắn cũng đã đã nhận ra này đó tham lang Trung Ý Đồ, mà lúc ấy những người này đối Lục Anh bày ra một bộ đi lưu tùy ý tư thái, bất quá là bởi vì Lục Anh lúc ấy sở triển lam ra tới năng lực còn không đủ để làm bọn hắn chân chính động dung. Nhưng, hiện tại lại bất đồng. Một cái vũ lực giá trị thấp gần chỉ biết dùng độc nữ hải cùng một cái vũ lực giá trị thấp chẳng những có thể sử dụng độc lại còn có có thể trưa khỏi tang thi cắn thương nữ hải. Trong đó khác biệt nhưng đều không phải là chỉ cần chỉ có mặt chữ thượng ý tứ. Tần Hùng lúc này lãnh tham lang những người khác cũng đã đi tới, không có gì biểu tình nhìn chăm chú vào Giang Thành, mang theo vài phần khách khí hàn hơn nói, đã lâu Giang Thành còn có Lục Anh, thân thể thoạt nhìn khang phục không tồi, thật đáng mừng. Lục Anh bị Giang Thành che ở phía sau, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng đầu ở chính mình trên người hoặc xem kỹ hoặc tò mò tầm mắt. Tham lang chúng hoặc là nói Tần Hùng đối nàng ý đồ nàng không có khả năng hoàn toàn lĩnh hội không đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới càng thêm phòng bị những người này. Lúc này, đúng là Giang gia cơm sáng thời gian, trên đường lui tới người thực sự không ít. Mà những người này bọn họ có lẽ cũng không nhận thức Giang thành cùng Lục Anh, nhưng ở Giang gia có hiển hách uy danh Tham Lang chúng bọn họ lại không có khả năng không quen thuộc. Tham Lang chúng một hàng tám người, vô duyên vô cớ đứng ở gặp gỡ cùng một đôi tuổi trẻ nam nữ rằng có, trường hợp như vậy như thế nào có thể không dẫn nhân chú mụ, chọc người liên tưởng. Ra chuyện gì? Có cơ hội chúng ta hảo hảo nói chuyện, Giang Thành còn có lục anh. Nhất mặt hai chữ bị cố tình bỏ thêm trọng âm, lộ ra không cần nói rõ ý vị. Tần Hùng nói xong lại tại chỗ đứng trong chốc lát, làm như đang đợi hai người đáp lại, bất quá đáng tiếc hắn hiển nhiên là đợi không được. Giang Thành nhấp chặt môi, môi tuyến banh đến thẳng tắp, nên coi Tần Hùng ánh mắt, không có chút nào sợ hãi lui khiếp chi sắc. lục anh ở sau đó, cũng chỉ là mắt lộ ra cảnh giác. Hai bên nhất thời không nói chuyện, mà cuối cùng đáng giá hai bên may mắn chính là Tần Hùng cũng không có bị vây xem tính toán, nếu không chiếm được đáp lại hắn cũng không có nhiều trì hoan dây dưa, tiếp đón một tiếng, liền lánh một đám người mênh mông quẩn quẩn đi rồi. Đương nhiên, Tần Hùng đám người rời đi đều không phải là là bọn họ thoái nhượng, tương phản đối tham lang mọi người tới nói, Giang Thành vũ lực giá trị tuy cao, nhưng là lấy quả được chúng, chúng vẫn là bọn họ, Giang Thành tuyệt không phân thắng. Cái kia kêu, kêu lục anh nữ hải, bọn họ nhất định phải được, nhiều nhất cũng chính là thời gian thượng vấn đề. Chương 90 Tham lang chúng xuất hiện không thể nghi ngờ ở hai người bên thai gõ vang lên chuông cảnh báo. Đương nhiên, bọn họ lựa chọn trở lại giang gia tất nhiên đều từng suy xét quá một ít khả năng gặp được vấn đề. Nhưng mà suy xét là một phương diện, này dựa khả năng xuất hiện biến số, bởi vì này đó biến số sở sinh ra phản ứng dây chuyền, nên như thế nào ứng đối, tắt lại là về phương diện khác. Ít nhất không có cùng tham lang chúng mặt đối mặt trước kia. Bọn họ sẽ không nghĩ đến hiện giờ tham lang mọi người biểu hiện ra ngoài đối với lục anh khát cầu sẽ như vậy lộ liêu cùng với bức thiết. Xem ra đến nhanh chóng rời đi này ra ra. Nàng nguyên lai like là tính toán chờ con rắn nhỏ lột ra kết thúc lại đi, lột ra kỳ con rắn nhỏ thập phần yếu ớt, nàng chỉ sợ nó chịu không nổi đường xá thượng lan lộn bất quá hiện tại hiển nhiên là chờ không được đã lâu như vậy. Lục anh ở trong lòng như thế thầm nghĩ, tầm mắt như có như không phiêu hướng giang thành, chờ ở giang thành nhận thấy được nhìn lại khi, nàng lại nhanh chóng rũ xuống mi mắt. Giang Thành rũ mắt thấy nàng, trong lòng bởi vì tham lang chúng dâng lên hỏa khí bị nàng cái này động tác nhỏ hoàn toàn đánh tan. Nghe xong tối hôm qua lục anh đối hắn thân thể nghi ngờ, Giang Thành liền nghiêm túc chú ý khởi thân thể của mình chạm huống, nói thực ra hắn hiện tại thân thể huống trạng sắc thật không giống cái hôn mê mấy ngày mới thanh tỉnh trọng chứng thương hoạn, cả người dùng không song tinh lực càng sâu di vãng. Thậm chí vận mệnh chú định kia cổ lực lượng phản phất có chính mình ý thức, sẽ theo hắn cảm xúc phập phồng, dù phát hắn phát tiết. Đảo không phải nói Giang Thành trước mắt cũng đã vô pháp khống chế, trên thực tế vừa mới ở đối mặt tham lang thời điểm hắn liền khống chế thực hảo, mà là một khi mặc kệ kia cổ lực lượng, lại tưởng khắc chế nó chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ không có Lục Anh nhắc nhở hắn còn sẽ không có như vậy tiên minh mà cảm thụ, nhưng mà hiện tại, không quan hệ Lục Anh, chính hắn đều có chút lo lắng lên. Dịch mở mắt, Giang Thành ở trong lòng tự dễ cười cười, xua tan trong đầu những cái đó có không ý tưởng. Hai người đi vào tối hôm qua Chu Tẩu chỉ lộ lánh cơm địa điểm khi, cùng tham lang chúng tương nộ kéo dài điểm thời gian, dẫn tới hai người đến thời điểm tiến đến lánh cơm sáng người đều đã mau tàng quang. Chu Tẩu chỉ cho bọn hắn cái này lánh cơm địa điểm thuộc về đặc thù thiết điểm, chuyên cung chân chính giang ra người, cung cấp đồ ăn muốn so với kia chút bình thường lánh cơm điểm tốt hơn rất nhiều. Món chính có mặt, cháo, bánh nhưng trộn, mặt khác còn có vài loại chua ngọt vừa phải rau ngâm, rau trộn cùng với ly trang nước cất cung cấp. Lục Anh cùng Giang Thành bởi vì tới vãn, ăn không dư lại nhiều ít, tự nhiên cũng không có gì nhưng chọn. hơn nữa Lục Anh chú ý tới tới lãnh cơm đều sẽ mang lên chén buồn, rốt cuộc giống lánh mặt, cháo, dù sao cũng phải có cái gì trang. Mà nàng cùng Giang Thành mới đến, căn bản cũng chưa chú ý tới điểm này, hai tay chống chân tới, có thể lãnh cũng cũng chỉ có bánh như vậy làm thực. Hai người đều từng người muốn hai khối nhì bánh, lại làm phụ trách phân cơm hướng trong đó một khối bánh thượng thêm điểm rau ngâm, liền như vậy hai khối bánh kẹp ăn. Đơn ăn bánh thực làm, hai người vì thế lại từng người đều cầm một ly nước cất. Từ lãnh cơm điểm đi ra, bên ngoài xi si mang đường cây xanh hai bên đã là nhất phái khí thế ngất trời lao động cảnh tượng. Giang Thành kéo cái đi ngang qua tuần tra đội viên, do hỏi là chuyện như thế nào. Mới biết được nguyên lai like ngày hôm qua Giang gia mới đối ngoại chiêu người, hôm nay liền chính thức khởi công canh tác. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, mặt thế chung mọi người đối với đồ ăn chấp nghiệm tựa như Thái Bình Thịnh thế khi đối với tiền tài truy đuổi giống nhau, tranh thủ thời gian. Chẳng sợ từ hai người ăn đến sớm muộn gì hai cơm tới xem, Giang ra gia vật tư chữ tình huống còn xa không có đến khan hiếm nông nỗi. Có lẽ là nhìn Giang thành cùng Lục Anh lạ mặt duyên cớ, tuổi còn trẻ cũng không giống như là nắm giữ có phong phú nông nghiệp tri thức bộ dáng, bị dư chặt hỏi chuyện tuần tra đội viên đại khái nghĩ lầm hai người là bị tiện thể mang theo tiến vào người nhà, phút cuối cùng đi còn không quên hảo tâm đề điểm hai người một câu, ở đốc công chô đó đăng ký làm việc nhì có thể phân đến càng nhiều thức ăn nước uống. Lục Anh cùng Giang Thành ở bên đường đứng trong chốc lát, nhìn gần đây kia khối mặt cỏ thượng, ba năm cá nhân phân công hợp tác, lại là rút thảo lại là phiên thủ còn muốn chặt cây đào ra rễ cây. Giang gia năm đó ở này, đó xanh hóa thượng hiển nhiên là phí đại công phu, thảm cỏ hạ thổ tầng năm này, tháng nọ lúc sau chưa nói tới nhiều phí nhiêu lại vẫn như cũ thập phần rắn chắc, nghĩ đến đổi loại thượng cây nông nghiệp quản lý thích đáng nói hẳn là không có gì vấn đề. Lúc anh vô vụ trên quần áo dính vào mặt cha mạnh vụt, ngẩng đầu lên đối Giang Thành nói, kia đi tìm ta đệ đệ bọn họ. Có quan hệ Lục Thúy Phương bọn họ chỗ ở, đêm qua Lục Anh cũng đã cùng chu tẩu kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm qua. ân Giang Thành trả sao cả gật gật đầu. Bất quá ở kế tiếp trên đường, Giang Thành lại phát hiện một kiện làm hắn thập phần buồn bực sự. Sự tình nguyên nhân gây ra là hai người hành tẩu trong quá trình trạm vị vấn đề, dựa hưu lúc đi, Lục Anh đi ở Giang Thành ngoại sườn. Này vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự, vấn đề liền ở chỗ đường hai người đi qua mổ khối mặt cỏ thời điểm. Gieo trồng ở mặt cỏ một góc một viên đại thụ vừa lúc bị cưa đảo, lại vừa lúc đảo hướng hai người đang muốn trải qua vị trí. Tuy rằng thụ chiều dài hữu hạn, liền tính bị ở giữa bởi vì còn cách mặt đường độ rộng quan hệ cũng không đến mức bị thân cây áp thường, nhiều nhất chính là bị ngọn cây lá cây cấp qua đến. Bất quá đương đại thụ bóng ma che trời bao phủ lại đây, làm người bản năng phản ứng tổng vẫn là sẽ lựa chọn né tránh. Giang Thành ở trong nháy mắt kia theo bản năng muốn đi kéo ở vào hắn ngoại sườn càng thêm nguy hiểm lục anh. Bình thường tình lữ tại đây loại thời khắc đại khái sẽ lựa chọn bắt tay hoặc là ôm eo. Giang thành phản ứng tính mau, nhận thấy được hắn cùng Lục Anh chi gian thân cao kém, lập tức liền lựa chọn ôm vai. Nhưng mà liền tính như thế, liền tính hắn đã có hai người thân cao kém phương diện rất ngộ, vẫn như cũ thiếu chút nữa một tay ôm không, may mà người bả vai phía trên còn có cổ cùng đầu có thể ôm. Cho nên cuối cùng Giang thành này đây ôm lấy Lục Anh nửa cái đầu nói như vậy có bao nhiêu kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái tư thế. Mang theo Lục Anh tránh khỏi những cái đó rắc rối nhanh cây. Kinh này một dịch, buông ra ấn Lục Anh nửa cái đầu bàn tay thời điểm, Giang Thành cuối cùng nhìn thẳng vào khởi hắn cùng Lục Anh chi gian kia thật lớn thân cao kém. Bất chính coi còn hảo, này nghiêm coi Giang Thành liền buồn bực. Gần 40cm thân cao kém, này quả thực đều có thể tính làm là hai người chi gian vết thương chí mạng. Trước kia hắn cũng bất quá cảm thấy Lục Anh nhìn có điểm tiểu thôi, hiện tại chân chính so đo lên mới phát hiện thật đúng là không phải nhỏ một chút. Đừng nói là bình thường bắt tay ôm eo, liền tính là ôm vai hắn đều đến cùng một cung bối. Làm sao vậy? Cảm nhận được bên cạnh người đầu tới quái dị tầm mắt, Lục Anh kỳ quái hỏi. Ách! ngươi hiện tại là 20 tuổi. Giang Thành có chút tính trẻ con chịu chịu cái mũi, hơi mang trần chờ hỏi. Ấn! Lục Anh thấy hắn đột nhiên dáng vẻ này, vẻ mặt không thể hiểu được. Giang Thành chuyển khai tầm mắt, ho khan một tiếng, các ngươi nữ sinh nhất vẫn có thể trường đến bài tuổi. Hắn so Lục Anh còn nhỏ một tuổi. 19 tuổi nam sinh xác định vững chắc còn có thể trường cao, như vậy tính xuống dưới nói, nếu lục anh như vậy không dài, như vậy hai người chi gian thân cao kem có cực đại khả năng tính còn sẽ lại gia tăng. Giang thành đống nhiên cảm thấy việc cấp bách hắn nên trước giống cái biện pháp tới ngăn chặn một chút chính mình thân cao. Làng cổ nhân thường xuyên sẽ theo không kịp tiết tấu lục anh, lần này thuộc về nháy mắt đã hiểu. Hai người tìm được lục thúy phương cùng từ kiến lâm thời điểm, này đối hoạn nạn phu thế chính cầm cái quốc cùng sẻng ở làm việc. Cũng không biết giang ra là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy nông cụ, thoạt nhìn ít nhất đều là nửa thành tân. Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm ở nhìn đến hai người thời điểm đều biểu hiện thật cao hứng, trên mặt rào rạt khởi tươi cười cùng thỏa mãn là trong khoảng thời gian này không nhiều lắm thấy. Lục Thúy Phương lôi kéo lục anh rong dài, hai ngươi vừa đi không trở về, ta và ngươi kiến lâm thúc muốn đi tìm các ngươi lại bị những cái đó tuần tra đội viên ngăn đón không cho, sau lại mới cho chúng ta để lộ tin nói hai ngươi có khác chỗ ở an bài. ân Chúng ta bị an bài ở tại Giang Thành trước kia chỗ ở, liền ở nhất phía tây kia đống lâu. Lục Anh nhàn nhạt đáp lại. Lục Thúy Phương nghe vậy chỗ mắt một chút, liền hai người ở tại một chỗ. Lục Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu hỏi, đô đô không cùng nhau ra tới, có người nhìn sao? Lục Thúy Phương tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng vẫn là bị nàng cấp nuốt trở vào. Trước mắt này quang cảnh này thời đại, còn nói cái gì tuổi trẻ nam nữ phong hóa vấn đề hiển nhiên là dư thừa. Vương mại mãi bọn họ một nhà vừa vặn liền ở tại cách vách. Đô đô cùng Na Na đều thắc Vương mại mãi nhìn đâu. Lục Thúy Phương cười cười nói. Lục Anh nghĩ nghĩ lại hỏi: Các ngươi sớm muộn gì cơm đều ăn cái gì? đủ ăn sao? Lục Thúy Phương báo đêm qua một đốn cùng vừa mới một đốn thức ăn. Nói thẳng có thể ăn no hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm, chính là sạch sẽ thủy cấp thiếu. Bất quá may mắn có thể thông qua làm sống tới đổi. Lục Anh sau khi nghe xong ở trong lòng cân nhắc một chút, tuy nói ăn so nàng cùng Giang Thanh ăn đến muốn thiếu chút nữa. Nhưng nếu có thể quản no cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Này Giang ra có lẽ có như vậy như vậy khuyết tật, lại cũng đủ che mưa chắn gió. Hộ Lục Thúy Phương một nhà chu toàn, này liền vậy là đủ rồi. Hùng Chi chỉ cần xem Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm trên mặt biểu tình, là có thể biết bọn họ đối với hiện tại sinh hoạt đã thực thấy đủ. Cùng Lục Thúy Phương, Từ Kiến Lâm hàn huyên hai câu, Lục Anh cùng Giang Thành lại đi nhìn hai đứa nhỏ cùng Vương ngãi ngãi. Một đoạn thời gian không thấy. Vương mãi mãi tinh khí thần tuy không thể so mặt thế trước lại muốn so với kia thứ Lục Anh xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến nàng khi tốt hơn không ít. lão nhân mang theo hai đứa nhỏ, trên mặt biểu tình thực tường hòa, lôi kéo Lục Anh nói một lát lời nói, đồng thời cũng không có vắng vẻ cùng đi mà đến Giang Thành. Lời trong lời ngoài đều là cảm tạ Lục Anh lúc ấy cho nàng kia trường tạm tịnh chỉ Giang Gian này minh lộ, không giả nàng cùng nàng nhi tử, tương lai con dâu còn không biết đến đi nơi nào đặt chân đâu. Nga đúng rồi, anh tử. Vương sinh nói muốn cùng ngươi nói chuyện cái kia hương địa vị. Trước khi đi, vương mãi mãi bỗng nhiên nói. Lục Anh đạm cười đáp, chỉ là một cái phương thuốc cổ truyền. Ta trước kia ở tại ở nông thôn thời điểm, thấy một cái bà cố nội làm đuổi con muỗi, Sao có thể có cái gì địa vị? Vương mãi mãi cũng cảm thấy kia hương bất quá là một cái ở nông thôn phương thuốc cổ truyền. Lục Anh hơn phân nửa là ngẫu nhiên đến, liền nói, ta cũng là như vậy nói với hắn. Nhưng ngươi cũng biết bọn họ này đó làm nghiên cứu, chuyện gì đều chú ý cái tự tay làm lấy. Nhất định phải chính mình chính thay nghe được chính mắt gặp được mới bằng lòng tin tưởng. Sợ ta cái này lao thái thái cho hắn lầm truyền đi. Lục Anh nhếch môi cười, cùng Dodo, Nana còn có vương mãi mãi nói lời tạm biệt. Gia Phi Giang gia người dừng chân điểm, Lục Anh ở trong lòng phun ra một hơi. Nàng không có nói cho Lục Thúy Phương đám người nàng cùng Giang Thành chuẩn bị rời đi Giang gia, bởi vì cảm thấy không cần phải. Bọn họ hiện tại thực hảo không phải sao? Tính toán khi nào đi? Giang Thành nghiêng đầu tới hỏi. Lục Anh ngẩng đầu đón đã cay ánh sáng mặt trời không có bất luận cái gì chần chờ nói ngày mai chúng ta đây đến đem xe trước phải về tới giang thành đôi tay phụ ở sau đầu toàn không dị nghị nói chương 91 ở giang gia địa bàn thượng giang chí hằng muốn thấy một người dễ dàng mà bên người muốn thấy giang chí hằng lại không như vậy đơn giản rốt cuộc không phải người nào đều nhận được giang thành cùng lục anh cũng không phải người nào đều rõ ràng giang chí hằng đối hai người coi trọng thấy giang chí hằng chịu trở không thể nề hà dưới hai người chỉ có thể đi tìm Lưu Khải hỗ trợ. May mà gặp mặt không dễ, muốn xe quá trình lại muốn so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Đã trải qua ngày hôm qua một phen hỏi đáp, từ nào đó góc độ đi lên nói, giang Chí hàng xa không có giống tham lang như vậy bức thiết nhu cầu Lục Anh. Quả thật hắn kinh sợ với Lục Anh có thể trị liệu hảo tang thi cắn thương chuyện này, nhưng này chủ yếu vẫn là nguyên với hắn đời trước vẫn chưa nghe nói quá có như vậy một người tồn tại. Không thể nghi ngờ sống hai đời giang trí hằng có chính mình viễn siêu với phàm nhân cảm giác về sự ưu việt, hơn nữa này một đời bên người người đem hắn biết trước phụng nếu thần chi, cho nên cho tới nay hắn đều phi thường tự tin chính mình quyết đoán. Đối với tọa ủng phòng thủ kiên cố giang gia giang trí hằng, hắn hiện tại càng cần nữa chính là một người cử thế vô song thần y, có thể trị tận gốc hắn thai bệnh cùng với giang Khải đức bán thân bất bại, mà không phải một người lục anh sở tự xưng độc sư. Đương nhiên, giang trí hằng suy tính xa không ngừng này Vô luận lục anh độc có thể sử dụng tới trình độ nào, nàng sẽ dùng độc chuyện này không thể nghi ngờ. Giang Chí Hằng tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng hắn tin tưởng. Mà đối với một cái sẽ dùng độc người, ngươi nếu lấy cưỡng bách thủ đoạn đem này lưu tại bên người, nơi này tệ đoan hiển nhiên hơn xa với lợi chỗ. Giang Chí Hằng ở bản chất vẫn là một người thương nhân, đối mặt cao nguy hiểm còn không nhất định sẽ có hiệu suất cao hích thâm hụt tiền mua bán, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi sơ trạng. Đến nỗi tham lang tính toán như thế nào làm? Giang Chí Hằng sẽ không ngang ngược ngăn trở, đương nhiên Cảng sẽ không cung cấp bất luận cái gì tiện lợi. Nếu cuối cùng Lục Anh có thể bị tham lang lưu lại, hoài thích nhiều cũng sẽ là bọn họ răng ra, nếu không thể, tuy rằng lược có tiết nối, nhưng mọi chuyện lại há có thể tận như người ý, không phải sao. Tường đến tận đây, Giang Chí Hằng hơi hơi tác động khởi khoe miệng, xuyên thấu qua cửa kính, hắn nhìn xa lưỡng đạo một cao một thấp càng lúc càng xa bóng người. So sánh với Lục Anh. Ở Giang Chí Hằng nội tâm trên thực tế vẫn là muốn xem trọng Giang Thành càng nhiều một ít. Rốt cuộc Giang Thành thực lực là hắn đời trước rõ ràng chính xác kiến thức quá, mà hắn vận khí tựa hồ cũng đã chịu trời cao chiếu cố, mặc dù bị tang thi cắn thương, cũng kỳ tích còn sống. Lục Anh theo như lời lấy độc trị độc biện pháp hiển nhiên không phải mỗi người đều áp dụng, tồn tại tỷ lệ nghe đi lên cũng tương đương xa vời. Giang Chí Hằng tự nhiên không có khả năng Lục Anh nói cái gì hắn liền tin cái gì, bất quá tổng hợp suy tính ít nhất đời trước hắn chưa bao giờ nghe nói qua có người ở bị tang thi cắn thương sau còn có thể may mắn sống sót. Nói đến cùng vẫn là cái kêu ý tứ, lấy Giang Chí Hằng hoặc là nói lấy Giang gia tình cảnh hiện tại, cũng không như vậy yêu cầu Lục Anh. Mặt khác, nếu Giang Thành hoặc là Lục Anh chẳng sợ toát ra một chút truy đuổi quyền lợi tâm tư, Giang Chí Hằng cũng tuyệt không khả năng như thế dễ dàng buông tay. Nhưng mà bọn họ không có, trên thực tế Giang Chí Hằng thực không hiểu được bọn họ ý tưởng, bọn họ đối đãi mà thế thái độ có hắn khó có thể lý giải khinh suất. Này làm hắn không thể không đi suy đoán ở Lục Anh cùng Giang Thành trong tay có lẽ còn nắm giữ một cái hắn sở không biết đường lui, một cái có thể làm bọn họ không sợ mặt thế ác liệt hoàn cảnh lộ. Giang Chí hàng suy xét quá hay không muốn biết rõ ràng cái kia lộ rốt cuộc là cái gì, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ, cũng coi như là hoàn lại đời trước Giang Thành năm lần bảy lượt cứu hắn ấn tình. Ra Giang gia chủ trạch, Lục Anh cùng Giang Thành thuận đường đi ga ra gia xem bọn hắn kia chiếc xe Việt dã tình huống. Bị hai người tìm tới hỗ trợ Lưu Khải, Tuy rằng tối hôm qua thay phiên công việc một đêm không ngủ, bất quá nếu đã bị đánh thức, hắn cũng không có ngủ thu hồi giấc tính toán, liền theo hai người một khối tới rồi ga ra. Này xe không tồi, đối các loại địa hình thích ứng tính rất mạnh, đâm hư mấy cái địa phương ta có thể tìm người lại đây sửa chữa. Lưu Khải bị ở xe đầu, vốt ve nắp xe trước nói. Giang Thành chui vào trong xe nhìn mắt đồng hồ xăng, xác nhận bình xăng xăng không bị người động quá, chui ra tới cấp lục anh một cái khẳng định ánh mắt. Nghe được Lưu Khải nói. Giang Thành tiếp lời nói, mặt khác không đổi, ngươi xem có thể hay không mau chóng tìm cá nhân tới đem xe này xăm lốp thay đổi, đều ma bình. Mau chóng? Muốn nhiều mau chóng? Lưu Khải đứng thẳng thân hình, mơ hồ từ Giang Thành nói nghe ra manh mối làm hắn nhăn lại mi. Trước ngày mai? Như vậy cấp? Sửa được rồi các ngươi tính toán làm gì? Lưu Khải khó hiểu hỏi. Giang Thành nhìn thẳng vị này suốt ngũ lâu ngày đặc vệ đội lao bình, ở đối phương khó có thể tin trong ánh mắt hộp ra bốn chữ. Rời đi Giang ra Cái gì? Lưu Khải cảm thấy khẳng định là chính mình nghe lầm, nhưng mà đối thượng Giang Thành chắc chắn ánh mắt, "Tiểu tử, ngươi vui đùa cái gì vậy? Người khác đều tức tiêm đầu hướng Giang gia toán, nhưng trước mắt hai vị này không biết trời cao đất dày, lúc này mới trở về bao lâu, thế nhưng liền nghĩ đi ra ngoài." Đương nhiên, Lưu Khải rất rõ ràng chính mình thân phận, hắn không có quyền can thiệp này hai người trẻ tuổi quyết định, hắn chỉ là không rõ, không rõ hai người trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Giang Thành vẻ mặt không sao cả nhún vai, Chính là ngươi nghe được như vậy, rời đi ra ra. Đến nỗi lý do, không có gì lý do, nhất định phải nói cái nguyên cớ nói, ngươi coi như chúng ta không nghĩ ở cái này Giang Gia đã đi. Lưu Khải rất là bất đắc dĩ, lại chỉ có thể nói, hảo đi. Vậy các ngươi hai già Giang Gia về sau có tính toán gì không? Giang Thành quay đầu nhìn về phía Lục Anh, Lục Anh nhìn hắn một cái, mở miệng nói, đi tìm đặc thủ Tăng Thi. Giang Thành giữa mày nhảy dựng, đáy mắt một sợi ám mang không giấu vết xẹt qua. Đặc thủ Tăng Thi chính là đồn đãi rất lợi hại cái loại này tang thi tham lang mấy người trở về sau không lâu giang ra bên trong liền có về đặc thù tang thi đồn đãi, lưu khải cũng từng ở thường trực thời điểm nghe người ta nghị luận một ít chỉ cảm thấy kia đồ vật đau thương bất nhập phi thiên độ địa quả thực tìm không thấy nó nhược điểm các ngươi tìm kia đồ vật làm gì ngại mệnh quá dài không tự giác trong giọng nói liền mang lên cùng loại trưởng bối nghiêm khắc Lúc anh trầm mặc mà chống đỡ mà lưu khải lời nói mới ra khẩu liền có chút hối hận Giang Thành hắn còn đánh quá 2 năm giao cho, Lục Anh cùng hắn lại là hoàn toàn vô dưa vô cắt người xa lạ, hắn rửa vào cái gì đối nhân ra lấy trưởng bối khang. Trong lúc nhất thời, không khí đình trệ. Khu! Lưu Khải thanh thanh giọng nói, đánh vỡ yên lặng, ta đây đi đem xe sửa xe người cho các ngươi mang đến, bất quá này xe không có khả năng bạch tu. Hai người các ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị tốt thù lao. Thù lao! Giang Thành nướng mày. An hoặc là nước cất đều có thể. Lưu Khải thuyết minh nói. Giang Thành gật gật đầu, đã biết. Lưu Khải đi rồi, Giang Thành xoay người cùng Lục Anh mặt đối mặt, hỏi, đi ra ngoài tìm đặc thủ tăng thi. Chuyện này Lục Anh vẫn chưa báo cho qua hắn, trên thực tế Giang Chí Hằng cũng hỏi qua hai người tương đồng vấn đề, nhưng lúc ấy Lục Anh cũng không phải như vậy trả lời. Lục Anh ngửa đầu xem hắn, trong ánh mắt toát ra một chút không xác định, ngươi cảm thấy đâu. Giang Thành nết miệng cười, nói, ngươi quyết định, ta không ý kiến. Bất quá, ngươi đến nói cho ta vì cái gì? Lục Anh giơ tay khẻ khẻ dính ở trên má đầu tóc ti, há mồm, anh. Người nói, Giang Thành hai tay ôm ngực, vẻ mặt chăm chú lắng nghe bộ dáng. Giờ này khắc này, Lục Anh hối hận, nàng hẳn là ở cùng Giang Thành thuyết minh cứu trị hắn quá trình thời điểm liền cùng nhau đem đặc thù tang thi khả năng cùng cổ trùng liên hệ cũng nói rõ. Hiện tại lấy ra tới nói này bộ phận, muốn nói đến thời đại này Giang Thành có thể nghe hiểu nghe minh bạch, không thể nghi ngờ lại là hạng nhất phí miệng lưỡi đại công trình. Kỳ thật đi ra ngoài tìm đặc thù tang thi cái này ý tưởng. Vừa rồi Lưu Khải hỏi thời điểm Lục Anh bất quá là thuận miệng nói. Nói xong về sau nàng mới ý thức được cái này ý tưởng có tương lai. Bọn họ rời đi giang ra lúc sau dù sao cũng phải có cái đi trước phương hướng, không phải sao? Hơn nữa cẩn thận ngấm lại. liền tính hiện tại bọn họ không đi tìm đặc thù tang thi, sau này lộ còn rất dài. Tổng hội có một ngày lại gặp phải. Cùng với bị động nên địch, đảo còn không bằng chủ động tìm kiếm phá giải phương pháp. Về lấy độc cứu thế. Lục Anh tưởng mặc dù chính mình đời trước không có tao như vậy tội, đại khái cũng chưa chắc có thể hạ như thế đại quyết tâm, khiêng hạ như thế trọng gánh nặng. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ cần nàng cứ như vậy đi xuống đi, tựa hồ không quan hệ với nàng cá nhân ý chí, cuối cùng đều sẽ đi lên cứu thế này một đường. Có lẽ, đây là nàng bị dẫn tới thời đại này số mệnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Anh cũng liền không có gì nhưng do dự. Giang thành thấy Lục Anh không biết nghĩ tới cái gì, hay còn ở đảng kia xuất thần, cũng không hẹ răng kinh động chỉ với lục anh một lọn tóc đuôi vòng ở trên ngón tay thưởng thức chờ lục anh tổ chức hảo ngôn ngữ chuẩn bị thao thao bất tuyệt thời điểm hành động nhanh chóng lưu khải đã đem sửa xe người mang đến vì thế lục anh thuyết minh chỉ có thể hoán lại lại nói giang thành tiến lên cùng đối phương nói thù lao đối phương ở biết được chỉ đổi xăm lốp sau liền mở miệng muốn một thang nước cất làm xong việc thù lao hai người tuy rằng hiện tại đỉnh đầu không đồ vật bất quá tối hôm qua thượng chu tẩu cấp hai người đưa kia bình nước cất hai người cũng chưa như thế nào được quá Nghĩ đến một thằng vẫn là có thửa Như thế, liền sửa xe thủ lao vấn đề Cũng liền nhanh chóng nói thỏa Lúc sau, sửa xe người vùi đầu đổi tay Lưu Khải đem người mang đến xưng có việc Sớm liền đi rồi Lục Anh cùng Giang Thành ở gà nhìn một lát sửa xe Cùng kia sửa xe người chào hỏi Phản hồi chỗ ở mang nước Chỉ là đổi cái xăm lốt Này muốn đổi làm thường lui tới thật đúng là Phí không được cái gì là Nhưng trước mắt lại bất đồng Sửa chữa công cụ hưu hạn chỉ là thứ nhất Xăm lốp còn phải nơi này chỗ đó chấp vá lung tung, kết quả này một đổi trong bất chi bất giác liền cấp đổi tới rồi giữa trưa. May mà hoa thời gian dài như vậy, bốn cái xăm lốp cuối cùng là đều cấp đổi hảo. Cảm tạ kia sửa xe người, cho thủy, hai người chiều lênh cơm điểm đi đến. Cơm trưa qua đi, hai người trở lại chỗ ở, lục anh bắt đầu nàng hoán lại thuyết minh. Cứ như vậy liền thuyết minh mang thảo luận, chờ giang thành dùng này vẻ mặt mới lạ có không thể tưởng tượng biểu tình điểm phía dưới khi, đã tới rồi mặt trời sắp lặn khi điểm Hai người không có đi lãnh cơm chiều, lục anh dùng nàng ở lục thúy phương trong nhà vơ vét đến một chút bột mì bắt đầu làm tay cán bột, thuần thủ công nhu chế tay cán bột nhai lên thực kính đạo, rau dưa canh tuy không kịp canh thịt tươi ngon lại cũng là có khác một phen phong vị, phóng lạnh uống thượng một ngụm, một miệng lưu hương, ở như vậy ngày mùa hè rất là thoải mái thanh tân giải nhiệt. Không gian ba lô không có dự tồn món chính, này không thể nghi ngờ là một cái khuyết điểm, hai người lúc trước chỉ lo loại rau dưa trái cây, hạt giống mua cũng đều là rau dưa trái cây thập phân ăn y đều tránh đi món chính loại hạt giống, cho đến ngày nay thật sự hối hận liên tục. Giang gia khẳng định lưu trữ không ít lương thực hạt giống, bất quá ta ý tứ là chúng ta vẫn là đi ra ngoài về sau chính mình tìm. Ngươi nói đi. Giang Thành đôi tay phụ ở sau đầu, nửa nằm ở trên sofa nói. Ân. Lục Anh lên tiếng. Lấy bọn họ hiện trạng, bọn họ không cần thiết lấy Giang gia. Rốt cuộc còn có như vậy nhiều người yêu cầu Giang gia nuôi sống, còn phải trước thăng cấp không gian, hiện tại phạm vi quá tiểu. Về sau chúng ta còn phải ở bên trong dưỡng thượng gà vịt. Giang Thành lẩm bẩm. Còn có hồ nước, có thể dưỡng thượng cá tôm. Lục Anh bổ sung nói. Sen vào sáng mai liền phải xuất phát, hai người nói trong chốc lát lời nói liền từng người rửa mặt đi ngủ. Không thể nghi ngờ lúc này Lục Anh cùng Giang Thành đều ở từng người chủ tính đi ra ngoài về sau sự, lại cô đơn xem nhẹ còn có này dài dòng một đêm không có quá khứ. Trường 92 Lục Anh bị một trận bén nhọn ồn ào thanh sở bừng tỉnh. Bởi vì bị nhếu ngủ ngon, mở mắt ra đồng thời, nàng vô ý thức nhăn lại mi. Trong phòng khách một mảnh đen tối, mơ hồ chưa bao giờ có kéo kín mít bức màn cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào điểm điểm ánh trăng lánh huy, cấp lục anh một đôi mắt bịt kín một tầng lá mỏng thủy sắc ba quang. Thói quen cho phép, ngồi dậy sau lục anh không có trước tiên theo tiếng nhìn lại, mà là nghiêng đầu nhìn phía một bên phòng ngủ. Trung hợp phòng ngủ môn vào lúc này bị đẩy ra, giang thành bộ ngực đi ra. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Thành tay chân nhanh nhẹn đem bộ một nửa tạp ở ngực thượng ngực san bằng, nói, bị đánh thức. Lục anh không thể chí không, từ trên sofa đứng lên, ta giống như nghe được có người ở kêu tang Thi vào được. Lời này nói được không thập phần xác định, rốt cuộc lấy Giang ra bên ngoài phòng ngự, tang Thi đột nhập khả năng tính thật sự không lớn. Đi ra ngoài nhìn xem liền biết là tình huống như thế nào. Giang Thành nói cánh tay dài mở ra kéo ra cửa sổ sắt đất, gió đêm từ từ gợi lên bức màn thổi vào phòng trong, thổi tan một thất chế buồn. Hai người đi lên sân phơi, hướng ra ngoài nhìn lại. Lúc Anh lúc này mới phát hiện, nguyên lai like vừa rồi chiếu vào nhà ánh sáng đều không phải là ánh trăng tinh vượng, mà là Giang Gia lại đem mà đèn mở ra. Không có giống trước đây lần đó lượng như ban ngày, chủ yếu vẫn là bởi vì trong đó có rất nhiều tràn đều đã hỏng rồi. Trên mặt đất mênh mang trong bóng đêm, có thể nhìn đến hoạt động bóng người cũng không nhiều, mà cũng nguyên nhân chính là như thế, trong đó một đạo quá mức sinh động hắt ảnh mới đặc biệt xông ra. Thấy thế, Giang Thanh nhíu mày nói là đặc thù tăng thi. Ân. Lục Anh nhếch môi, môi tuyến căng chặt thành một cái thẳng tắp. Kia đạo bóng đen hành động tốc độ cực nhanh, cơ hồ đã không phải chạy nhanh thậm chí chạy mau đủ để hình dung, mà là giống như ám dạ trung động vật họ mèo nhảy lên tả xung hữu đột. Cũng không biết là như thế nào chạy vào, so với chúng ta gặp được kia hai chỉ cần lợi hại hơn. Một lát, Lục Anh ngắt lời nói: "Ta xem lấy kia đồ vật sức bật, liền như vậy trực tiếp nhảy qua tường vây nhảy vào tới cũng nói không chừng." Giang Thành đoán nghĩ nói: Trên mặt đất mặt khác hoạt động bóng người rõ ràng là này đêm thường trực tuần tra đội viên, có lẽ còn có tiếp viện bộ phận. Cũng không khi truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng với hỗn độn đội hình có thể thấy được, cho dù là ở lấy nhiều địch quả như vậy tiền đề hạ, bọn họ cũng sắp chống đỡ không được. Giang Thành nghiêng đầu dò hỏi Lục Anh, đi xuống hỗ trợ vẫn là liền ở chỗ này tĩnh xem này biến. Lục Anh trần chờ một chút, nói, nhìn nhìn lại. Giang Thành đem tầm mắt quay lại mặt đất, trầm giọng nói, tham lang người còn không có động tĩnh. Nói không chừng là tưởng chờ chúng ta ra tay trước. Ân, Lúc anh không biết tham lang chúng là như thế nào tưởng, bất quá nàng cảm thấy nơi này đã là nó giang ra sàn xe, tự nhiên có nó giang ra một bộ thủ vệ hình thức, không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ không có ra tay giúp đỡ tất yếu. Ít khi, quen thuộc tiếng súng vang lên, chỉ thấy đen nghìn nghịt một đội nhân mã tử mộ đống giang ra dinh thự lao ra. Đặc thù tang thi thực mau đã bị áp chế ở mạnh mẽ hỏa lực dưới, bị buộc đến liên tục nhảy lên lui về phía sau. Trong đám người phát ra một tiếng sấp xỉ vui mừng khôn xiết thanh âm, nhưng mà thực mau điểm này hân hoan thanh âm liền bị một khắc nói càng vì bén nhọn thê thảm thanh âm sở thay thế được. Pha lê rách nát thanh âm cùng với cả trai lẫn gái cuồng loạn cuồng khiếu thanh. trừ bỏ trước mắt này chỉ dị thường hung hãn tăng thi, giang ra trong phạm vi thế nhưng còn có một con tăng thi. Sắc thực tin tức thực mau truyền đến, một khắc chỉ tăng thi đang ở láng giềng gần cửa chính phi giang ra người an trí khu tàn sát bừa bãi, đã có một đội hỏa lực quân chạy tới nơi áp chế Gắng đặt tới đem một khắc chỉ tang thi cũng xua đuổi đến nơi đây, đồng loạt giải quyết. Giang Thành chú ý tới Dương Lục Anh nghe được mặt khắc một con tang thi tin tức khi, phàn ở sân phơi lan can thượng đôi tay vô ý thức nắm chặt. Lo lắng ngươi đệ đệ bọn họ. Giang Thành hỏi. Lục Anh quay đầu tới nhìn thẳng hắn, trầm mặc trong chốc lát mới nói, bọn họ hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình. Nếu nàng đã lựa chọn buông tay, liền không nên lại nhiều làm dối giám. Nàng cùng Giang Thành thực mau liền sẽ rời đi ra ra. Ai có thể bảo đảm ở bọn họ rời đi về sau Giang gia liền sẽ không lại có như vậy tình hình nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ nàng liền tính đến đến tin tức cũng là ngoài tầm tay với. Nàng lo lắng, bởi vì hiện tại sự tình liền phát sinh ở nàng trước mắt, như vậy về sau đâu, nhìn không tới, chẳng lẽ liền có thể hoàn toàn không quan tâm. Nàng tưởng nàng hẳn là mau chóng thích hứng không hề vì gia nhân này nhọc lòng. Giang thành lại nói, nàng rằm xa xôi chạy ra đi tìm người, hiện tại lại đông nhiên phải đối bọn họ chẳng quan tâm. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cảm thấy đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi hà tất đi tìm bọn họ. Mặc kệ bọn họ mặc cho số phận, chẳng phải là càng tốt. Dừng một chút, Giang Thành đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lâu đế, làm như thở dài lại tựa không có. Ngươi, kỳ thật có thể thẳng thắn một chút, muốn làm cái gì liền đi làm, không cần thiết lo trước lo sau. Lúc anh bị Giang Thành nói chân trụ, nhìn chầm chầm Giang Thành sơn mặt, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Nàng phía trước làm cùng hiện tại quyết định, sắc thật tự mâu thuẫn. Nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Lúc anh hỏi cái này lời nói khi thanh âm thực nhẹ, cơ hồ hoàn toàn bị dưới lầu ồn ào thanh sở che dấu. Giang thành nhưng thật ra nghe được, hắn nghĩ nghĩ nói, nếu là ta, để ý người hoặc là đồ vật nhất định muốn bại ở trước mắt, dơ tay có thể với tới địa phương. Hắn nói như vậy thời điểm, bị mà đèn ánh sáng làm nổi bật ngày thường càng thấy mũi nhọn hai mắt không giấu vết liếc chạm đất anh, đương nhiên. Chuyện tới hiện giờ ta cũng đã nhìn ra, ngươi cô cô một nhà cùng ngươi cũng không đồng tâm, bọn họ thoạt nhìn càng muốn hảo hảo ở Giang Gia sinh hoạt, mà không phải đi bên ngoài nơi nơi sớm. Giả thiết ngươi vẫn là nguyên bản cái kia lục anh, nơi này lựa chọn sẽ đơn giản rất nhiều, ngươi chỉ cần cùng bọn họ cùng nhau đái ở Giang Gia là được. Nhưng ngươi không phải, cho nên hết thảy liền quyết định bởi với mấy năm nay tới ngươi đối đãi bọn họ phương thức. Bất quá, ta tưởng nó cùng ngươi hiện tại có lo lắng hay không bọn họ cũng không xung đột. Ít nhất ở khả năng cho phép trong phạm vi đừng làm cho chính mình hối hận. Đại khái rất ít dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy cảm tinh nói. Giang thành một hơi nói xuống dưới, biểu tình từ gần như vặn vẹo đến dứt lời hoàn toàn giải thoát. Tóm lại, chính là một câu, đừng nghĩ quá nhiều. Đầu đến Giang thành biểu tình dùng mình, tham la người tới. Lúc anh còn không có tới kịp dư vị hắn phía trước nói, đã bị hắn đột nhiên tới những lời này sở khiến dẫn, theo Giang thành tầm mắt nhìn qua đi. Quả nhiên. Tham Lang người tới, tuy là Giang gia tuần tra đội đều là có suất ngũ đặc vệ đội viên tạo thành, từ khí thế đi lên giảng lại vẫn là lược tốn Tham Lang một bậc. Bất quá trước đó tuần tra đội người đã làm được tương đương không tồi, tuy rằng thương vong không ít, nhưng ít ra lấy hỏa lực đem hai chỉ tăng thi áp chế tới rồi một chỗ. Lục Anh cùng Giang Thành sở trạm sân phơi ở vào lầu ba, trên mặt đất đèn cường quang hiểm hộ hạ, bọn họ này một khối liền thành nùng mặc dường như bóng ma. Lý Lục thượng lâu phía dưới mọi người là thấy không rõ hai người. Nhưng mà tham lang người vừa đến, cầm đầu tần hùng liền chiều hai người nơi phương hướng nhìn lướt qua, còn quẹ chân đan dương càng là khoa trương, trực tiếp liền chiều hai người so ngón giữa, cũng lấy khoa trương miệng hình quở trách hai người thấy chết mà không cứu. Cương quang hạ tham lang chúng, bọn họ nhất cử nhất động đều tất cả dừng ở có tuyệt đối địa lý ưu thế Lục Anh cùng Giang Thành trong mắt. Đối mặt đan dương quở trách, Lục Anh cùng Giang Thành đều biểu hiện đến không thể chí không, không rõ người này rốt cuộc có cái gì lập trường tới chỉ trích bọn họ tĩnh xem này biến. Mắt thấy tham lang chúng ở tần hùng chỉ huy hạ chia làm hai cổ, phân biệt cùng hai chỉ đặc thù tăng thi chiến đấu lên, lục anh nhìn trong chốc lát hai bên tình thế, nói, chúng ta cũng đi xuống đi. Giang thành nhìn nàng một cái, đảo không có vẻ nhiều kinh ngạc, chỉ không sao cả nhún vai, ngươi tính toán tại như vậy nhiều người trước mặt dùng độc. Lục anh hướng phía trước đi rồi hai bước, quay đầu, hơi mang bất đắc dĩ nói, ta lại không phải dùng độc hại người, không cần thiết cất giấu, húng chi liền tính tưởng tàng. Hiện tại dưới loại tình huống này cũng không có khả năng tàng được đi. Giang Thành xem nàng nói chuyện bộ dáng, trong lòng biết phía trước nàng một mặt che giấu là hoàn cảnh cho phép, toại nhiễt miệng cười nói, ngươi dùng độc có hay không dùng sai phân lượng thời điểm. Lục anh không rõ hắn hỏi cái này lời nói dụng ý, mặt lộ vẻ mở mịt chi sắc. Giang Thành âm u nói, tỉ như một không cẩn thận sai tay đem tham lang người cũng cấp độc chết. Minh Bạch Giang Thành đây là ở nói giỡn, Lục anh không mặn không nhạt, tà hắn liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng thúc dụ, đi thôi. Giang Thành vài bước đi đến Lục Anh bên cạnh, rũ xuống mi mắt nhìn Lục Anh đen như mực sắc phát đỉnh, đống dưng, hắn cười nhạo một tiếng, Giang Đại Thiếu vẫn là như vậy cẩn thận. Lục Anh chợt nghe hắn nói như vậy, nào nào, hắn muốn mượn lần này tăng thi đột kích thử ngươi ta sâu cả. Ta đoán không rời mười, từ phái ra tuần tra đội nhân số đi lên xem, hẳn là còn không đến một phần ba, Lưu Khải mang mấy chi tinh anh đội một chi đều không có xuất hiện. Giang Thành đốt vẽ cằm, như suy tư gì nói, theo ta đối Giang gia hiểu biết. Liền tính mặt thế sau có điều suy bại, nhưng là đối phó kẻ hèn hai chỉ đặc thù tăng thi thực lực vẫn phải có. Nếu chúng ta trước sau không ra tay đâu. Lục Anh trầm giọng hỏi. Giang gia đại thiếu là người phương nào? Giang gia hải tử đều là từ nhỏ liền hiểu được xem mặt đoán ý, đoán tâm trò chơi một đoán một cái chuẩn. Người ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta tưởng hắn đã sớm nhìn ra người đối với ngươi cô cô một nhà không bỏ xuống được, không nói cái khác. Nếu ngươi cô cô một nhà hiện tại liền ở dưới lầu bị tăng thi đổi giết. Ngươi xác định ngươi có thể làm được thờ ơ, chờ mắt nhìn. Lục anh mặt trầm xuống nhấp môi không nói, nhưng vấn đề này đáp án thực hiển nhiên. Không thể. Ngoài miệng một bộ sau lưng một bộ, giang ra người tinh túy liền ở chỗ này. Lục anh nghe hắn nói như vậy, có nghĩ thầm nhắc nhở chính hắn cũng là giang ra người, nghĩ nghĩ vẫn là không hé răng. Giang. giang ra chi với giang thành đại khái giống như là ý ỉ đạo thế gia chi với dược sư môn, duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ chủ phó quan hệ. Chương 93 Hai chỉ đặc thù tang thi tuy rằng từ số lượng thượng nhìn tựa hồ thành không được cái gì khí hậu, nhưng chỉ có ở chân chính giao thủ về sau mới có thể thiết thực cảm nhận được tình huống hơn xa trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước có dày đặc hỏa lực cấp chế, hai chỉ tang thi tiến thối không được, nhìn như chật vật, kỳ thật hai bên rằng co, ai cũng không động đậy ai. Bất quá, một khi giang ra bên này hỏa lực xuất hiện chỗ hổng, như vậy tình thế liền có thể tưởng mà biết. Hiện giờ tham lang dòng binh đoàn su thân nhập chiến cuộc, vì tránh cho ngộ thường hỏa lực tuyến tất nhiên đến lui cư. Cứ như vậy, hai chỉ tăng thi hành động không hề bị hạn chế, làm ở đây tất cả mọi người hảo hảo thể hội một phen cái gì kêu tấn như quỷ mị. Tuy là tham lang dòng binh đoàn mấy người, tự nhận thân kinh bách chiến, đối mặt như vậy phản ứng mau lẹ đối thủ cũng là lần cảm khó giải quyết. Hai chỉ tăng thi bị kéo ra tới đối phó, ở tân Hùng An Bài Hạ, tân Hùng, Chu Tự lập, Đan Dương cùng với Phương Văn bốn người vây công một con, mà tham lang mặt khác bốn người tác đối phó mặt khác một con Chiến cuộc tự kéo ra lúc sau, hai bên liền lâm vào nôn nóng trạng thái, tạm thời tới xem tình thế thực không trong sáng. Này xương Tần Hùng một cái bối thân khuyệu tay đánh, ở bị Tăng Thi linh hoạt né qua lúc sau, lại triệt thoái phía sau một bước, trong tay Thái Đao đoản nhận ra tay, lấy sắc bén chi thế huy bổ về phía Tăng Thi sau cổ. Tăng Thi miêu thân nhảy lên né tránh, Thái Đao đao kiếm chỉ chạm đến nó sau trên cổ nhợt nhạt một tầng da thịt. Tăng Thi nhảy lên ra Tần Hùng ngăn chặn vòng lại vừa lúc dừng ở chu tự lập công kích trong phạm vi. Một cái song tiết côn ở chu tự lập trên tay bị vận dụng lô hỏa thuần thanh, Tang thi nếu sẽ tự hỏi còn có được cảm xúc nói, ước chừng sẽ hối hận chính mình tuyển định rơi xuống đất điểm, thậm chí bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chu tự lập cả kinh ngày dự. Hiện nhiên, sẽ không tự hỏi không có cảm xúc, là Tang thi nhược điểm cũng là nó ưu thế, nguyên nhân chính là vì nó sẽ không bị quanh mình xuất hiện bất luận cái gì sự vật sở ảnh hưởng, đổi thành là người, ứng đối đột nhiên thay đổi chiến cuộc liền tính cảm xúc điều chỉnh lại hảo chung quy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ bị ảnh hưởng, tang thi tắc hoàn toàn sẽ không, đơn giản tôi nói đặc thù tang thi giống như là một cái bình tĩnh đến mức tận cùng đối thủ, cho nên mới càng khó đối phó. Một côn thất thủ, chu tự lập lập tức phiên động thủ đoạn bổ khuyết thêm một côn. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, côn thân hung hăng đánh trúng tang thi vai phải rác. Tang thi nhân này một kích xuất hiện một cái hiếm thấy lào đảo, chu tự lập xà đánh tùy côn thượng, sấn thắng truy kích đón đi lên. Không ngờ tang thi gào một tiếng đối với Chu Tự Lập chính là một cái nhìn như tương đương tùy ý phất tay. Chu Tự Lập một kích thành công, đầu góc hiển nhiên có chút nóng lên, mắt thấy Tang Thi hơi hủ cánh tay huy đến trước mắt, hắn thần sắc đại biến, vội lấy trong tay Song Tiết Côn đón đỡ. Này đặc thù Tang Thi kính đạo tuyệt phi thường nhân có thể tưởng tượng, Song Tiết Côn tuy khó khăn lắm đón đỡ trụ Tang Thi này một kích, Chu Tự Lập lại vẫn là bởi vậy bị bước lui ra vài bước. Mắt thấy như thế, bị tần hùng an bài từ bên phối hợp tác chiến Đan Dương lập tức tiến lên bổ vị, song thương ra tay. Đón Tăng Thi chính là hai thường, biên đánh biên lui. tang Thi bị tiếng súng hấp dẫn, chiều hắn thẳng tắp đánh tới, Đan Dương một chân bị thương hành động chệ hoãn, mắt thấy tang Thi đã nhảy đến hắn phụ cận, hắn cũng bất chấp rất nhiều, chỉ nhắm ngay tang Thi liền không ngừng khấu động cò súng, nhưng mà lại đều bị tang Thi né tránh đi qua. Đan Dương trong lòng một hãi, cho rằng một cái mệnh liền phải công đạo ở chỗ này, một đạo kình phong xẹt qua hắn nách hai, quắt lên một trận nóng rát đau đớn, theo sau lại là một đạo. Mà cùng với kình phong mà đến chính là phốc phốc bất đồng với súng lục tiếng súng. Là phương văn viễn trình phối hợp tác chiến. Này hết thể cũng bất quá phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Chu tự lập hoán quá mức tới, vội dẫn tang thi cùng chính mình run dậy. Đan Dương, ngươi đi phía trước hướng cái gì, từ bên phối hợp tác chiến ngươi sẽ không. Sẽ không liền cho ta một bên ngốc đi, đừng con mẹ nó cho ta thêm phiền. Tần Hùng gia nhập đến chu tự lập cùng tang thi chiến cuộc chúng, cũng lạnh rộng quát lớn Đan Dương. Vừa mới mới tìm được đường sống trong chỗ chết, Đan Dương còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe được Tần Hùng trách cứ, liếc liếc mắt một cái chính mình thương chân, Đan Dương tuy rằng trên mặt không hiện, trong lòng lại chua sót khó làm. Kéo thương chân chạm hồi phối hợp tác chiến vị, Đan Dương ninh mi rủa thầm một tiếng, đồ vô dụng. Lục Anh cùng Giang Thành đi xuống lâu thời điểm, vừa lúc liền nghe được Tần Hùng trách cứ Đan Dương kia một câu. Hai người liếc nhau, nghe được ra Tần Hùng tuy rằng là trách cứ, nhưng giữa những hàng chữ không phải không có quan tâm ý vị lúc này, bởi vì có tham lang dông binh đoàn ở, giang gia tuần tra đội người đều đã lui cư đến nhị tuyến, làm thành nửa cái vòng, đem chiến đấu chung hai cái tiểu đoàn thể vừa vặn vây quanh ở ở giữa. Lúc anh cùng giang thành đứng ở cho rằng ở ngoài, mà không lên tiếng quan sát đến bên trong tình hình. giang thành kéo kéo cổ áo tán nhiệt, xuống lầu trước hắn hướng trên người bộ kiện áo khoác, người trẻ tuổi hỏa lực đủ lại là đại mùa hè, nhiệt đến hắn lứa ra hãn. bất quá, nhiệt vây nhiệt, giang thành lại còn không đến mức chịu đựng không được đem áo khoác cất thổi. Tuy rằng này hơi mỏng vừa thấy háo khoác đối thượng Tang Thi nhanh buốt thực sự tính không được cái gì, cũng chính là cái trong lòng an ủi, bất quá tốt xấu có thể chắn rất chút Tang Thi trên người rơi xuống thịt thối dịch nhầy. Giang Thành sắc thật quát tháo đấu đá lên liền đánh bật mệnh, lại không đến mức không duyên cớ không muốn sống. Nhìn trong chốc lát, Giang Thành túi đầu đối Lục anh nói, lấy hiện tại cục diện, ngươi dùng độc chỉ sợ không có phương tiện đi. Lục anh không rõ nội tình, mẹ hoặc nhìn về phía hắn. Rốt cuộc trận này thượng nhân nhiều Tang Thi thiếu. Tổng cộng cũng liền hai chỉ tăng thi, cùng trung y lì viện lần đó khác nhau rất lớn, hiện tại ở lộ tiên, có phong, nếu ngươi giải độc phân nói, muốn như thế nào tránh đi đám người mệnh trung tăng thi. Lục Anh nghe hắn như thế phân tích, mấy không thể thấy cong cong khỏe miệng, nói, ta độc tiên môn đã đã độc thuật sừng, đều có ta độc đáo dùng độc phương pháp. Lục Anh nói như vậy thời điểm, nàng cặp kia hắc ú đôi mắt phản xạ chấm đất đèn quang mang vô cùng lập lòe sáng lời, miệng lưỡi kiêu ngạo đại khí. Nay vẫn là Giang Thành lần đầu tiên nghe nữ hài như thế thần Thái Phi Dương nói chuyện, thực mới mẻ, cũng thực chảo hắn trong mắt. Giang Thành rơ rơ lên mi, cười nói, rửa mắt mong chờ. Chỉ phụ trách phối hợp tác chiến nói, Đan Dương có rất lớn dư dật, cho nên ở hắn nhìn quét trong quá trình phát hiện đám người ở ngoài lục anh Giang Thành hai người, cũng liền chẳng có gì lạ. Hai người các ngươi cuối cùng bỏ được xuống dưới. Đan Dương không phải không có châm trọc hướng về phía hai người phương hướng thét to một tiếng hắn này một tiếng tự nhiên khiến cho không ít người chú ý nhưng mà cùng tang thi đấu cờ hãy còn ở tiếp tục tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn trầm trầm tham lang chúng nhìn trầm trầm tang thi nhưng thật ra không bao nhiêu người thật sự vì này một tiếng triệu lục anh bọn họ sở chạm phương hướng nhìn lại tần hùng thật vất vả ở cùng tang thi giao phong trung liếc đến một đường khe hở thở phì phò dương giọng nói giang thành tới hỗ trợ giang thành không phải tham lang thành viên tự nhiên không có nghe theo tần hùng mệnh lệnh nghĩa vụ bất quá bọn họ nếu đã xuống lầu chính là làm tốt trợ tham lang trợ Giang gia giúp một tay chuẩn bị, không quan hệ hai người hay không tồn tại cái gì không tuyên trí mật. Trước khi đi, Giang Thành treo chọc nói, đừng đem độc giải ta trên đầu. Lúc anh biết hắn lại ở cùng chính mình vui đùa, vì thế đạm cười nói, ta bảo đảm, sẽ không làm như vậy bi kịch phát sinh. Thức mau, Giang Thành gia nhập chiến cuộc, cái này làm cho thiếu hụt đan dương này một chủ yếu trận công kiên lực tần hùng phân đội nhỏ bố trí khởi công phòng tới dễ dàng không ít, cũng nhẹ nhàng không ít. Lục Anh thấy hai bên rất có thế lực ngang nhau thái độ, liền cũng không vội mà dùng độc, mà là ở bên ngoài trong đám người siêu tầm cái gì. Nàng ở tim này mấy cái tuần tra tiểu đội đội trưởng. Lục Anh nhớ rõ Giang Thành từng trong lúc vô ý đề qua, Giang gia tuần tra tiểu đội đội trưởng vì cùng bình thường tuần tra đội viên phân chia, ống tay háo thượng đều sẽ phụng thượng Giang gia tổng huy. Dựa vào này một đường tác, Lục Anh không phí bao nhiêu thời gian liền từ trong đám người tìm được rồi ba cái tuần tra đội tiểu đội trưởng. Lục Anh gần đây đi đến một vị tiểu đội trưởng bên cạnh người, đề cao âm lượng hỏi, cửa chính kia phiến an trí điểm là tình huống như thế nào, có hay không tử thương. Kia tiểu đội trưởng nghe được thanh âm, xoay đầu tới nhìn Lục Anh liếc mắt một cái, đại khái không dự đoán được sẽ có tiểu cô nương xuất hiện ở chỗ này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau ý thức được này một mảnh trụ nhiều là những cái đó rang ra tư sinh tử nữ, liền suy đoán trước mắt tiểu cô nương hơn phân nửa là rang ra tư sinh nữ. Nghĩ đến hơn phân nửa tháng trước nháo sự kia mấy cái không biết trời cao đất dày giang ra các thiếu gia tiểu thư, vị này tiểu đội trưởng không cấm ở trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ này giang ra hậu bối trừ bỏ giang gia ra đại thiếu bên ngoài ra đều là không đầu bóc chủ. Nay thời đại ai mà không thấy tang thi có thể chạy liền chạy, ngươi nhìn vị này không biết sống chết, hơn phân nửa đêm không ở trong phòng hảo hảo đợi, còn chạy ra thấu thượng náo nhiệt. Bất quá, tưởng quy tưởng, xen vào trước mặt tiểu cô nương vô cùng có khả năng là giang gia ra người, tuy rằng lạ mặt thực bất quá này tiểu đội trưởng cũng không dám chậm trễ lục anh hỏi cái gì hắn liền một năm một mười đáp cái gì hỏi xong lời nói lục anh gõ gõ nhẹ nhàng thở ra cửa chính kia phiến an trí điểm tình huống kỳ thật tính hảo hỏa lực quân chạy đến kịp thời chỉ bị thương hai người đương nhiên bị tăng thi bị thương cũng chẳng khác nào là đã chết nay tiểu đội trưởng sở mang tiểu đội vừa vặn là chạy đến cửa chính an trí điểm hai đội hỏa lực trong quân một đội cho nên đối bên kia tình huống hiểu biết còn tính rõ ràng theo tiểu đội trưởng miêu tả Bị tang thi bị thương một nam một nữ, nam người đến trung niên, hình thể hơi béo, tạ đỉnh, nữ tác tương đối tương đối tuổi trẻ, là phía trước chiêu tiến vào một vị rất nổi danh nông học viện giáo thụ nữ nhi. Nếu không phải Lục Thúy Phương bọn họ chung bất luận cái gì một cái, Lục Anh cũng liền an tâm rồi. Trường 94 Rời đi đám người, Lục Anh từ bên hông trong bao lấy ra một cái tiểu bình sứ, Vạn khai bình sứ nút bình, khuynh đảo ra bên trong màu sám nhạt bột phấn. Không nhiều lắm trong chốc lát trên mặt đất liền trầm tích khởi một cái giống như tiểu đồi núi bột phấn đôi. Thu hồi bình sứ, Lục Anh uốn gối ngồi xổm xuống, cùng lúc đó nàng hạp mục thúc dục trong cơ thể chân khí, kéo bộ phận chứa hàng ở đan điền chúng độc dòng khí chuyển cũng cuối cùng ngưng với tay phải ngón trỏ đầu ngón tay. Giơ tay đem tay phải ngón trỏ đưa tới bên miệng rã phá, trình quỷ dị màu xanh nhạt máu từ chỗ rách chảy ra, Lục Anh khuôn mặt bình tĩnh, đem ngưng ở đầu ngón tay màu xanh nhạt máu một giọt không rơi tất cả tích ở màu xám nhạt bột phấn đôi thượng. Màu xanh nhạt máu rơi xuống, lại không có cùng phía dưới bột phấn lẫn nhau dung hợp, tương phản nó giống như là một tầng lá mỏng đem bột phấn kín kẽ bao vây trong đó, tránh cho bột phấn theo gió phiêu tán. Dừng lại huyết, lục anh tay trái nắm chặt cổ tay phải chỗ, rồi sau đó để khí một trưởng đánh với mặt đất. Tức thì, bao vây lấy bột phấn màu xanh lục máu chia làm ba cổ, trình phóng xạ trạng bắn nhanh mà ra. Ba điều lục tiến giống như vật còn sống, chúng nó vòng qua đám người, từ ba phương hướng lấy vây quanh chi thế, vốn lượn xoay quanh đột nhập chiến cuộc. Phản quấn lên tang thi chấn cẳng, thấm tiến nó hư thối ra thịt chung. Đang cùng tang thi gần người chiến đấu tần hùng, Chu tự lập cùng với Giang Thành ba người liền chỉ cảm thấy tang thi hành động đột nhiên cứng lại, tận dụng thời cơ, tần hùng một cái xoay người liền múa may trong tay thái đao chĩa vào tang thi cổ chém tới. Tang thi thân hình nóng lên, thân đao hoàn toàn đi vào nó sau cổ chỗ ra thịt, lại không thể chém đứt nó cổ cốt. Chu tự lập cùng Giang Thành lập tức tiến lên bổ đao. Nhưng mà một khắc trước còn hành động trệ hoãn Tang Thi lúc này đã là khôi phục đến tự nhiên hành động năng lực. Chỉ thấy nó thả người nhảy, nhảy ra ba người vòng dây, thẳng rời khỏi chưởng hứa có thừa. Vây quanh ở bên ngoài tuần tra đội nhân Tang Thi này đột nhiên tới gần, không khí khẩn trương lên, ẩn ẩn xuất hiện xôn xao. May mà còn có cách nghe cùng Đan Dương xa gần phối hợp tác chiến, chỉ ăn ý liên tục đánh ra mấy thương liền đem Tang Thi lại bước lui trở về. Tân Hùng, Chu tự lập cùng với Giang Thành ba người hiển nhiên đều chú ý tới trên mặt đất lục tuyến. Giang Thành nhìn quét qua lục tuyến, trong mắt có kinh ngạc có chấn động còn có như vậy một chút giữ kín như bưng ý vị, mà Tần Hùng cùng Chu tự lập hai người tắc càng nhiều biểu hiện ra như suy tư gì. Chiến cuộc cùng đám người ở ngoài, Lục Anh bàng quan hai bên tình thế nhăn lại mày. Hiện nhiên nàng này bình xuyên chàng tán độc tính đối trước mắt này chỉ đặc thù tang thi cũng khởi không được nhiều đại hiệu quả, hoặc là nói hiệu quả là có, chẳng qua ngắn ngủi thả cực kỳ bẽ nhỏ. Lục Anh không giấu vết thở dài một tiếng. Đáng tiếc nàng không có thể lại phối ra một lọ thực cốt tiêu cơ tán, phối phương chung một mặt hi hữu độc thảo nàng thật sự tìm kiếm cũng đến. Không có cho chính mình quá nhiều tiết hận thời gian, lục anh trợn lại từ trong bao móc ra một cái bình sứ tới. Sở hữu chuẩn bị bước đi cùng lần trước cũng không khác biệt, duy nhất bất đồng chỉ là nàng đầu ngón tay nhỏ giọt máu từ màu xanh nhạt biến thành màu lục đậm. Vài giọt màu lục đậm máu rơi xuống, lục anh sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Nàng hiện tại còn không có chính thức bắt đầu tu tập tâm kinh quyền hạng Thúc dục thật là bốn phía kéo trong cơ thể độc khí lưu chuyển vô cùng có khả năng sẽ nhân nhất thời vô ý xuất hiện nghiêm trọng độc khí phản vệ. Cũng mất công nàng xúc độc dùng chính là huyết luyện đấu xả cùng long văn con giết loại này bình thường độc vật, nếu đổi thành là những cái đó hiếm lạ kịch độc chi vật, nàng trong cơ thể chân khí chỉ sợ là sẽ thật sự áp chế không được. Rốt cuộc, ở mấy phương kiềm chế cùng phối hợp dưới, tân hùng bọn họ này một đội đặc thù tăng thi bị một đao chém xuống phía dưới lô. Vây quanh ở bốn phía tuần tra đội đối này buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lục Anh đẩy ra hoan hô đám người chạy tiến vòng đây, không mang người khác kinh ngạc ánh mắt ở bị chém xuống đầu tang thi sát chết trước ngồi sồn xuống. xuống. Tân Hùng cùng Giang Thành liên hoàn hai đao thật sự chém đến quá tàn nhẫn, lại là đem ẩn nút ở tang thi cổ chỗ sâu trong cổ trùng trực tiếp chém thành hai đoạn. Chết đi cổ trùng bại lộ ở trong không khí nhanh chóng héo rút khô cát. Lục Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không thể dùng. Lúc đó một khắc tham lang tiểu đội cùng đặc thù tang thi chiến đấu còn tại tiếp tục giải quyết xong đỉnh đầu đặc thù tang thi tần hùng cùng giang thành đám người thuận lý thành trương chạy tới nơi hỗ trợ quẹt chân tã đến lục anh cùng giang thành trung gian đan dương nguyên là tưởng treo chọc này hai người vài câu nhưng mà vừa thấy giang thành sắp mặt hắn đầu tiên là giật mình theo sau dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá giang thành mặt liếm liếm môi ách thanh hỏi uy tiểu tử ngươi này sắp mặt là chuyện như thế nào ngươi không sao chứ một bên lục anh nghe hắn nói như vậy Tấm mắt không tự chủ được đầu hướng Giang Thành. Vừa thấy dưới, lục anh ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, Giang Thành sắc mặt lại há là khó coi đủ để hình dung. Giang Thành màu da vốn là muốn so thường nhân bạch thượng không ít, mà trước mắt lại không chỉ là bạch, tái nhợt trung lộ ra một cổ tử khí hôi bại, trên mặt đất ánh đèn mang chiếu xuống, Giang Thành gương mặt kia liền giống như người chết giống nhau. Cái gì? Giang Thành không rõ nội tình, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Đan Dương nâng lên tay, như là tưởng đáp Giang Thành vai. Nhưng cuối cùng rồi lại buông xuống, hắn biểu tình khác tầm thường ngưng trọng, tiểu tử, ngươi hiện tại sắc mặt phi thường không song, không song thật giống như là một con mới mẹ tang thi. Đan Dương phun ra mới mẹ tang thi như vậy hình dung, khả năng đều không phải là ý có điều chỉ, nhưng mà người nói vô tình người nghe có tâm. Thời khắc đó, Lục Anh cùng Giang Thành tim đập đồng thời đập lỡ một nhịp. Chẳng lẽ, tang thi độc tái phát, Lục Anh duỗi tay khấu thượng Giang Thành mạch môn, nghe mạch đồng thời ngửa đầu hỏi, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác sao? Giang Thành giơ tay sờ sờ chính mình mặt, muốn nói có cái gì cảm giác, thực nhiệt, trong thân thể phản phất có lực lượng dung nham ở kích động, tại thân thể hoàn toàn hoạt động khai sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vân ra gia gian những cái đó mấy dục đột phá tự thân khống chế lực lượng tồn tại, trên thực tế loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Mà trừ này bên ngoài, liền không có gì mặt khác khác thường cảm. Ta cảm giác thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Giang Thành nết môi cười nói. Lục Anh không hề chớp mắt nhìn chầm chầm Giang Thành. Hiển nhiên Giang Thành nói không đủ để lệnh nàng yên tâm, tương phản nàng càng thêm lo lắng. Lục Anh trực giác đến Giang Thành giờ phút này, thân thể trạng huống khả năng xa xa so nàng tưởng tượng còn muốn không xong, nàng ở trên mặt hắn thấy được không rõ ràng thiện sắc thi đổ, mà Giang Thành hai mắt ở không biết khi nào đã che kín tư máu, vẫn dục bất kham. Đối thượng Lục Anh lo lắng mắt, Giang Thành ánh mắt tối sầm lại, chẳng qua thực mau kia lũ ám mang liền bị hắn che giấu qua đi. Hắn không cho là đúng giơ tay cháo thượng Lục Anh phát đỉnh, nhẹ nhàng xoa xoa nói: Đều nói ta hiện tại cảm giác thực hảo, ngươi còn đang lo lắng cái gì. Lục anh không mở miệng, nhưng thật ra đã lui đến một bên đan dương mặt lạnh lùng không phải không có cẩn thận nói. Nói thật ra, ngươi hiện tại bộ dáng này ta thật đúng là không dám tới gần. Vạn nhất đột nhiên tang thi hóa bị ngươi cắn thượng một ngụm, ta thì mất nhiều hơn được. Vì, tiểu nha đầu, ngươi xác định ngươi đã đem trên người hắn tang thi độc trị hết, ta như thế nào càng xem càng mơ hồ. Đan dương nói chuyện thanh âm không nhỏ. Cách đó không xa Tần Hùng cùng Chu tự lập hai người hiển nhiên đều nghe được hắn nói, cụ là xoay đầu nhìn lại đây. Giang thành mạc danh liền cảm giác được tức giận, thả này lửa giận càng là áp chế thiêu đến càng vượng, cảm xúc mấy dục thoát ra chính hắn không chế. Giang thành rất rõ ràng hắn tình huống hiện tại sắc thật thực không bình thường, trong thân thể lực lượng nổ mạnh trào ra, làm hắn cả người đều ở vào cùng táo bên cạnh, một chút cảm xúc thượng giao động liền có khả năng làm hắn hoàn toàn mất không chế. Khớp hàm cắn đến răng rắc vang, Giang thành hung tận trừng mắt cùng luận nói, câm miệng đi. nguyên bản còn tưởng nói điểm gì đó đan dương, đối thượng giang thành khác hẳn với thường nhân sắc mặt cùng với cặp kia đã chỉnh hoàn toàn sung huyết trạng thái giã thu giống nhau đôi mắt, lập tức liền cấm thanh. hơn nữa phi thường thức thời rút đi khai mấy thước xa. lục anh đắp mạch nhẹ buông tay trực tiếp nắm lấy giang thành thủ đoạn, tay nàng chỉ mang theo cùng giang thành nóng rực làn da hoàn toàn bất đồng lạnh lẽo, kỳ tích chấn an giang thành cùng táo. giang thành thu liễm khởi trên mặt hung sắc, cúi đầu nhìn mắt lục anh mảnh khảnh ngón tay, miễn cưỡng khởi động kẹp miệng. Nghẹn ngào nói, ta không có việc gì. Cũng không biết là ở Trấn An Lục Anh, vẫn là ở Trấn An chính hắn. Trường 95 Lâm giao chiến trước, Giang Thành ách thanh dặn dò Lục Anh, ta xem nhân thủ cũng đủ, ngươi liền chạm một bên nhìn, đừng động thủ dùng đầu. Quả thật, Giang Thành không thấy mình giờ phút này sắc mặt, nhưng Lục Anh trắng bệnh sắc mặt cùng với Thái Dương mồ hôi hắn lại xem ở trong mắt. Lục Anh ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm Giang Thành đủ để xương được với đáng sợ gương mặt, lo lắng không thôi, đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ nói, xem tình huống. Giang Thành không nói cái gì nữa, vô về chơi đùa một phen lục anh sợi tóc, liền đi cùng tham lang mấy người nhằm phía đặc thủ Tăng Thi. Kế tiếp tình hình chiến đấu chính như Giang Thành lời nói, tám gã tham lang thành viên lại thêm một cái Giang Thành, tuy là đặc thủ Tăng Thi lực lượng lại như thế nào mạnh mẽ, hành động phản ứng lại như thế nào tấn mẫn, chiến cuộc vẫn cứ ở bất chi bất giác chung bảy biện ra nghiêng về một bên. Đặc thủ Tăng Thi bị đánh đến kế tiếp bại lui, tham lang chúng cùng Giang Thành thừa thắng xông lên. mà đúng lúc này đối với đã từng lịch quá trung y hệ viện một dịch mấy người quen thuộc một màn xuất hiện đặc thù tang thi tránh lui tới rồi một cái ly thế công tương đối tương đối xa xôi địa phương sau đó cũng chỉ thấy nó duỗi dài cổ ngẩng cao ngẩng đầu lên lớn tiếng tê gào lên đặc thù tang thi tê gào thanh chưa lạc đại đạo hai bên lần lượt chạy tới người đặc thù tang thi tê gào sẽ đưa tới bình thường tang thi giang ra mà chỗ đỉnh núi địa vị cao bốn phía trống trải không có ngăn cản vật này cũng liền khiến cho đặc thù tang thi thanh âm truyền đến cực xa. Bình thường tang thi đối với đặc thù tang thi giữ đỉnh, cơ hồ là vượt qua cực hạn, hoàn hoàn toàn toàn không muốn sống. Cho nên giờ này khắc này, giang gia trước sau môn 2 điều trên sơn đạo đã bắt đầu tụ tập tang thi, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Nghe hai cái chạy tới mật báo tuần tra viên ý tứ trong lời nói, lần này tụ tập mà đến tang thi số lượng khả năng xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, giang đại thiếu đã sai người mở ra giang gia trên tường vây trải rộng hàng giao điện, bất quá vì cầu để người vất nhất, này hai người vẫn là chạy tới tìm kiếm tiếp viện hai cái tuần tra tiểu đội phân biệt cùng hai gạ báo tin viên rời đi, còn lại không nhiều lắm người tắc như cũ quan vọng kia chỉ lấy chỉnh kéo dài hơi tàn thái độ đặc thù tang thi. Nơi sân bởi vì nhân số chợt giảm bớt, lập tức chống trải. Cái này tiểu nhạc đệm lệnh lục anh phân trong chốc lát tâm, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn liền thấy giang thành một quyền đem đặc thù tang thi đầu đánh bay đi ra ngoài hình ảnh. Đầu bay ra, mang theo màu đen dịch nhảy ở giữa không trung họa ra một cái đường cong. Bởi vì vừa lúc là đưa lưng về phía. Lục Anh cũng không thể nhìn đến lúc này Giang Thành sắc mặt, chỉ thấy tám gã tham lang thành viên bỗng chốc tứ tán mẹ khai. Lục Anh cả người cụ là chấn động, chẳng lẽ Giang Thành hắn? Tàng thi hóa. Lục Anh theo bản năng chiều Giang Thành đi qua, há mồm tê Giang Thành. Không có phát hiện chính mình thanh tuyến đang run rẩy Giang Thành thật giống như không nghe thấy giống nhau, không có quay đầu lại, trên thực tế hắn thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng. Lục Anh tâm tình rơi xuống đế cốc, nhìn chầm chầm Giang Thành dị thường xa lạ bóng dáng. Nàng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đừng qua đi, Giang Thành kêu tiểu tử không thích hợp, hắn tang thi hóa. Đan Dương lớn tiếng hướng về phía Lục Anh hô. Mà cũng liền ở Đan Dương kêu gọi đồng thời, Giang Thành đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt có thể đạt được, Lục Anh bị hai đến dưới chân một đốn. Trước mắt Giang Thành đã không phải nàng sở quen thuộc cái kia, hắn sắc mặt bảy biện ra một loại tử thi than trì, mặt trên trải rộng ám sắc thi đốn, Thái Dương bạo khởi màu đỏ sầm huyết cơ hồ nước vỡ hắn h Thật giống như là hai luồng đột ngột mà cụ kết quỷ dị đồ đằng, Giang Thành hai mắt đỏ đậm, nhưng mà hắn con ngươi lại biến thành thú loại giống nhau lượng màu vàng. Không, không phải tang thi hóa. Thấy rõ Giang Thành bộ mặt lúc sau, Lục Anh cơ hồ là lập tức làm ra kết luận. Chỉ là nếu không có tang thi hóa, Giang Thành trước mắt dáng vẻ này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không đợi Lục Anh suy nghĩ cẩn thận, Giang Thành đã là vặn quay đầu lại. Lệnh ở đây tất cả mọi người bất ngờ chính là... Hắn đột nhiên nhằm phía vừa rồi kêu gọi Đan Dương. Đan Dương hiển nhiên vẫn luôn đối Giang Thành có điều phong bị, Giang Thành hướng hắn công tới khoảng cách, hắn phản ứng thực mau, có ý thức muốn né tránh, nhưng mà lại bị hắn cái kia thương chân liên lụy, hành động theo không kịp phản ứng. Mắt thấy Giang Thành liền phải một kích đắc thủ, một bên Chu Tử lập đột nhiên lắc mình đến Đan Dương trước người, túm lên bên hông song tiệt côn hoành lan với trước mắt. Đang một thanh âm vang lên, Giang Thành trên tay can đụng phải hoành cản song tiệt côn, kim loại cùng kim loại va chạm. Cũng không biết hai bên tại đây một va chạm chung đấu sức nhiều ít, lại là hỏa tinh vang khắp nơi. Chu tự lập thuận lợi tiệt hạ Giang Thành này một kích, bị hắn hộ ở sau người đan dương nhẹ nhàng thở phào, may mắn chi với hắn trong lòng rồi lại là không cam lòng, liếc chính mình trang trí vật tàn chân, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn liền tính không cam lòng cũng không lực xoay chuyển trời đất. Một kích không thành, Giang Thành lập tức thay đổi thế công, nhu thân nửa toàn, lấy chân trái vì chống đỡ, nhảy không dựng lên, chân phải một cái tiến 180 độ hoành đá. Chu tự lập lập tức khúc cánh tay hộ đầu, đón đỡ Giang Thành quét ngang mà đến chân cẳng. Phúc một tiếng trầm vang, Chu tự lập nhíu chặt mày, sắc mặt xanh mét, cảm giác dùng cho đón đỡ cẳng tay trội truyền đến bẻ gãy giống nhau xuyên tim đau đớn. Phía trước vì ngăn trở Giang Thành can, hắn hổ khẩu sinh sôi bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng, mà trước mắt hắn càng là vì giảm sốc Giang Thành đã tới lực đạo, túi người xuống liên tục lui về phía sau, chỉ là hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Hắn cẳng tay tuy không đến mức thật sự bẻ gãy. Nhưng bằng hắn nhiều năm thực chiến kinh nghiệm, lại thất thiếu cũng đã nứt xương. Này căn bản không phải nhân loại lực lượng. Chu tự lập ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nếu muốn nói hắn là Tăng Thi, Chu tự lập rồi lại cảm thấy đều không phải là. Trong trí nhớ hắn sợ gặp được quá sở hữu Tăng Thi, chẳng sợ đặc thù Tăng Thi có lại nhanh nhẹ nẽ tránh năng lực, chúng nó công kích cũng là lộn xộn. Nhưng mà Giang Thành lại bất đồng, tuy rằng chỉ có khó khăn lắm hai đánh, nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra trong đó bố cục. Khi nào liền tang thi cũng hiểu được bố cục tiến công. Chu tự lập nghĩ thầm, nếu mỗi chỉ tang thi đều giống như giang thành như vậy, chỉ sợ nhân loại đã sớm diệt sạch. Ma liên ở chu tự lập này một một cách chi gian, tham lang những người khác đã vào chỗ, tần hùng liếc mắt chu tự lập hãy còn đang run rẩy co rút tay, hỏi, thế nào, chặt đứt. Chu tự lập cười khổ lắc lắc đầu, còn hành, nước xương mà thôi. Ân, Kế tiếp ngươi liền cùng đan dương, tiểu cửu bọn họ giống nhau, phụ trách phối hợp tác chiến. Tân Hung mắt lạnh quét bị mấy cái tham lang thành viên vây quanh công kích Giang Thành. Chu tự lập hội báo chính mình thiết thân sở cảm, rất lợi hại, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ đều phải so đặc thù tang thi càng tốt hơn. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn khả năng cũng không phải tang thi hóa. Người là nói. Tân Hung lộ ra hổ nghi thân sắc. Ý thức. Chu tự lập hư điểm một chút huyệt thái dương, hắn còn giữ lại bộ phận người ý thức. Cùng Giang Thành bên người tương để thời điểm, Chu tự lập từng đối thượng quá Giang Thành đôi mắt. Lượng màu vàng giống như thú loại giống nhau đôi mắt, tuy rằng không lắm thanh minh, nhưng lại khác nhau với tang thi vẫn đủ. Tần hung tầm mắt từ giang thành chuyển hướng đã chạy đến phụ cận lục anh trên người, nhìn chầm chầm lục anh hắn như suy tư gì nói, xem ra muốn biết rõ ràng chuyện này, chúng ta chỉ có thể hỏi một chút đương sự trí nhất. Tần hung đi đến lục anh bên người, cái này từng một lần bị bọn họ thấy rõ tiểu nữ hải, lại không ngừng một lần làm hắn lau mắt mà nhìn. Ta tưởng hiện tại chỉ có ngươi có thể nói cho ta, giang thành rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tân Hung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục anh lại như là hoàn toàn không có chú ý tới hắn người này cùng với hắn hỏi chuyện giống nhau, vẫn hãy còn hướng tới Giang Thành phương hướng đi đến. Giờ khắc này, nàng là vô thố. Giang Thành vì cái gì sẽ biến thành như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng so ở đây bất luận cái gì một người đều càng muốn biết rõ ràng. Giang Thành giống nhau nàng kỳ thật sớm đã phát hiện, không phải sao. Chính là nàng tìm không thấy gì trạng ngọn nguồn, cho nên, nàng bế lên vạn nhất tâm thái. Vạn nhất Giang Thành là thật sự hảo đâu. Rốt cuộc lấy độc trị độc biện pháp nàng lại lần nữa phía trước chưa bao giờ dùng quá, cũng cũng không từng chính mắt gặp người dùng quá. Nhưng mà, Giang Thành bình an thức tỉnh cũng đã là một cái vạn nhất, trên đời này lại có mấy cái vạn nhất có thể đồng thời phát sinh ở một người trên người. Tân Hùng thấy Lục Anh toàn không để ý tới chính mình, một mặt lập tức về phía trước, liền rôi tay một phen kiềm ở Lục Anh thon gầy đầu vai. Đừng qua đi, hắn hiện tại nhận không ra người. Lục anh ninh bả vai liền muốn tranh thoát tần hùng kiềm chế, đúng lúc này, bị tham lang mấy người vây công giang thành đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, bất đồng tang thi khắc thường tê gạo, đó là vẫn cứ là người thanh âm, lại tựa hỗn loạn vô tận thống khổ. Tiêu rên lúc sau, hắn đột nhiên thẳng tắp ngã xuống, không hề dự triệu, chính như cùng hắn tang thi hóa, làm người liền kinh ngạc thời gian cũng không. Sao lại thế này? Có tuần tra viên kinh ngạc hỏi. Nhưng mà, không có đáp án. Ngã trên mặt đất nam nhân. Lại không có như vậy ngừng nghỉ, vẫn cứ đứt quãng tiêu tên. Thân thể hắn phảng phất không chịu tự thân không chế, thường thường liền sẽ xuất hiện trĩu động cùng co rút. Hắn gương mặt giữ tợn mà vặn mèo, một đôi hồng hoàng hỗn loạn khủng bố đôi mắt, chứng đến cơ hồ thoát không mà ra. Cơ hồ bất luận cái gì một người ở nhìn đến một màn này thời điểm, đều có thể lập tức phán đoán ra hắn ở thống khổ. Đúng vậy, hắn ở thống khổ. Hai cổ độc tính ở trong thân thể hắn chống đỡ sở khiến cho thâm nhập cốt tủy thống khổ, không phải biến mất mà là hóa lại Thả thế nhưng vào giờ phút này bạo phát. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Anh lại bất chấp rất nhiều, dùng sức đẩy ra tần hùng kiềm chế nàng bả vai tay, chạy như bay chiều ngã xuống đất không dậy nổi Giang Thành chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương tình.com. Trường 96. Lục Anh còn không có chạy đến Giang Thành bên người, đã bị chặn ngang ra tới một đội người ngăn cản đường đi. Cùng lúc đó, ngã xuống đất Giang Thành bốn phía cũng vây thượng một đội người. Đêm nay. Từ đặc thù tang thi xâm nhập liền vẫn luôn không có mặt đường Giang Chí Hằng ngồi xe lăn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở hắn phía sau đẩy xe lăn đi phía trước còn lại là Lưu Khải. Một khi Giang Thành xuất hiện dị động, lập tức ngay tại chỗ giải quyết. Giang Chí Hằng một mở miệng, lục anh như tao địa giật, sườn quay đầu, nàng hung tận trứng mắt Giang Chí Hằng. Trùng hợp Giang Chí Hằng cũng thật nhìn về phía nàng, dùng trước sau như một cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh thần thái, mà ở hắn phía sau Lưu Khải nhìn quét qua Giang Thành lại quét về phía Lục Anh, ánh mắt có khó có thể nói rõ phức tạp. tránh ra, thu hồi đầu ở Giang Trí hằng trên người tầm mắt, Lục Anh ngẩng đầu biểu tình lãnh lệ hướng đối diện mặt một người tuần tra đội viên quát, bị nàng những lời này khí thế sờn nhiếp, tên kia tuần tra đội viên theo bản năng muốn về phía sau rút đi, chợt ở hắn bước chân đem vượt chưa vượt đưa khẩu, chợt nghe Giang Đại thiếu lại lần nữa mở miệng, lập tức ở kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại, thu hồi bước chân chạm hào bất động, ngăn lại nàng. Đây là giang trí hàng đêm đó đạo thứ hai mệnh lệnh. Lục Anh cúi đầu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi tin hay không ta hiện tại là có thể đem trước mắt những người này toàn bộ độc sát. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để lệnh ở đây sở hữu nghe thế câu nói người phía sau lưng phát lệnh. Nói xong, Lục Anh căn bản không tính toán chờ bất luận kẻ nào đến trả lời tin hoặc là không tin, chỉ thấy nàng dương lên tay, lấy nàng vì trục tâm phóng xạ ra chính phía trước sáu người lập đảo. Ở đây mọi người đều chỉ có thể nhìn đến sáu người động tác nhất trí ngã xuống, thất khiếu đổ máu cảnh tượng, đến nỗi lục anh kia dương lên trong tay càn khôn tắc không một người thấy rõ. Mắt thấy đồng bạn thảm trạng, ngăn đón lục anh kia đội tuần tra viên đều bị doa sợ, trên thực tế ngay cả luôn luôn tự cho mình rất cao giang trí hàng ở kia một khắc cũng đồng dạng bị hại đến ngảy dự. Không có chính mắt gặp qua, chỉ bằng vào tưởng tượng cũng không cảm thấy nữ hài dùng độc có thể có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ chính mắt kiến thức quá về sau giang trí hàng mới hiểu được. Hắn Trung Quy vẫn là đem cái này kêu Lục Anh nữ hài xem nhẹ. Ai đều không chuẩn nổ súng. Đây là giang chí hàng đạo thứ ba mệnh lệnh, nhắm vào tự nhiên là Lục Anh. Nguyên lai ở kiến thức quá nữ hài giết người với vô hình lực sát thương về sau. Từ kinh hải trung hoàn hồn tuần tra viên nhóm đều không hẹn mà cùng đối nữ hài dơ súng. Lục Anh lạnh nhạt liếc mắt trên mặt đất nằm đảo sáu gã tuần tra viên. Nàng vừa rồi sử dụng cái loại này độc thực đặc biệt. Tên là Thất Hiếu. Chúng độc giả sẽ ở tức thì hôn mê qua đi cũng bày biện ra thất khiếu đổ máu làm cho người ta sợ hãi thẳng trạng, nhưng mà nó lại phi chân chính trí mạng độc. Sau cái canh giờ lúc sau chúng độc giả liền sẽ thanh tỉnh, một đoạn thời gian bên trong độc giả sẽ cảm thấy thể nhiệt cùng với cả người vô lực, bất quá không ra 10 ngày liền sẽ tự hành khỏi hẳn. Đương nhiên, thất khiếu loại này độc nếu dùng trong người kiểu thể nhược giang đại thiếu giang trí hàng trên người, chắc hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục anh muốn bất quá là giết gà dọa khỉ uy hiếp hiệu quả Tại đây đi trước. Tuần tra đội viên tuy rằng vẫn che ở lục anh trước người, lại bị nàng nện bước bước cho lui về phía sau liên tục. Bọn họ không dám tới gần nàng. Tham Lang chúng tự giang chí hằng xuất hiện liền thoái nhượng đến một bên sống chết mặc bây. Hắc. Nhìn đến tình cảnh này, Đan Dương không phải không có vui sướng khi người gặp họa một quyền vỗ tay. Không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có như vậy một tay. Tấm tắc cũng không biết trên tay nàng rốt cuộc có bao nhiêu độc dược. Nói, hắn lại bắt đầu may mắn. Còn hảo chúng ta không đem người cho cấp. Nếu không nàng một phen độc xuống dưới, thật đúng là làm người khó lòng phòng bị. Khó được, lần này Đan Dương nói không bị tham lang mặt khác thành viên làm lơ, hơn nữa vài cá nhân đều đối này tỏ vẻ nhận đồng. Xem ra muốn hấp thu nàng tiến chúng ta trung gian, chỉ có thể thành lập ở nàng tự nguyện tiền đề hạ. Phương Văn Tiết Hợn nói, bởi vì nữ hải cự tuyệt thái độ đã lại rõ ràng bất quá. Đang lúc ở đây tất cả mọi người còn ở Vi lục anh đột nhiên ra tay sở chấn động thời điểm, vẫn không núc nhích nằm trên mặt đất Giang Thành. Đông Dương phát ra một tiếng sấp xỉ thú loại trọng thương hấp hối tiếng kêu rên. Cùng với chính mình tiếng kêu rên, Phảng Phất xúc đủ khí lực giang thành nhảy dựng lên. Cầm súng nhắm chuẩn hắn tuần tra đội viên cụ là vì này đột nhiên tới biến cấu ngẩn ra, cơ hồ là phản xạ có điều kiện khấu hạ cò súng. Trong lúc nhất thời tiếng súng rung trời, viên đạn ra thang khi ánh lửa cùng khói thuốc súng đan chéo thành thiến, mơ hồ mọi người tầm mắt. Không. Lục anh rên rỉ một tiếng, lại bất chấp đổ ở phía trước ngăn cản vật, lập tức hướng phía trước phóng đi. Tuần tra đội viên lúc này ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, e sợ cho nữ hải ở bạo nội chung đối bọn họ thi lấy độc thủ, cuối cùng đều không ngoại lệ đều lựa chọn tránh lui. Không, đừng nổ súng càng là ly đến gần, lục anh bước chân càng chậm, thật giống như là ở sợ hãi cái gì, trong miệng lẩm bẩm người khác nghe không rõ lời nói, nàng cơ hồ là thất hồn lạc phách đi vào từ tuần tra đội viên làm thành vòng vây trước. Trên thực tế cái gọi là vòng vây lúc này đã không thể xưng là một cái vòng, vì tránh cho nổ súng thời điểm nộ thương bên ta. Tuần tra đội viên ăn ý tản ra một cái chỗ hổng, xử toàn bộ đội ngũ trình một cái hơi mang độ cung viên hình cung. Khói thuốc súng còn chưa hoàn toàn tan hết, lại thấy trong đó một đạo hình người cắt hình hoạt động lên, tùy theo mà đến chính là lệnh người sởn tóc gáy thê lương tiếng kêu rên. Khói bùi tan hết, ánh vào mọi người mi mắt chính là Giang Thành cắn đứt một người tuần tra đội viên hết hầu huyết tinh cảnh tượng. Chỉ thấy tên kia bị cắn tuần tra đội viên sắc mặt thanh hắc, miệng sùi bấm mép, cả người run rẩy vài cái liền tắt thở mọi người thực mau liền phát hiện trừ bỏ tên này tuần tra đội viên trên mặt đất còn lăn hai cụ tử thi tử trạng tương tự bị độc chết kia tiểu tử trên người mang độc tần hùng mặt âm trầm nói nhưng là bị cắn chết người không có xuất hiện tang thi hóa nói cách khác kia tiểu tử trên người độc không phải tang thi độc ít nhất không đơn giản là tang thi độc chu tự lập tiếp lời phân tích nói mặt thế tới nay mọi người đối tang thi nhận chi tuy rằng còn thập phần hữu hạn nhưng tang thi hóa một ít yếu tố lại ở một đám huyết giáo huấn trung được đến tổng kết Tỷ như bị tang thi chảo thương hoặc là cắn thương miệng vết thương càng nhỏ, tỷ như chỉ là nho nhỏ chảy ra đổ máu, như vậy từ một loạt bệnh trạng đến cuối cùng tang thi hóa quá trình liền sẽ rất dài, tương đối, nếu là vết thương chí mạng, tất vô cùng có khả năng nhảy qua nào đó bệnh trạng trực tiếp tiến vào tang thi hóa. Nhưng mà, bị giang thành cắn thương tuần tra đội viên lại chỉ là đơn thuần bị độc chết, không có một chút tang thi hóa dấu hiệu. Đây là vì cái gì? Hiện nhiên. Vấn đề này đáp án đại khái chỉ có như vậy nữ hải mới có thể cấp ra. Cùng mọi người đi trước chú ý tử thi bất động Lục Anh tầm mắt từ đầu đến cuối đều đầu ở Giang Thành trên người, cả người trải rộng huyết lỗ thủng Giang Thành. Đúng vậy, tuần tra đội như vậy dày đặc ban phá, cho dù là đại la kim tiên trên đời đều tránh còn không kịp, Giang Thành tự nhiên cũng bị đánh trúng. Không đếm được màu đỏ sấm huyết lỗ thủng đâm bị thương Lục Anh mắt, nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện khắc thường. Những cái đó huyết lỗ thùng đang ở lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng tốc độ khép lại, mạnh máu, tổ chức cùng với cơ bắp tăng sinh, một chút đẩy ra những cái đó tạm ở huyết nhục cốt cách trung viên đạn. Viên đạn rơi xuống đất thanh âm cũng không có rất nhỏ đến đủ để lệnh người xem nhẹ nông nối, hiển nhiên ở đây tất cả mọi người chú ý tới giờ này khắc này giang thành khắc hẳn với thường nhân khép lại năng lực cũng vì chi kinh ngạc cảm thán. Này, căn bản so với kia cái gì đặc thù tăng thi còn nữ ít nếu ý thức có thể bảo trì thanh tỉnh. Tiêu tiểu tử toàn bộ nhi chính là hình người binh khí, hảo sao? Đan Dương kích động bình luận. Nhưng nếu hắn chỉ có thể bảo trì hiện tại loại trạng thái này nói, liền chắc chắn sẽ trở thành nhân loại đại sát khí. Tham lang thành viên trung dị nhân như thế đáp lại nói. Sắc thật. Không chỉ có có được siêu cường lực công kích lại còn có đánh không chết, người thường đối thượng hắn cũng chỉ có bị nàng chém dưa sắt rau phần. Phương văn dùng thủ đao chống chính mình cổ một hoa, làm cái tương đối hình tượng sinh động so sánh. Ta đảo cảm thấy có thể sáng tạo ra như vậy một cái quái vật người kia càng thêm đáng sợ. Tần Hùng nhìn chậm chậm dần dần tới gần cuồng táo Trung Giang Thành Nữ Hải, trầm giọng nói. Tham Lang chúng ở Tần Hùng những lời này sau lâm vào chân mặc, hiển nhiên những người khác trong lòng đều có cùng Tần Hùng tương tự cái nhìn. Trước mắt Giang Thành lại như thế nào cường hãn, này phân cường hãn Trung Quy không phải hắn sinh ra đã có sán. Nữ Hải kia rốt cuộc ở hắn trên người làm cái gì, đến nay trừ bỏ chính bọn họ không người biết hiểu. Bên kia. Giang Thành huyết tinh giết chóc còn ở tiếp tục, lại một cái né tránh không đội tuần tra đội viên rơi vào hàn tay, cơ hồ không có một chút phản kháng khả năng, đã bị Giang Thành dễ như trở bàn tay vặn gãy cổ. Vây quanh Giang Thành tuần tra đội đã giống như bị diều hâu tách ra bầy gà, bọn họ khiếp sợ Giang Chí hàng mệnh lệnh, nhưng bọn hắn càng sợ hãi tử vong. Giang Thành Lục Anh đứng ở khoảng cách Giang Thành không đủ 3 mét địa phương, sắc mặt trắng bệnh gọi một tiếng. Giang Thành lại giống như hoàn toàn nghe không được nàng trao đổi. Ném xuống trong tay đã chết thấu tuần tra viên, lần thứ hai vơ vét khởi mục tiêu kế tiếp, trong miệng phát ra ha ha quái thanh. Lục Anh lại về phía trước mấy bước, lúc này nàng cùng Giang Thành chi gian khoảng cách đã không đủ một mét. Bàng quan người không một không ở vì nàng can đảm kinh ngạc cảm thán. Mà ngươi nếu hỏi Lục Anh nàng có sợ không, nàng đáp án là sợ, nhưng là nàng càng sợ Giang Thành như vậy chết đi. Dựa vào gần, trong lòng kia phân sợ hãi dần dần bị hóa đi, ngược lại biến thành vì tâm tác Bởi vì Lục Anh nhìn đến Giang Thành lóa lổ bên ngoài cánh tay, mỗi một tấc cơ bắp sợi đều đang run rẩy. Hắn ở đau, Rất đau rất đau. Giang Thành bên ngoài thân tản mát ra bàng bạc sinh linh độc mấy dục lệnh Lục Anh hít thở không thông. Lục Anh không dám tưởng tượng ở như thế nào cương cường độc dưới tác dụng, Giang Thành là như thế nào sống sót, hắn lại vì thế thừa nhận cỡ nào đáng sợ tra tấn. Ý thức được gì đó thời điểm, Lục Anh phát hiện chính mình đã là một phen kéo lại Giang Thành cánh tay. Sinh linh độc bởi vì hai người chi gian như vậy vô khoảng cách tiếp xúc sinh động lên, nhưng mà Lục Anh lại không dám lại hấp thu linh điểm. Này cổ sinh linh độc thật sự quá bá đạo, nàng chỉ sợ chính là hấp thu một chút cũng yêu cầu tiêu phí cực dài thời gian mới có thể tiêu hóa. Bị kéo lấy tay cánh tay giang thành lúc này rốt cuộc chú ý tới Lục Anh tồn tại, hắn sần xoay người, khẽ niết môi giang giàn chính là mơ hồ huyết đủ. Chúng ta đi, rời đi nơi này, ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi chúng ta đi Lục Anh ngẩng đầu lên, Jun vừa nói. Giang Thành phun tức gian mang ra dày đặc huyết tinh khí, tất cả nhiễm ở nàng trên mặt. Thời gian tại đây một khắc phảng phất động lại, Giang Thành trừng mắt một đôi hồng hoàng hỗn loạn thú mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lục anh, không có người sẽ hoài nghi hắn ngay sau đó liền sẽ phát động tiến công, có lẽ lại là hung hăng một ngụm trực tiếp cắn đứt trước mặt nữ hài ít hầu. Nhưng mà, hắn không hề dự triệu mềm mại ngã xuống xuống dưới, tựa như một con bành trướng tới rồi cực điểm bị chát phá khí cầu, suy một chút liền mất đi sở hữu uy lực. Giang Thành chán khái ở Lục Anh gầy hẹp trên vai, một bàn tay hư vòng lấy Lục Anh vòng eo. Lục Anh rất rõ ràng lúc này Giang Thành còn còn xót lại một chút ý thức, nếu không lấy hai người tiếp cận gấp hai thân hình chênh lệch, nàng căn bản không có khả năng nâng trụ Giang Thành. Làm chúng ta đi. Nâng Giang Thành, Lục Anh quay đầu lạnh lùng hướng tránh với đám người phía sau Giang Chí Hằng nói. Giang Chí Hằng mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người, Lục Anh độc làm hắn cô kỵ, Giang Thành vừa mới một phen giết chóc càng là làm hắn lòng còn sợ hãi. Hắn biết lấy hai người kia thực lực hắn mặc dù tưởng cường lưu cũng là lưu không được, trừ phi hắn tưởng đem toàn bộ giang gia đều trôn vùi rớt. Nhưng mà, loại này hoàn toàn vượt qua chính mình khống chế cảm giác lại làm hắn với tâm khó cam. Phất phất tay, lệnh sở hữu tuần tra đội viên tản ra. Cuối cùng, cân nhắc lợi hại dưới, giang trí hàng vẫn là thỏa hiệp.